Trường vượt sâu nữ vương bí mật s i ê u khuynh quốc khuynh thành thân ảnh đ ỉ n h rơi vào lâm siêu trên đỉnh đầu đen nhánh như hồ sâu một dạng đôi mắt mắt nhìn xuống bạch miêu trên lưng lâm siêu không chứa chút nào tình cảm nhìn t r ă m t r ă m lệnh người cảm thấy không thể gọi tên khiếp đảm cùng biến hóa kỳ lạ a nụ bị thấy lâm siêu kinh ngạc xuất thần không khỏi hét lớn đừng nhìn lầm rồi nàng không phải bạch tuyết nàng là chân tránh vượt sâu nữ vương lâm siêu như thế nào lại khu không phân được bạch tuyết cùng v ư ợ t sâu nhân cách nhìn cái kia xa lạ lạnh nhạt khuôn mặt trong đầu hắn n h ị n không được lần nữa hiện ra cái kia phấn đấu quên mình nhào tới trước mặt nhỏ bé và yếu ớt thân ảnh cùng với cái kia cởi chúm chím ngoái đầu nhìn lại dù cho biết rõ trước mắt vị này chính là v ư ợ t sâu nữ vương hắn cũng hy vọng thời gian có thể lúc đó đình chỉ chỉ vì ngưng mắt nhìn nhưng hắn dù sao không biết thời gian năng lực không cách nào khống chế thời gian lưu động chỉ nghe siêu một tiếng cái này vượt sâu nữ vương đang ngó chừng lâm siêu vài giây sau đ ô n g hăng hái bay tới bàn tay như đ a o chém về phía lâm siêu mặt thình thịch lâm siêu cánh tay phải ra tay như điện ở vượt sâu nữ vương bàn tay rơi ở trên mặt sắt na đem cổ tay nắm từ gan bàn tay chỗ c h u y ể n tới mạnh chấn động lực lượng nhắc nhở lâm siêu trước mắt đạo thân ảnh này tính nguy hiểm lâm siêu hít một hơi thật sâu bàn tay vùng nâng lên tay phải một q u y ề n ầm ầm nện ở cái này vượt sâu nữ vương phần bụng d ê n lên một tiếng vượt sâu nữ vương bay ngược ra mấy trăm trượng mới dừng lại lâm siêu ánh mắt khôi phục băng lãnh nghĩ đến địa tâm thế giới lấy được tin tức địa phương bản xứ biểu xuất hiện tại trăm vạn lực lượng đáng giá lúc chiến đấu liền sẽ kinh động vượt sâu nữ vương xuất thủ thực hiện chúng nó thanh trừ giả chức trách tiến hành tẩy rửa mà vị vượt sâu nữ vương hiển nhiên là bị hắn cùng bạch miêu khi trước chiến đấu mà đưa tới ngươi là đệ mấy hảo thanh trừ giả lâm siêu nghĩ đến sơ đại giác tỉnh nữ vương được xưng cựu vương là sơ đại cựu hảo thanh trừ giả không biết vị này chính là số mấy mà bạch tuyết lại là số mấy nghĩ tới đây trong lòng hắn một hồi đau đớn cái k i a thiện lương hồn nhiên nữ hải chân chính tên lại chỉ là một chữ số đánh số vị này vượt sâu nữ vương tự tay bưng bụng dưới mắt đen gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu khẽ kêu một tiếng lần nữa đánh về phía lâm siêu lâm siêu chấn động trong lòng cái này vượt sâu nữ vương âm s ắ c lại cùng bạch tuyết giống nhau như l ú c chỉ là trong thanh âm thiếu thêm vài phần ôn n luyện nhu h ò a thêm mấy phần băng l ã n h tàn nhẫn nếu như không phải cái kia song đen thui đồng tử nếu như không phải tấm kia biểu tình lạnh nhạt người sau cùng bạch tuyết hầu như giống nhau như l ú c làm sao sẽ làm sao sẽ lâm siêu tự l ầ m bẩm trong lòng đ ố n g nhiên có đại lượng tin tức nườm nượp tới từ thần bí thủy tinh quan trung dựng dục mà ra mỗi cái kỷ nguyên đều có mười hai con giống nhau tướng mạo giống nhau thanh âm thân thể hoàn mỹ toàn thân mỗi một chỗ bộ vị độ cưng cõi đều là cùng các loại trờ ẩm vượt sâu nữ vương cấp tốc tới gần n ắ m tay ầm ầm nện ở l â m siêu ngực lâm siêu cánh tay phải tự hành nâng lên cánh tay đón đỡ n ắ m tay rơi vào b ă n g giáp bao trùm trên cánh tay phải lại đem băng giáp đánh trúng nứt ra mấy đạo thế ngân hai người ở lực lượng hỗ trợ lẫn nhau dưới mỗi người hướng về sau bay ra ngoài lâm siêu cũng không có gì tổn thương vượt sâu nữ vương nhưng cũng không tốt chịu phảng phất tại sữa bỏ trung ngâm theo đuổi tinh xảo bàn tay mặt trái đại lượng xương khí đông lại nếu không phải nàng thu quyền tốc độ rất nhanh lúc này m u bàn tay đã bị đông thành khối băng lâm siêu đã phục hồi tinh thần lại hắn nhãn thần phức tạp nhìn chằm chằm vượt sâu nữ vương sắc mặt có chút khó coi trước đây hắn không có suy nghĩ sâu xa quá nhưng mới vừa kết hợp khi trước các loại tin tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc muốn làm cho toàn thân hết thể bộ vị đạt được cùng các loại trờ trình độ chỉ có một khả năng liền là trở thành giống như thần tính sinh mệnh như vậy hạt căn bản sinh mệnh chỉ có hạt căn bản có thể tự do dựng lại cả người hết thể bộ vị đều là cùng các loại trờ độ cứng nói cách khác vực sâu nữ vương rất có thể là theo thần tính sinh mệnh tương tự một loại khác hạt căn bản sinh mệnh cũng có thể tiến hành hạt căn bản biến hóa công kích đây cũng là vì sao vực sâu nữ vương trụ cột thể chất chỉ là thập lục giai cùng sơ đại thần vương thi triển thần tính tăng phúc sau trụ cột lực lượng tốc độ lẫn nhau các loại lại có thể vốn có cùng so sánh sức chiến đấu nguyên nhân phải biết bất kỳ một cái nào trở thành thần vương nhân vật đều là ngàn tỷ người trung t h o t dĩnh ra kỳ tài thân có vô cùng đại bí mật năng lực cũng là đỉnh tiêm riêng là một cái đứng đầu năng lực liền rất khó bù đắp nhưng vực sâu nữ vương lại có thể cùng sơ đại thần vương đối kháng hơn nữa theo lâm siêu đối với sơ đại giác tỉnh nữ vương hiểu rõ cùng với cùng bạch tuyết nói chuyện với nhau đều mơ hồ biết rõ một sự kiện đó chính là vực sâu nữ vương không có năng lực lâm siêu tỉ mỉ hồi tưởng ban đầu ở bắc cực trong hầm mỏ tuy là sơ đại vực sâu nữ vương mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ cường thế có siêu phàm tốc độ sâu không lường được thủ đoạn thậm chí cùng mèo m u ô n lúc chiến đấu làm cho pha thoái không gian khép lại nhưng này trùng trùng thủ đoạn hắn nhập vi thị g ắ c nhưng thủy t r ù n g không phát hiện thi triển năng lực lúc ba đậu nói cách khác những thứ kia thủ đoạn đều là sơ đại vực sâu nữ vương sau khi thức tỉnh thân thể biến dị khí quan mang tới đặc tính cũng không phải là trong gen cụ bị năng lực không có năng lực lại có thể chống đỡ sơ đại thần vương bí mật chỉ có một đó chính là vượt sâu nữ vương hạt căn bản biến hóa sau hình thái so với thần tính hạt căn bản càng mạnh lâm siêu chăm chú nhìn trước mắt vượt sâu nữ vương trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ đến một vấn đề giống nhau tướng mạo và thanh âm cái này là nhân loại sinh sôi nảy nở song bảo thai lúc mới có hơn nữa mặc dù là song bảo thai cũng sẽ không tướng mạo hoàn toàn tương đồng thanh âm cũng sẽ có sai biệt vốn l â y hắn nhỏ bé quan sát trước mắt vị này vượt sâu nữ vương bao quát sơ đại giác tỉnh nữ vương đều cùng bạch tuyết giống nhau như lúc bất kỳ cái gì tỉ mỉ cũng không có sai biệt như vậy tinh tế nói đùa quả thực tựa như một cái khuôn mẫu chung khát ra hơn nữa mỗi cái kỷ nguyên đều là mười hai con như vậy điều kiện đặc biệt thấy thế nào đều giống như đại lượng chế tạo đồng dạng kết quả đồng dạng con số chỉ có đại lượng chế tạo mới có thể làm được nhưng là là ai chế tạo các nàng đâu cha mẹ của các mẹ nàng. vì sao thanh trừ giả đều là nữ tính ở lâm siêu trong lúc suy tư đ ỗ n g một tiếng khét kêu tiếng truyền đến chỉ thấy vị này vượt sâu nữ vương mắt đen trung đ ỗ n g nhiên toát ra nồng nặc hát mang ngay sau đó lỗ thai lỗ mũi miệng ba trung tất cả đều tản ra ra nồng nặc hát mang toàn thân thình thịch một tiếng tan vỡ ra hóa thành vô số h ắ c sắc hạt căn bản như một quyển h ắ c phong đánh út về phía lâm siêu lâm siêu giật mình tỉnh lại từ nơi này trận h ắ t phong trung cảm nhận được t i ể u khác sợ h ã i cảm giác đây là đáy lòng bản năng cảm giác sợ hãi hắn vội vã hoạt động khi trước km lô đen bao phủ ở thân thể mình chỉ thấy cái này h ắ t sắc hạt căn bản báo táp đâm đầu thẳng vào trong hát động lại không chút nào chịu lô đen lực lượng dẫn dắt cấp tốc bay về phía lâm siêu lâm siêu đồng tử hơi co lại trở tay rút ra kim sắc lô đao đón đầu chém tới bên trong hát động áp xúc được vô cùng nồng đậm không gian đột nhiên chém ra nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ từ hỗn hợp lực tràng hóa thành lửa cháy mạnh quang trảm bay vụt mà ra đụng vào hát s ắ c hạt căn bản báo t á p bên trên ẩm hát s ắ c hạt căn bản báo t á p tức khắc bị đánh t ă n g ra nhưng trong nhấp nháy lại lần nữa đoàn tụ như nhất trận âm phong tiếp tục đánh về phía lâm siêu chưa xong còn tiếp khắc chương 825, hoàn mỹ sinh mệnh lâm siêu trong lòng cả kinh bằng vào nhập vi thị giác có thể tin h tưởng thấy cái này vượt sâu nữ vương tản sau hát sắc hạt căn bản ở nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ từ b u ồ n nguyên lực tràng dưới sự công kích dĩ nhiên không có một chút giảm thiểu giống như là không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì phải biết đây chính là b u ồ n nguyên vũ khí có thể thương tổn đến vật chất b u ồ n nguyên mặc dù là phần tử biến hóa nguyên tử biến hóa đều sẽ bị chém chết Siêu. mắt thấy hát sắc hạt căn bản bao t á p nào tới lâm siêu đ ỗ n g nhiên cuốn cánh tay phải cánh tay bên trong lệ nguyên tử tản mát ra nồng nặc hàm khí lại một lần nữa thi triển ra tuyệt đối linh độ hàm khí như tốc độ ánh sáng lan tràn lấy lâm siêu thân thể làm trung tâm ngũ trong phạm vi mười thước tất cả vật chất đều là t ậ n ngưng đông lạnh cũng bao quát cơn lốc kia một dạng hát sắc hạt căn bản chỉ thấy đông lại sau、so、hát sắc hạt căn bản bao t á p có thể thấy từng viên một hơi nhỏ hột đương nhiên không có nhập vi thị giác những người khác chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vòng xoáy màu đen cuồng phong đình chỉ giữa không trung tựa như trên bức họa sức thuốc màu cuối cùng cũng hữu hiệu lâm siêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm trong lòng âm thầm kinh dị cái này hát sắc hạt căn bản dĩ nhiên có thể không nhìn lỗ đen không nói còn có thể miễn dịch nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ từ hắn hoài nghi mặc dù đổi thành những thứ khác vũ trụ bồn nguyên giống nhau khó có thể đối với cái này hát s ắ t hạt căn bản tạo thành phá hư hiệu quả may mắn lệ nguyên tử tuyệt đối linh độ có thể làm cho tất cả vật chất bé nhất tiểu như su bị cấu đều ngừng hoạt động triệt để đông lại tuy là tuyệt đối linh độ đông lại không có tính thực chất thương tổn chỉ có thể làm cho vật thể mất đi hoạt động lực không giống lô đen mạnh mẽ tử nhiệt độ cao những thứ này vũ trụ bổn nguyên bất kỳ cái gì một loại đều vốn có hủy thiên diệt địa phá hư tính nhưng chính là bên ngoài ôn hòa vô hại lại ngược lại có thể chế trụ cái này hắc sắc hạt căn bản thảo nào ban đầu sơ đại giác tỉnh nữ vương có thể được lệ nguyên tử đông lại may mắn lúc đó lấy được là lệ nguyên tử mà không phải khác vũ trụ b ổ n nguyên bằng không mặc dù lúc đó là có thể kích thích ra lô đen cũng khó mà làm được gì sơ đại giác tỉnh nữ vương thảo nào ở bắc cực hầm mọi lúc nghèo môn u triệu hồi ra trong hắc động mặc dù là ti tan vương đều khó kiên trì nhưng sơ đại giác tỉnh nữ vương lại có thể vẫn truy sát chính mình lâm siêu hồi tưởng lại trước kia các loại trong lòng có một k i a mồ hôi lạnh lướt qua lập tức lại có chút mê man trong lòng của h ắ n vũ trụ bồn nguyên là mình đã từng gặp tối cường vật chất tuy là tổng cộng có chín loại nhưng mỗi một chúng phát huy đến cực hạn đều là độc nhất vô nhị cường đại nếu như liệt một trung đội danh như vậy chín loại vũ trụ bồn nguyên đều có thể xếp hạng số một nhưng là cái này hát sắc hạt căn bản lại ngay cả vũ trụ buồn nguyên đều không thể thương tồn đến đơn giản là không thể tưởng tượng nổi các loại trước đây sơ đại giác tỉnh nữ vương nói qua các nàng thanh trừ giả đều là hoàn mỹ sinh mệnh hoàn mỹ lâm siêu n h ư mày mơ hồ cảm giác tìm được rồi một tia manh mối nhưng khác nghi vấn rồi lại cắm ở hắn nao hải từ sinh mạng góc độ mà nói nếu như các nàng không dựa vào vi rút là có thể có sánh ngang thần vương sức chiến đấu quả thực gọi là hoàn mỹ sinh mệnh chỉ là vì cái gì hoàn mỹ sinh mệnh cũng không biết hấp thu v ì rút tiến hóa vì cái gì hoàn mỹ sinh mệnh không có năng lực vì cái gì hoàn mỹ sinh mệnh nhưng chỉ là sánh ngang thần vương lâm siêu cho rằng nếu xưng là hoàn mỹ hai chữ liền đủ để chứng minh không có bất kỳ chỗ thiếu hụt cũng ý nghĩa đứng ở sinh mạng đỉnh kim tự tháp đoan là người mạnh nhất ở lâm siêu trong lòng chỉ có người đeo mặt nạ nói qua vị kia chúng vương tri vương mới có thể gọi là hoàn mỹ nhân loại đã tiến hóa đến rồi cực hạn nếu như theo không nghĩ ra liền tư duy ngược chiều lâm siêu nghĩ đến trước đây nghe qua một câu nói trong lòng đ ố n g nhiên khẽ động vực sâu nữ vương sẽ không hấp thu vi rút tiến hóa có phải hay không cũng nói các nàng miễn dịch vi rút các nàng không có năng lực nhưng là tuyệt đại đa số năng lực đều không làm gì được các nàng bao quát vũ trụ bổn nguyên đều không thể thương tổn đến các nàng các nàng sánh ngang thần vương nhưng là các nàng từ sau khi tỉnh dậy liền có như vậy sức chiến đấu đáng sợ nếu như không nên nói có khuyết điểm gì cái kia chính là các nàng sẽ không tiến biến hóa các nàng từ trong quan tài băng thức tỉnh lúc l à như thế nào sức chiến đấu về sau cũng vẫn là như vậy sức chiến đấu không có tăng giảm các nàng vì sao không vào biến hóa là đã tiến hóa đến rồi cực hạ vẫn là không có cung các nàng tiến hóa chất dinh dưỡng lâm siêu nhìn thoáng qua cái này hát sắc hạt căn bản báo táp quyết định đem mang về tinh thành giao cho nghiên cứu khoa học viện tới nghiên cứu nhìn có thể có thể tìm tới điểm đầu mối gì đánh tay vỗ một cái lâm siêu đem cái này hát s ắ c hạt căn bản báo táp thu vào một cái đơn độc chữ vật khí chung hoàn toàn đông hát s ắ c hạt căn bản báo táp tựa như một cái đ i ề u k h á c tuy là nhìn như là tán loạn vòng xoáy nhưng hạt căn bản gian có một loại lực tràng lẫn nhau dẫn dắt có thể làm thành cố thể nhắc tới từ một loại ý nghĩa nào đó cái này hát s ắ c hạt căn bản báo táp thời khắc này hình thái cũng là một loại cố thể chỉ là nó tạo thành h ạ n căn bản có thể bằng nhìn bằng mắt thường thấy khoảng thời gian mà chúng ta thường gặp cố thể chỉ bằng vào mắt thường không cách nào thấy khoảng thời gian cũng không đại biểu khoảng thời gian không tồn tại thu hồi hát hóa trạng thái sau v ư ợ t sâu nữ vương lâm siêu giải trừ tuyệt đối linh độ trong không khí hàn khí chậm rãi khuyết t á n ra toàn bộ tân nguyện cơ địa bầu trời lại bay xuống dưới tuyết lông ngỗng nhìn cái này phân dương hoa tuyết lâm siêu khỏe miệng hơi mím chặt ánh mắt thâm trầm bài phần nhảy đến bạch miêu trên lưng khống chế được bạch miêu thân thể hướng phía địa tâm thế giới cửa vào phóng đi n g ồ i ở bạch miêu trên lưng tân nguyệt nữ vương từ đầu đến cuối mắt thấy lâm siêu cùng bạch miêu chiến đấu cùng với vừa rồi lâm siêu cùng v ư ợ t sâu nữ vương chiến đấu thời gian dài cùng bạch miêu hôn cùng một chỗ nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua tìm kiếm kiến thức cơ hội chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới lâm siêu dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy liền chế phục một vị v ư ợ t sâu nữ vương thân thể của ngươi tựa hồ thức tỉnh rồi chứ tân nguyệt nữ vương méo bạch miêu trên lưng bộ lông hướng lâm siêu nhẹ giọng nói thần s á c tự nhiên không chút nào bị bắt làm tù binh giác ngộ siêu bạch miêu thả người nhảy ra tân n g u y ệ t cơ đ ị a tường vây động tác mau lẹ đem tuyết rơi đ ẩ y ra ngươi quản lý căn cứ tựa hồ nhanh chóng thành độc nhất tư lệnh lâm siêu lạnh lùng nói tân nguyệt nữ vương thấy lâm siêu không trả lời vấn đề của nàng cũng không lưu ý lạnh nhạt nói cái này còn không phải là cảm tạ ngươi nhờ có g i ớ i quyền ngươi cái vị kia họ phạm hủ thi kẻ chi phối lợi dụng các loại thủ đoạn đem thủ hạ ta nhân toàn bộ đều lôi kéo quá khứ lúc đầu án ý nghĩ của ta sớm nên cho những thứ này người tiêm vào nọc độc dụng độc khống chế ai bảo vị này thiên đạo quá mức tiêu ngạo chẳng đáng dùng như vậy thủ đoạn h cũng không suy nghĩ một chút thời kỳ đầu thời điểm chính nó lại dùng cái gì thủ đoạn bức bách người khác lâm siêu đạm mạc nói nó bản thể đã xảy ra rồi tự nhiên không cần phải nữa để ý tới những nhân vật nhỏ này tân nguyệt n ữ vương nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu sau lưng của nàng biết lâm siêu nhất định xem tới được của nàng thần sắc cho nên biểu tình rất nghiêm túc nói địa tâm thế giới đã hoàn toàn luân ham sao lâm siêu lạnh nhạt nói ngươi giải khai địa tâm thế giới không hiểu rõ chỉ biết là là sơ đại cự nhân mở ra đến dùng cho tị nạn địa phương vậy ngươi vì sao không hỏi xem địa tâm thế giới bây giờ phát triển trở thành dạng gì có cần phải như vậy nếu như l u ô n hãm phát triển cho dù tốt lại có thể thế nào hơn nữa nếu quả như thật phát triển tốt như thế nào lại c a m nguyện vẫn đợi tại địa tâm thế giới mà không có trở về bề mặt trái đất chưa xong còn tiếp khắc chương tám trăm linh hai thiên đạo con bài chưa lật ngươi nếu cùng thiên đạo phân thân ở chung lâu như vậy nên biết thiên đạo có như thế nào lực lượng đi nếu nó bản thể đều bị thả ra ngươi cảm thấy địa tâm thế giới hội rơi vào tay giặc sao lâm siêu hỏi ngược lại tân nguyệt nữ vương hơi nhữ mày nói ngươi liền trực tiếp nói l u ô n hãm không phải là hà tất vòng vo tam quốc đây ngươi trước đây cũng không phải là dài dòng như vậy người quanh co có quanh co đạo lý nói thẳng có nói thẳng đạo lý lâm siêu đạo mạc nói ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào suy nghĩ cái gì muốn sống vẫn là muốn chết tân nguyệt nữ vương cúi đầu hơi trầm mặc nửa ngày mới chỉ có ngẩng đầu lên nói sống lâm siêu gật đầu nói cùng người thông minh nói chính là ung dung nếu lựa chọn thần phục liền làm cho ta nhìn ngươi một chút thành ý đi tân nguyệt nữ vương lạnh lùng nói ta tuyển trách sống không có nghĩa là ta sợ chết ta nguyện ý quy t h u ậ n ngươi không có nghĩa là ta sẽ trở thành đầy tớ của ngươi nếu như ta nói từ sớm nhất thời điểm ta chỉ muốn muốn theo đuổi tùy ngươi ngươi sẽ thư sao lâm xiêu quay đầu nhìn nàng con mắt một lát sau chăm chú hồi đáp sẽ khô n g tân nguyệt nữ vương cứng lại vừa muốn mở miệng lâm xiêu lại nói ngươi nói ngược ngay lúc đó ngươi là muốn cho ta đi theo ngươi đáng tiếc ngươi ngôi miếu này quá nhỏ nếu không ta không ngại coi như tạm thời sống chặt cây tân nguyệt nữ vương trầm mặc nói không sai ngay lúc đó ta không ngờ rằng ngươi sẽ trưởng thành cho tới hôm nay trình độ như vậy trên người ngươi cất dấu bí mật kinh thiên người thường tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy trưởng thành đến đáng sợ như thế trình độ ta có lúc thậm chí hoài nghi ngươi là tiền sử kỷ nguyên sinh mệnh lâm siêu đ ạ m mạc nói những thứ này đều là quá khứ chuyện nhiều lời vô ích ngươi biết ta muốn nghe cái gì tân nguyệt nữ vương ngưng mắt nhìn phía sau lưng của hắn nói ta chỉ biết là thiên đạo duy nhất thứ sợ chính là đều là tứ đại ác thú còn như những thứ khác đơn giản đó là có thể lực tin tưởng ta biết đến ngươi cũng biết tất cả am hiểu nhất năng lực là phân thân cùng tinh thần công kích bất quá phân thân của nó cùng phổ thông phân thân bất đồng mỗi một bộ phân thân đều tương đương với đơn độc c ấ u sinh thể thiên đạo nói cách khác mỗi một bộ phân thân cũng có thể tự hành tiến hóa tự hành trưởng thành thậm chí trưởng thành đến tiếp cận bản thể thậm chí siêu việt bản thể phân thân tiến hóa lâm siêu khe run, nếu như vậy chẳng phải là có thể vô hạn chế tạo ra sánh ngang bản thể phân thân không thể tân nguyệt nữ vương đột ngột nói phảng phất là xem thấu lâm siêu ý tưởng nói vừa may cắt đứt lâm siêu tâm tư chỉ nghe nàng nói tiếp ta trước đây cũng đã từng hỏi qua nó vấn đề như vậy thế nhưng nó nói qua muốn đem phân thân tài bồi đến cùng bản thể giống nhau mạnh cần tài nguyên rất nhiều mà trên địa cầu hiện hữu tài nguyên thậm chí cũng không đủ hắn bản thể điền đầy bụng nếu như phân thân đều trưởng thành đến bản thể trình độ như vậy tất cả đều được đói bụng chỉ có thể tuyển chạch lâm siêu cau mày nói coi như là như vậy tài bồi ra vài cái sánh ngang bản thể phân thân cũng là hữu hích vô hại then chốt lúc có thể tạo được quyết thắng tác dụng tân nguyệt nữ vương lắc đầu nói hại cũng là có thiên đạo dã tâm quá lớn muốn giữ lại tài nguyên làm cho bản thể tiến hóa đến cao hơn trình độ đuổi theo bất quá nó mặc dù là như thế nói với ta nhưng y theo suy đoán của ta thiên đạo khẳng định tài bồi trí ít một bộ sánh ngang bản thể lực lượng phân thân lâm siêu cau mày nói trí ít một bộ nếu như có vì sao nó không cần cái kia một bộ phân thân tới giải trừ bản thể phong ấn tân nguyệt nữ vương nhún vai nói ta đây cũng không biết có lẽ là bị k h ắ c hiểm địa không trụ hay là có nguyên nhân khác giữ lại làm đòn sát thủ ngược lại ta cũng chỉ là thôi c h á c dù sao thọ khôn có ba h à n g xuống là so với thỏ giảo h o ặ c không biết gấp bao nhiêu lần thiên đạo hơn nữa nhưng phàm là vốn có loại này năng lực người đại đa số hội theo thói quen lưu một cái tuyệt mật mầm móng chờ đến vạn kiếp bất phục lúc mới có thể khởi động để tránh khỏi bị người một lưới bắt hết lời nói này lâm siêu có chút nhận đồng đồng thời đ ấ y lòng của hắn còn nghĩ tới một nguyên nhân cái kia chính là thiên đạo đối với tai h nạn có hiểu biết có thể còn bảo lưu lại lực lượng ứng đối tai h nạn dù sao cái này hủy diệt kỷ thai nạn là mặt hướng sở có sinh mệnh tự nhiên cũng bao gồm tứ đại ác thú chỉ tiếc tuy là dụng ý thưởng thức mạnh mẽ cướp lấy con này thiên đạo phân thân quyền k h ô n g chế nhưng trong đầu nó đồ đạc nhưng không có nửa phần thu hoạch ở cướp được thời điểm đối phương đã đem ký ức các loại chờ tất cả đều tiêu hủy thật không biết lúc đó ở tuyệt đối linh độ đông lại dưới nó là làm sao làm được lâm siêu trong lòng t h ầ m than này thiên đạo không hổ là đùa bỡn phương diện tinh thần lao yêu nghiệt có thể ở chế tạo ra cỗ này phân thân lúc liền sớm có chiêu thức ấy chuẩn bị đem loại tình huống này suy tính đi vào sống sót nhiều như vậy tuế y nguyệt cáo già thật không phải là dùng để trưng cho đẹp siêu lâm siêu k h ô n g chế bạch miêu dừng lại lúc này hai người đã tới trước đây vào xuống địa tâm thế giới lối vào nhìn lõm xuống hô sâu lâm siêu nghĩ đến cùng dưới bảo vệ con hữu tia khuê cơ cự nhân đây cũng là một điều bí ẩn điểm không biết người nào chế tạo ra vật này thủ hộ ở chỗ này chẳng lẽ là sáng thế kỷ nguyên cái vị kia chúng vương tri vương ngoại trừ loại nhân vật đó lâm siêu thực sự không nghĩ tới còn khác biệt tồn tại có thể chế tạo ra cường đại như vậy sinh mệnh bao quát người đeo mặt nạ cũng chưa chắc có thể làm được ngươi chính là từ nơi này đi điệu tâm sao tân nguyệt nữ vương ngồi ở bạch miêu trên lưng liếc mắt một cái hô sâu lạnh nhật nói ta nghĩ ngươi không cần đi ngươi mấy vị bằng hữu kia đã về tới nơi ở của ngươi trong vừa mới chuẩn bị nhảy xuống lâm siêu không khỏi ngẩn ra kinh ngạc quay đầu nhìn nàng nói ngươi nói cái gì ta nói ngươi mấy vị bằng hữu kia đã tới bề mặt trái đất hơn nữa đã về tới ngươi đại bản g doanh tinh thành bên trong tân nguyệt nữ vương lạnh nhạt nói ta vừa rồi cảm ứng được vốn là tùy tiện cảm ứng một cái không nghĩ tới liền cảm ứng được ngươi bây giờ đi về là có thể thấy lấy tốc độ của chúng ta phỏng chừng mười phút liền có thể trở lại ngươi tinh thành chứ n g ụ ý là ta không cần phải nói xạo lâm siêu nghĩ thầm cũng vậy giơ tay lên móc ra thông t ấ n khí liên lạc với phạm hương ngữ dành riêng thông t ấ n khí rất nhanh đối diện liền tiếp thông truyền đến phạm hương ngữ rõ ràng mang c n g có vài phần vui sướng thanh âm mau trở lại có kinh hỷ cho ngươi lâm siêu run lên trong lòng không nghĩ tới viu tiềm bọn họ thực sự trở lại rồi hắn không nói hai lời tắt đi thông tấn khí thôi động bạch miêu tốc độ cao nhất hướng tinh thành p h ó n g đi làm lâm siêu cưới bạch miêu trở lại tinh thành lúc lập tức thấy lớn b á c h t ư ở n g bên ngoài bay tới mấy bóng người chính là cửu biệt gặp lại viu tiềm hắc nguyệt lanh chân trong đó lại còn có n i t c a lâm siêu thấy bọn họ tất cả đều an toàn trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đã mất đi tỉ tỉ và bạch tuyết hắn thực sự không muốn gặp lại những thứ này ban đầu đi theo bằng hữu của mình cũng ly khai lão đại vưu tiềm ngạc nhiên nhìn lâm siêu kích động nào tới lanh chân cùng hắc nguyệt l ị t cả cùng nhau tiến lên đón khó có thể tin nhìn lâm siêu tuy là nghe phạm hương ngữ nói qua thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ khó có thể tin bọn họ trước đây nhưng là rõ rõ ràng ràng xem cách nhìn lâm siêu thức tỉnh rồi khắc chương tám trăm hai mươi bảy siêu cấp hoàng kim cầu ngươi ngươi là nói cái kia tự xưng người đeo mặt nạ lợi dụng năng lực của h ắ n đưa ngươi đã pha toái mất đi nhân cách lần nữa trọng tố đi qua tinh thắp tầng chót v ư u tiềm hắc nguyệt lanh chân nịt cả đám người kinh hãi nhìn lầm siêu khó có thể tiếp thu cái này chuyện bất khả tư nghị tình hắc nguyệt kinh ngạc mà nói nói như vậy ngươi tỉ tỉ ngươi cũng có biện pháp khôi phục lại v ư u tiềm lanh chân các loại chờ người chấn động trong lòng vội vàng nhìn phía lâm siêu có là có không trải qua tìm được nàng mới được lâm siêu ánh mắt từ phòng họp sắt biên giới trên ghế s a lon tân nguyệt nữ vương trên người xe qua hướng viu tiềm mấy có người nói các ngươi là làm sao từ địa tâm thế giới trở về viu tiềm lưu ý đến lâm siêu ánh mắt liếc mắt nhìn tân nguyệt nữ vương ánh mắt lộ ra một tia tỉnh n ộ thần s ắ c nhẹ nới lỏng cười nói chúng ta nhìn thấy ngươi sau khi thức tỉnh sẽ không có tiếp tục tại m A thần quốc dừng lại chuẩn bị trước quay về bề mặt trái đất lại nói kết quả chúng ta vừa ly khai m A thần quốc đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện đại lượng quái vợt còn có hủ thi tập kích m A thần quốc chúng ta t h ử a dịp loạn chạy ra sau đó trở lại chúng ta xuất hiện ở tâm thế giới ban sơ địa điểm hao tốn không thiếu thời gian cuối cùng từ nơi đó tìm được rồi chúng ta trước đây vào xuống địa tâm thế giới cái kia hải thâm nhập quan sát cửa Các ngươi lâm à từ trở đáy biển trở về. l siêu tỉnh ngộ lại ừng v ư u tiềm hướng lâm siêu nói ngươi tại sao sẽ ở bề mặt trái đất ta nghe tiểu phạm nói chân chính tai nạn nhanh sắp tới lâm siêu khẽ gật đầu nói đã không xa ở tai nạn bạo phát trước chúng ta còn phải ứng phó một khắc chàng tai nạn sơ đại tứ đại ác thú một trong tại điệu tâm thế giới thức tỉnh lấy điệu tâm thế giới danh giới tin tưởng rất nhanh sẽ bị nó thống trị đến lúc đó nó sẽ tới tới đất bày tỏ các ngươi lúc trước nhìn thấy con kia bạch miêu chính là thiên đạo phân thân một trong các ngươi cũng biết cái này bạch miêu là cỡ nào thù hận chúng ta nếu như thiên đạo đi tới bề mặt trái đất chuyện thứ nhất tuyệt đối chính là phá hủy tinh thành đem chúng ta toàn bộ giết chết vưu tiềm lãnh chân hắc nguyệt n ị t cả đám người sắc mặt k h ẽ biến cái này hắc thú có thể phá hủy toàn bộ địa tâm thế giới vưu tiềm có chút không dám tin tưởng nói địa tâm thế giới nhưng là có tứ đại thần quốc nhiều năm như vậy tích lũy vô số chủ thần riêng là một cái mã thần quốc thì có dự ngôn thần vương cùng thái dương thần vương hai vị thần vương tuy là một vị trong đó bỏ mình hơn nữa trừ bọn họ ra còn có mã thần thụ loại này siêu cấp quái vật toa c h ấ n còn lại tam đại thần quốc có thể với hắn đặt song song nội tình tuyệt sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu tương đương với bốn cái mã thần quốc đều kho đối kháng một con lâm s i ê u khẽ gật đầu nói lực lượng vượt qua thần vương nhiều lắm thần vương ở trong mắt nó chẳng qua là thức ăn mà thôi cái này chung ở giữa trinh lệ có thể so với chủ thần cùng thần vương còn m u a lớn hơn nữa tác loạn địa tâm thế giới còn lại ác thú tuyệt sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này hoặc là thuần phục nó hoặc là theo nó đại kỳ phía sau tướng đến ngày áp chế trên đầu bọn chúng nhân loại hung hăng dẫm đạp xuống phía dưới nếu như địa tâm thế giới nhân loại là một cái cực khi bên bị tròn vách tường như vậy thiên đạo chính là xé rách cái này tròn vách tường một bà đao nhọn mọi người nhẹ nhàng ngược lại hút lương khí thần vương chẳng qua là thức ăn thần vương a ở trong lòng bọn họ trí cao vô thượng tồn tại không thể địch nổi nhân loại vương giả cũng chỉ là như thế thì vi tồn tại nếu như thần vương đều không thể ngăn cản còn có ai có thể lâm siêu nhìn mọi người một cái rung động biểu tình nhẹ giọng nói binh đến tướng đỡ nước đến đất cản luôn sẽ có biện pháp giải quyết chúng ta bây giờ phải làm chính là tập trung tâm tư nỗ lực đề thăng lực lượng của chính mình hết tất cả tài nguyên cực hạn đề thăng v ư u tiềm hắc nguyệt lanh chân đám người sắc mặt phức tạp nhìn hắn thực sự nghĩ không ra đối mặt như vậy tuyệt vọng tình huống hắn vì sao còn có thể bảo trì lại như vậy tích cực ngoan cố chống lại tinh thần đây chính là ý chí bất khuất sao lâm siêu nói rất đúng phạm hương ngữ đứng dậy nói cùng với ngồi chờ chết chúng ta chỉ có cầm ra tất cả vốn liếng lần gắng sức cuối cùng liều cái oanh oanh liệt liệt cùng lắm thì chính là vừa chết có cả cái thế giới theo chúng ta trốn cùng cũng coi như đáng giá vưu tiệm trong mắt thiêu đốt ra hừng hực ý chí chiến đấu lớn tiếng nói người chết chim hướng lên trời cho dù chết lao tử cũng có thể ngày hôm nay coi như chị không chết này thiên đạo cũng muốn cắn nó một thân tóc lanh chân nghe được khuôn mặt tường đỏ nhỏ giọng nói hắc tỷ tỷ và phạm tỷ tỷ còn có nít ca đều ở đây đây ngươi đừng nói như thế thô lỗ vưu tiềm hãy hắn một cái nói ngươi biết cái gì ta đây gọi phóng thích chính mình lâm siêu liếc hắn liếc mắt chuyển mà nhìn phía những người khác ở phạm hương ngữ cùng vưu tiềm lôi kéo dưới hắc nguyệt nít ca các loại chờ trong mắt người cũng thiêu đốt ra bính bác quyết tâm chỉ là hiển nhiên tuy là tất cả mọi người làm xong bính bác chuẩn bị nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn lâm à là cũng lạc có cũng còn không quan, trong nói nhìn không lớn vọng sống. thể hy ôm lời l ra, bao từ tiềm view siêu không nói thêm gì cổ vũ tinh thần nói để cho bọn họ ở hai nạn trước hảo hảo thưởng thức đáy lòng tuyệt vọng bi quan cũng chưa chắc không là một chuyện xấu chỉ có trực diện tuyệt vọng mới có thể chiến thắng tuyệt vọng hắn hướng mọi người nói đều dành thời gian đi chuẩn bị đi cái kia ác thú có thể hơn m ộ ư ơ i ngày sẽ tới tới đất đồng hồ thậm chí nhanh hơn trong khoảng thời gian này các ngươi tất cả đều đi chi chu gia tộc thời gian trong đại trận đề thăng chính mình còn có trong kho hàng tài nguyên không muốn chữa bị toàn bộ dùng hết ta biết rồi phạm hương ngữ vẻ mặt nghiêm túc nói lâm s i ê u nhìn nitka lướt mắt nói ngươi cũng cùng đi chứ nitka nhìn lâm s i ê u ánh mắt trong lòng đ ố n g giật mình mơ hồ cảm giác người đàn ông này tựa hồ nhìn thấu mình tâm tư lẽ nào hắn đã biết chính mình cũng không có bị hoàng kim quả thực sở nô dịch hắn là lúc nào biết đến vì sao đã biết điểm này còn đối với mình tốt như vậy ở vưu tiềm lãnh chân hắc nguyệt nít cả đám người đi tu luyện lúc lâm siêu đem chữ vật khí bên trong hoàng kim c ẩ u cùng thất thải điệp vương phong ra nơi đây không thể không nhắc tới hoàng kim c ẩ u một điểm trước đây lâm siêu tại địa tâm thế giới chuẩn bị nghị cách cứu viện bạch tuyết lúc làm hai tay chuẩn bị thứ yếu chính là hoàng kim c ẩ u vì thế hôm ắ n đ nay hoàng kim cẩu đang hấp thu đại lượng gen nguồn năng lượng về sau sớm đã coi thoát thai hoán cốt tiến hóa thể chất bạo tăng đến thập ngũ dai tiếp cận thần vương cấp sức chiến đấu hơn nữa hình thái cũng cùng quá khứ có vô cùng biến hóa lớn nói là c ậ u càng giống như là sư tử toàn thân bộ lông và ngóng ánh trên lưng sinh trưởng ra bốn con á m hồng sắc cánh toàn bộ đều là đặc thù tổ chức ngoại trừ phi hành bên ngoài còn vốn có năng lực đặc thù ngoài ra ở nó cần cổ trở lên bộ vị bộ lông nhan sắc không còn là kim sắc mà là màu đỏ thẩm hoàng phất thiên cổ không tốn tiên huyết ngâm theo đuổi nhuộm thành tản ra nồng đậm mùi máu canh riêng là đứng ở nơi đó cũng đủ để cho tuyệt đại bộ phân kinh nghiệm phong phu sinh tồn giả sợ đến rung chân khắc chương tám trăm lẻ ba thần bí phong ấn lấy hoàng kim cầu hôm nay sức chiến đấu ngay cả là hải vực quái vật trong mấy vị tồn tại cũng chưa chắc là đối thủ của nó tuy là hải vực quái vật vô cùng vô tận có thể không ngừng ăn cơm tiến hóa nhưng muốn trồng chất gia đình chuôi thực vật giống vẫn cần đại lượng thời gian nhất là tiến hoa tới trình độ nhất định về sau lại vào thực hạ đẳng quái v ậ t chỉ có thể miễn cưỡng đủ điền đầy bụng hoàn toàn không đủ cung ứng tiến hoa cần chất dinh dưỡng lâm siêu sau khi trở về liền không phát hiện cự ngạc vương thú nghe phạm hương ngữ nói từ chính mình sau khi rời đi cự ngạc vương thú chạy không thấy bóng dáng rất ít trở lại căn cứ hơn phân nửa là ở bên ngoài khắp nơi chính mình tìm ăn năng lực của nó ảnh hưởng chỉ số iq đến nay cũng không có lĩnh nộ ra lấy khổng lồ như vậy thể tích mỗi ngày lấp đầy bụng của mình đều là một cái gian khổ nhiệm vụ lục địa quái vật phân bộ thưa thớt lâm siêu suy đoán cự ngạc vương thú hơn phân nửa chạy đến trong biển tìm thức ăn cũng chỉ có trong hải vực vô tận quái vật mới có thể để nó không ngừng ăn cơm nếu như nó thường thường ở trong hải vực ăn cơm có lẽ sẽ tự nhiên mà vậy tiến hóa ra hải dương năng lực chiến đấu trở thành một chỉ lục địa hải vực đều có thể nắm trong tay lượng thê vương thú hoàng kim cẩu gặp qua cự ngạc vương thú sớm đã ghi lại hơi thở của nó nghe được lâm siêu lập tức gật đầu đáp ứng các loại chờ hoàng kim cẩu sau khi rời đi lâm siêu một thân một mình ly khai tinh thành đi tới tinh thành hậu phương thuộc sơn trên đường không mảnh này thuộc sơn nói tung hoành mấy trăm dặm toàn bộ là liên miên cao sơn hoặc là rừng rậm địa thế đầu t i ê u tuấn hiểm nơi này cây cối đại đa số đều đ ã biến lớn dị là thực vật hệ quái vật thuộc về cỏ nhỏ quái trường quản g nếu là có quái vật từ nơi này hậu phương thuộc sơn nói tấn công về phía tinh thành đầu tiên phải đối mặt chính là chỗ này một mạng lớn rừng rậm thực vật quái vật lâm siêu phiêu nhiên lướt vào trong rừng rậm ở cây cối gian chạy như bay những cây cối này nhìn như tĩnh bất động nhưng lâm siêu siêu phàm thính lực lại có thể nghe được vỏ cây dưới tựa hồ có huyết dịch ở huyết quản trung lưu động thầm thị âm thanh tựa hồ là nhận thấy được hơi thở của hắn không dễ trêu trọc những cây cối này không có có di động lâm siêu rất nhanh bay đến một chỗ rừng cây đất trống chỗ nơi này có một mảnh cỏ nhỏ tùng trong b ụ i cỏ cất giấu một cái đ ậ u quật lâm siêu lần đầu tiên tới thuộc sơn nói coi địa hình lúc liền từng đến nơi này huyệt động này chỗ sâu nhất có một cổ xưa tế đàn lại tựa như gì đó lâm siêu trong lòng thủy chung nhớ kỹ chính mình từ trong huyệt động lui lúc đi ra một lần cuối cùng liếc về âm u con mắt ở vùng đất này sớm đã trở thành cấm địa trải rộng thực vật quái vật thuộc sơn nói vốn là vết người rất hiếm ngay cả là tinh thành trung sĩ binh đều bị nghiêm lệnh cấm chỉ đi trước chỗ này quỷ dị huyệt động càng là trọng yếu nhất lâm siêu trở lại tinh thành về sau liền vẫn muốn tới xem một chút bây giờ v i e w t i ề m đám người trở về giải quyết xong trong lòng hắn q u ỏ e niệm trước tiên liền tới chỗ này mục đích liền là muốn nhìn một chút trong hang động này đến tột cùng cất dấu vật gì vậy con kia âm trầm con mắt đến tột u cùng là vật gì siêu lâm siêu bay vút mà vào bây giờ sở hữu h ắ t cám thị rất hắn nước sơn lỗ đen trong huyệt hết thể đều rõ ràng vừa m ắ t chỉ thấy trên vách đá vẫn có thơ nghện gấp thành tàn võng từ lâm siêu đem nơi đây sống chi chu q u á i tất cả đều giết chết về sau nơi đây liền không còn có khác q u á i vật tiến đến sống ở rất nhanh lâm siêu bay đến dưới đáy gặp được trước đây cái kia đóng cửa ở trên cửa hợp kim lâm siêu ánh mắt ngưng trọng tuy là hắn hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay nhưng này chỉ âm ú con mắt lưu cho hắn sợ hãi cảm giác quá mạnh hắn không dám k i n h thường móc ra kim sắc loan đao cánh tay phải đẩy về phía cửa hợp kim trên cửa không có co cơ quan lâm siêu chỉ có thể tuyển trạch bạo lực phá cửa huy động kim sắc loan đao chém tới chỉ thấy kim quang l o ạ lên giang rác một tiếng cửa hợp kim từ đó xuất hiện một đạo dây nhỏ vết rách chém thành hai nửa theo cánh tay phải nhẹ nhàng gỗ ầm ầm hướng vào phía trong ngã xuống vung lên mặt đất bùi xóa tung nào tới lâm siêu thổi nhẹ một hơi bùi đều quyển sau khi nhập môn trong bóng tối lâm siêu đạp nhập môn bên trong theo bậc thang đi tới cái này bậc thang đi thông trong lòng đất theo bậc thang khoảng chừng đi sâu vào hơn mười thước về sau lâm siêu thấy lần nữa chỗ kia trong lòng đất đất trống cùng với trên đất trông cái kia tế đàn vậy gì đó từ mấy cây cực giống cự đại răng thú tựa như tuyết trắng vật nhọn thể làm thành tràn ngập l ạ n h quỷ quệt tước. khí lâm siêu trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc hắn hôm nay n h ạ n r ơ i sớm đã trống trải liếc mắt liền nhìn ra cái này mấy cây tuyết t r ắ n g vật nhọn thể là chân tránh răng thú chủ yếu từ canxi、si、vật chất h ợ p thành chỉ là bên trong còn hỗn hợp khác vật chất hơn nữa từ nơi này răng thú sắp hàng dáng dấp đến xem giống nhau trước đây phong ấn cái kia phong ấn lâm siêu càng ngày càng kinh hãi chẳng lẽ nói phương diện này cũng phong ấn một con sơ đại ác thú đã chết cái kia cũng chỉ còn lại có cùng cũng sẽ không đi lẽ nào đồng thời phong ấn tại nơi đây lâm siêu nuốt xuống hầu đáy lòng của hắn càng hy vọng cái này hai ác thú chết đi từ lâu mà không phải bị phong ấn lại tỉ mỉ nhìn thoáng qua cái này răng thú tế đàn lâm siêu nghĩ đến con kia âm u con mắt trong lòng cả kinh thượng đế lĩnh vực nhanh chóng lan tràn ra địa huyệt sở có địa phương tức khắc hình chiều đến võng mạc bên trên cũng không có thấy đến bất kỳ vật còn sống phải biết hắn con mắt là nhập vi thị giác coi như là nấp trong trong không gian thứ nguyên cũng có thể nhìn ra đầu mối nhưng toàn bộ địa huyệt chung lại không có bất kỳ một tia dị thường địa phương duy nhất dị thường chính là cái kia răng thu tế đàn lâm siêu nghi ngờ trong lòng lẽ nào con kia âm ú con mắt đã rời khỏi nơi này nhưng là cửa hợp kim rõ ràng là đóng cửa ở trên lẽ nào đối phương sau khi rời khỏi đây đóng lại suy tư nửa ngày lâm siêu tìm không ra manh mối đơn giản tạm thời không đi suy nghĩ sâu xa mà là đi tới nơi này giang thú trước tế đàn nghĩ đến đây phía dưới tế đàn liền phong ấn một con tùy thời chuẩn bị thức tỉnh sơ đại ác thú đáy l ò n g của hắn liền cảm thấy sợ hãi di trong lúc này gian có đồ án a nu bi bỗng nhiên nói lâm siêu đã thấy cái này giang thú vây quanh ở giữa mặt đất đuôi nâng h ầ u nhưng vẫn như cũ có thể thấy vô cùng mơ hồ đồ án vết tích lâm siêu nhẹ nhàng nâng vung tay lên vỗ một hồi cực kỳ nhẹ nhàng gió đem răng thú bên trong tế đàn bùi đều thổi ra một cái đen nhánh đồ án tức khắc rơi vào trong tầm mắt cái này là một thanh thương màu đen viêm hoàng thức cổ thương lâm siêu thấy ngẩn ra không nghĩ tới tế đàn trung ương hội là một thanh cổ thương đồ án hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm đ ỗ n g nhiên phát giác cái trôi này cổ thương đồ án có chút quen thuộc tựa hồ đang cái nào từng thấy nhưng là trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi tới ngươi có cảm giác hay không đến c ậ u minh a nù bị bỗng nhiên nói lâm siêu s ư n g sở bỗng nhiên cảm giác được phía sau sương c ổ sống chỗ ám nhiệt hạch tựa hồ hơi rung động hắn trợn đại con mắt giật mình nói cái này phía dưới tế đàn có vũ trụ bổn nguyên bất đồng vũ trụ bổn nguyên lẫn nhau tiếp cận lẫn nhau t r ỏ i nhau lực c h ẳ n g thì sẽ sinh ra c ậ u minh lâm siêu không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên cũng có vũ trụ bổn nguyên chẳng lẽ là bên trong phong ấn đ ổ đạc trên người khắc chương 829 vưu tiềm vị linh lâm siêu ánh mắt lấp lóe bất định nếu nói không có tham nghiệm là không có khả năng đây chính là vũ trụ bổn nguyên có thể để cho mặc cho hà tiến biến hóa giả một bước lên trời đỉnh tiêm bảo v ậ chỉ là muốn có được trong này vũ trụ bổn nguyên nhất định phải phá vỡ phong ấn chẳng khác gì là tự tìm đường chết lâm siêu nhịn xuống trong lòng tham dục chuẩn bị xoay người ly khai nơi này đúng lúc này a nu bi bông quát khẽ một tiếng vật gì vậy lâm s i ê u trong lòng d ù n g mình trong cơ thể hắc cám năng lượng bắt đầu khởi động ở lòng bàn tay ngưng tụ thành vòng xoáy màu đen chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể lập tức hình thành lỗ đen hắn ngưng mắt nhìn chu vi cũng không có thấy bất luận cái gì dị động k h ẽ nhữ mày còn không đợi hắn hướng a nu bi hỏi liền thấy a nu bi từ trên cánh tay phải vươn một con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m răng thu trận địa lạnh lùng nói đường ẩn tăng rồi ta đã cảm ứng được ngươi xuất hiện lâm siêu không khỏi nhìn phía răng thu trận địa ở ý niệm của hắn dưới lòng bàn tay hắc cám năng lượng tuyển qua đã hình thành quả đấm lớn lô đen đem chung quanh tia sáng cùng dưới chân bụi nhanh chóng hút vào xoay tròn cấp tốc chậm rãi mở rộng chỉ các loại chờ xuất hiện dị động liền sẽ lập tức hóa thành lớn đại lô đen tại hắn ngưng mắt nhìn dưới đ ỗ n g nhiên thấy răng t h ú trận địa không khí hơi vạt mẹo rất nhanh từ răng thú vây quanh đất trống cổ thương trên đồ án không khí nhộn nhạo ra một đạo hư hảo hình người thân ảnh thân ảnh ấy chậm rãi ngưng t h ở người khoác rách nát nâu y hề p h ủ tóc thai rối bời như ăn xin nạn dân nhưng tán loạn h á t phát khoảng cách chung lại lộ ra một đôi sáng tỏ mà âm chầm con mắt thấy cái này xong con mắt lâm xiêu chấn động trong lòng lập tức nhận ra đây cũng là lúc đó hắn ly khai cửa hợp kim lúc cuối cùng nhìn thoáng qua nhìn thấy cái kia xong con mắt là ngươi lâm siêu ánh mắt lộ ra một tia d à y đặc màu sắc nói ngươi là ai cái này lôi thôi hình người thân ảnh chỉ là nhìn chằm chằm lâm siêu không có mở miệng a n ụ bị thấp giọng nói nó không phải người là linh năng vật chất đơn giản điểm lý giải liền là sinh mạng linh hồn ở thoát ly về sau lẫn vào những thứ khác vũ trụ vật chất hình thành linh năng vật chất chuyên môn dùng ở linh năng phương diện binh khí mỗi món linh năng binh khí ngoại trừ tinh luyện kim loại binh khí bản thân vật dẫn thủ pháp phiền phức bên ngoài còn muốn tìm đến linh năng vật chất bỏ thêm vào mới có thể chế tạo thành hoàn chỉnh linh năng binh khí đây chính là linh năng binh khí vì sao như vậy thưa thớt duyên cớ bất quá theo ta được biết bình thường ở t ử khắc thạch bên cạnh hội tương đối dễ dàng gặp phải linh năng vật c h ấ t chúng nó i nhiều là nhân hình số ít vì thú hình sẽ không nói chỉ có bản năng ý thức lâm siêu ngơ ngẩn trong lòng tâm tư chuyển động nói nói như vậy nó có thể là cái kia trên đồ án cổ thương linh năng vật chất không sai lâm s i ê u nhìn c h ầ m c h ầ m cái này lôi thôi hình người đ ỗ n g nhiên cảm giác ánh mắt của nó có chút quen thuộc tựa hồ đang cái nào từng thấy ngẩn ra thời k h ắ c bàn tay bỗng dưng một phen lôi kéo một nhu h ò a gió nhẹ đem cái này lôi thôi hình người khuôn mặt trước hát phát nhẹ nhàng thổi mở lộ ra nó bộ mặt thật sự sao làm sao sẽ lâm siêu như bị xét đánh nhìn cái này lôi thôi hình người gương mặt chỉ cảm thấy toàn thân tiên huyết lạnh leo xuống trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị hầu như không dám lẫn nhau thư chính mình con mắt cái này đây không phải là vưu tiềm a nu bi đồng dạng vẻ mặt chấn động hoảng sợ địa đạo cái này đứng ở răng thú vây quanh trên đất c h ố n g lôi thôi hình người lại có lấy một tấm cùng vưu tiềm gương mặt giống nhau như lúc chỉ là không có gì tức giận vẻ mặt ngây ngô mà băng lãnh Ánh mắt phá lệ âm hù, đôi mắt lâm ệ hù, nhưng không phản phất đôi đậu, điêu mắt một khắc từ dạng, có ba siêu a u k h xuất xuống. mắt hiện liền nhìn chầm chầm liền i cũng không động Lâm mỹ vào, có chớp s nhìn đây cơ hồ khuôn mặt giống như l ú c thậm chí không nhịn được muốn gọi thông tân khí nhìn phía ngoài vu tiềm còn sống hay không nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết vu tiềm tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may hơn nữa từ lúc lần đầu tiên tới nơi đây lúc hắn liền gặp được cái này lôi thôi hình người chỉ là trên thế giới tại sao có thể có hai người tướng mạo tương tự như vậy người tưởng chừng như là giống nhau như đúc lâm s i ê u chưa từng nghe viu tiềm nói qua hắn còn có một cái song bảo thai huynh đệ chẳng qua viu tiềm mình cũng là một đứa cô nhi trước kia là hay không thật sự có song bảo thai huynh đệ hắn cũng nói không rõ mặc kệ thế nào trước mắt cái này lôi thôi hình người cùng viu tiềm tuyệt đối có quan hệ mật thiết tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ là vừa khớp tuy là trùng hợp như vậy cũng không phải không có khả năng nhưng xác suất thực sự quá thấp ở lâm siêu cảm xúc phập phồng lúc cái này lôi thôi hình người bông thân ảnh nhoáng lên như kiểu thuấn di xuất hiện ở lâm siêu trước mặt hai cái cách xa nhau gần trong găng tớp chóp m ũ i hầu như đều muốn va chạm vào lâm siêu tâm tư không tập trung bị cái này đột nhiên tập kích cả kinh bản năng giơ tay lên lòng bàn tay lô đen ném mạnh mà ra lô đen vừa rời tay lâm siêu liền thầm n g h ị không được vội vàng muốn khống chế lô đen quay về rút lui nhưng gắn liền với thời gian đã t r ư m lô đen không bị địa cầu dẫn lực hạn chế tốc độ cực nhanh từ trước mắt lôi thôi hình người ngực bay ra đem lồng ngực đánh vỡ ra một cái nước sơn lô thùng đen trực tiếp va chạm ở sau lưng hắn một căn răng thú bên trên ẩm răng thú đ ỗ n g nhiên phá thoái lâm siêu m ỹ mắt kinh hoàng một viên tim nhảy tới cổ rồi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống biết mình gây đại họa nếu như đem cái này trong phong ấn gì đó thả ra ngoài hậu quả khó mà lường được thình thịch thình thịch thình thịch chỉ thấy ở nơi này căn răng thú sau khi vỡ vụn những thứ khác mấy cây răng thú p h ả n phất chịu đến dẫn dắt, lần lượt tự hành nước toắt ra pha toái đầu khớp xương mảnh vụn tàn mát ùng ùng theo răng thú pha toái cả cái huyệt động chợt lay động đứng lên đất rung núi chuyển bốn phía trên vách đá nước ra đại lượng vết rách khối đá lăn xuống mắt thấy liền muốn sụp đổ lâm xiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái này giang thu trận địa chỗ toàn thân hắc cám năng lượng lưu chuyển toàn thân chuẩn bị toàn lực đánh một trận mặc kệ phương diện này phong ấn là cái gì mới vừa đột phá phong ấn lúc đều là suy yếu nhất chỉ có ở nó bài trừ phong ấn lúc mới chỉ có nhất dễ đối phó một ngày làm cho rời các loại chờ hơi chút khôi phục một chút nguyên khí hạo kiếp đem tịch quyển toàn cầu t h i n h thịch giang thu tán lạc trên đất trống cái kia cổ thương đ ổ án dưới bỗng một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một đạo hắc mang đ ố n g nhiên từ đó bắn ra soi sáng phía chân trời đem phía trên sụp đổ h u y ệ t động sỏ xuyên qua đâm thẳng phía chân trời trở thành phương viên mấy trăm dặm trong thiên địa duy nhất rượu nhãn quan mang lâm siêu phía sau hắc ban thu cánh cùng rác tỉnh cánh xé rách đi hề p h ụ từ xương cột sống chỗ mở rộng ra đến vỗ phía dưới đem sụp đổ núi đá đều hất bay dưới đất này huyệt động tức khắc biến thành một cái lộ thiên ngữ cự đại lom xuống b ù n địa lâm siêu ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hắc mang bắn ra địa phương chỉ thấy hắc mang này từ từ thu liễm lộ ra hắc mang bên trong bọc bản thể đây là một cây thương viêm hoàng k h o ả n thức cổ thương toàn thân đen nhánh dài chừng hai mét k i ể u k i ể u vi cực trí cùng châu âu bốn thức bốn dáng dấp kỵ sĩ trưởng thương cách dùng hoàn toàn khác biệt giờ phút này cái súng đạn phi pháp lẳng lặng tà đứng ở giữa không trung quang hoa nội liễm thay vào đó là nồng đậm huyết tinh sát khí đập vào mặt phảng phất một con nhắm mắt dưỡng thần hung thân đắc thú bất cứ lúc nào cũng sẽ mở băng lãnh tàn bạo đôi mắt s i ê u cái kia lôi thôi hình người thân ảnh loay lên hóa thành một đạo hát sắc hạt căn bản biến mất đến đen nhánh cổ thương t r u n g chưa xong con tiếp khắc chương tám trăm lẻ bốn trốn chết ngoài đất nạn dân lâm siêu ngẩn ra không nghĩ tới trước đi ra sẽ là cái chuôi này cổ thương binh khí hắn nhìn phía cổ thương phía dưới mặt đất chỉ thấy một cái sâu tới mấy chục thức h a n g lõm bên trong một mảnh đen nhánh nhưng không ảnh hưởng hắn hắc cám thị giác đem bên trong nhìn thấy tỉ mỉ dường như không có gì cả lâm siêu ngẩn ngơ nhưng không có lúc đó thả lỏng cảnh giác lần nữa cẩn thận dò xét một cái răng thu tán lạc chu vi vẫn là không có động tĩnh lâm siêu tim đập không khỏi nhanh hơn lẽ nào phương diện này cũng không có phong ấn sơ đại ác thú từ răng thú pha toái đến bây giờ đã qua nửa phút thời gian nếu như giống như thiên đạo ác thú phong ấn như vậy lúc này hẳn là sớm liền gặp được á c thú mặt nhãn mới đúng s i ê u đúng lúc này ta lập giữa không trung đen nhánh cổ thương đông khẽ động trong nháy mắt bay vút tới đen thùi nội liễm mũi thương tựa hồ có thể cắt không khí lóe ra bức người hàn mang lâm siêu hơi b i ế n sắc mặt vừa mới chuẩn bị thi triển lỗ đen lại chợt phát hiện từ nơi này đen nhánh cổ trên súng nồng nặc sắc khí như thủy triều rút đi hoặc có lẽ là nội liễm đến thân thương chung thay vào đó là một thân thiết hữu hảo cảm giác đây là một loại cùng loại tâm linh cảm ứng truyền lại trong lòng hắn khẽ run linh năng binh khí vốn có bản năng ý thức cũng chính là viêm hoàng trong dân c ư nói linh tính hắn có thể cảm nhận được thân thiết chắc là cây thương này chủ động chuyện đưa cho hắn không có đĩa ý lâm siêu nghi ngờ trong lòng cũng không dám tùy tiện dám dây mà tùy tự tay dây vào, lâm à vào đem động đại đối độ. tế rót trong tay thôi tử, xuất hạt Tuyệt bảo nguồn năng lượng cánh nguyên phóng lượng khí. Tuyệt đối linh lệ l phải, khí. ra siêu lần nữa thi triển ra một chiêu này ngưng đông lạnh năng lực cổ thương bên trên rất nhanh bỏ đầy bằng xương triệt để đông lại vương góc rơi xuống mà xuống quanh một tiếng lâm siêu toàn thân đi xuống tức khắc chìm mặt đất dưới chân ầm ầm chìm vào sâu mấy chục mét độ đại địa r a nẻ r a nhỏ bé vết rách lâm siêu có chút kinh ngạc cây thương này trọng lượng khó tránh khỏi có chút nghe q u á kinh người dạng gì vật chất có cao như vậy mật độ lâm siêu giơ tay lên nắm lên cổ thương cảm giác tựa hồ nhắc tới một tòa cự sơn trong lòng không khỏi có vài phần kinh hỉ nếu như cây thương này có thể cho mình sử dụng tuyệt đối là nhất đại thần binh lợi khí riêng là kinh khủng này mật độ liền có thể kết luận thân thương tất nhiên cực kỳ cứng cỏi hơn nữa lại là linh năng binh khí thi triển đứng lên so với cái kia nám đen n h a n h thế giới thụ muốn dễ dàng hơn dù sao người sau chúng quy chỉ có thể xếp vào côn binh khí nhóm chẳng lẽ nói nơi đây phong ấn đồ đạc chính là chỗ này khẩu súng thường a n ụ bị quét mắt chu vi có chút khó tin địa đạo lâm siêu ngẩn ra không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cổ t h ư ờ n g cái này phong ấn cách cục cực giống thiên nói phong ấn địa phương thật chẳng lẽ chỉ vì nhốt cây súng này linh năng binh khí muốn thế nào phục tùng lâm siêu hỏi a nu bị giật mình nói ngươi muốn phục tùng đồ chơi này thứ này rất cổ quái thấy thế nào chắc cũng là đỉnh cấp linh năng binh khí cũng không phải là dễ dàng như vậy thuần phục chẳng qua có ta ở đây ngược lại cũng không khó ân chúng ta thử trước một chút chỉ sợ nó không là đơn thuần linh năng binh khí tại hắn nói xong lâm siêu lập tức cảm thấy ý niệm tuân ra một phần nhỏ ở a nu bị linh hồn dưới năng lực này cổ ý niệm phảng phất như thực chất từ ba chạy vào đến đen nhánh cổ thương t r u n g tại ý thức va chạm vào cổ thương lúc lâm siêu lập tức cảm giác được một thân thiết cảm giác quen thuộc trong lòng không khỏi n g h i hoặc đúng lúc này chỉ nghe ạ nù bị khiếp sợ thanh â m ở trên cánh tay phải văng lên làm sao có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi vẫn chưa tới năm giây cái này cái này lâm siêu nhìn phía hắn cái gì tiếp thu phải nắm giữ linh năng binh khí b i ệ nhưng nếu như nắm giữ phương pháp liền không cần phiền toái như vậy nhất là linh hồn của ta năng lực chẳng những có thể chữa trị hư hại linh năng binh khí còn có thể bang trợ người khác cùng linh năng binh khí lực tràng cực nhanh ma hợp a nu bị kinh ngạc mà nói thế nhưng coi như là bình thường nhất linh năng binh khí cùng nhân loại sinh mệnh từ trường ma hợp cũng cần cân nhắc p hút trừ phi trừ phi trừ phi cái gì lâm siêu liền hỏi trừ phi linh năng binh khí đã sớm hết sức quen thuộc ngươi a nu bị kinh ngạc nhìn lâm siêu nói lâm siêu chỉ cảm thấy một sợ hãi hàn khí từ phía sau l ư n g thoáng khởi nghĩ lại tới lúc trước cùng vưu tiềm giống nhau như lúc linh năng vật chất trong lòng có vài phần m ở mịt coi như cái kia linh năng vật chất là vưu tiềm s o n g bảo thai huynh đệ sau khi chết linh hồn ngoại ý muốn thành linh năng vật chất lại ngoại ý muốn bị người bỏ thêm vào đến cây thương này chung cũng sẽ không nhận biết mình chứ các loại cây thương này phong ấn tại nơi đây hiển nhiên nhiều năm rồi coi như vưu tiềm có cái gì s o n g bảo thai huynh đệ cũng sẽ không có cơ hội được bỏ thêm vào đến cây thương này chung chứ kết quả này là chuyện gì xảy ra lâm s i ê u tự lẩm bẩm đ ấ y lòng mơ hồ có một loại cảm ứng đây hết thể đều không phải là vừa khớp ngược lại càng giống như là nào đó tồn đang tận l ư c căn bài trong đầu của hắn hồi tưởng lại cái kia việt bích giả cái này thần bí việt bích giả biết mình mà mình lại không biết bọn họ quan hệ như vậy há lại không giống như là người đánh cờ cùng quân cờ quan hệ sao chẳng lẽ nói chính mình chỉ là cái này việt bích giả trong tay lợi dụng nhất miếng quân cờ hắn nghĩ tới chính mình trọng sinh ban đầu tưởng vũ trụ pháp tắc lỗ thủng là một cái may mắn ngoài ý mớn nhưng hiện tại xem ra chính mình tựa hồ cũng không so với những người khác nhiều đầu nhiều tay chuyện tốt như vậy vì sao hết lần này tới lần khác liền đập chúng chính mình cùng với nói là ngoài ý mớn chẳng càng giống như là một loại an bài chỉ là chính mình lại không có gì sở trường trên thế giới thiên tài quá nhiều thiên ngoại hữu thiên từ cổ trí kim người thông minh vô số kể vì sao liền hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình cái trôi này cổ thương phong ấn tại nơi đây chính là đợi ta sao lâm siêu lẩm bẩm nói phảng phất đáp lại lời của hắn vậy trong tay cổ thương thượng lưu động tới hơi yếu huyết s ắ c loé lên liền biến mất a nu bi nghe được lâm siêu giật mình rơi vào trầm tư lâm siêu trầm mặc một lúc lâu nắm lấy cổ thương xoay người rời khỏi nơi này lâm siêu mới vừa trở lại căn cứ tinh tháp t r u n g đã nhìn thấy phạm hương ngữ vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy vào phòng làm việc nàng xem thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng uống trà lâm siêu lấy làm kinh hãi thiện đà thở phào nhẹ nhõm nói ngươi ở đây là tốt rồi mới vừa đi đâu trở về lúc nào được rồi không nói những lời nhảm nhí này phía trước có tình báo mới nhất t r u y ề n đến liên quan tới địa tâm h lâm siêu trong lòng còn ở nghĩ khảo cổ thương sự tình lúc này nghe được lời của nàng trong lòng d ù n g mình nói thế nào xuất hiện thiên đạo tung tích đó cũng không phải phạm hương ngữ nói là trước ngươi nói qua điệu tâm đi thông ngoài đất cửa vào nơi đó xuất hiện rất nhiều người ta p h ả i ở nơi đó lính gác chuyển đến tin tức toàn bộ đều là từ điệu tâm thế giới tới được lâm siêu thở phào nhẹ nhõm nói cái này là chuyện nhỏ nơi nào còn hội có nhiều người hơn từ địa tâm thế giới qua đây không có gì thật là kỳ quái phạm hương ngữ hít một hơi thật sâu nhìn thẳng lâm siêu nói ngươi sai rồi theo phái ta lính gác quan sát được tin tức những thứ này từ địa tâm thế giới người tới đối với ngoài đất hoàn cảnh rất là giật mình trong đó trước hết đi tới người đã tìm được cự li này chỗ gần nhất căn cứ đồng thời phá hủy nơi đó căn cứ chưa xong còn tiếp khắc chương tám trăm ba mươi mốt tử tế lâm siêu khe n h ư mày nhưng không có ngoài ý muốn trầm ngâm một chút nói đây chỉ là một bắt đầu ở những ngày kế tiếp hội có nhiều hơn địa tâm thế giới nhân loại đi tới bề mặt trái đất hoàn cảnh của nơi này tương đối với địa tâm thế giới muốn giàu có nhiều lắm bề mặt trái đất nhân loại phổ biến thực lực cũng kém xa địa tâm nhân loại bọn họ tránh không được c ấ p đoạt thống trị trong quá trình này một ít không có tổ chức tán nhân hội nhân cơ hội tổ kiến thế lực quật khởi hắn nhìn phía phạm hương ngữ nói thiên đạo ác thu không biết lúc nào sẽ đi tới bề mặt trái đất chúng ta không có tinh lực đi chậm rãi hàng phục những thứ này đ ị a tâm nạn dân các loại chờ hoàng kim cẩu trở về ta sẽ giao cho hoàng kim cẩu đi tạm thời ổn định trắng diện ngươi chuẩn bị một cái ở châu á r ị a ngoài g i ả i đất phân ra một ít khu vực dùng cho dàn xếp bọn họ phạm hương ngữ nhún vai nói được rồi cảm giác này tựa như ngoại tinh nhân xâm lấn trái đất giống nhau hoàn hảo có ngươi tòa c h ấ n vàng không chỉ dựa vào chúng ta tinh thành quân đội còn có ta thuộc hạ quân đoàn căn bản khó có thể cùng những thứ này địa tâm nạn dân đối kháng phía trước bình chắc quá sức chiến đấu của những người này phổ biến đều ở đây cựu giai tả h ư u so với chúng ta cao hơn một mảng lớn chúng ta vương bài quân đội cũng chỉ là phổ biến lục giai thể chất kém trọng tam giai cái này rất bình thường địa tâm thế giới mở ra cải tạo giả kế hoạch lại trải qua dài ràng giặc tuế y nguyệt mặc dù là sơ sinh hài tử g e n cũng so với chúng ta cao một ít cường giả hài tử mới sinh ra thể chất liền phá lệ cường đại lâm siêu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện nói c ó nhỏ c á i đâu phạm hương ngữ hơi kinh ngạc không biết hắn tại sao sẽ đột nhiên nhắc tới người sau nói nó một mực nội thành sinh mệnh trong rừng r ậ m hầu ở viên kia sinh mệnh bên cạnh cây lâm siêu khẽ gật đầu phạm hương ngữ nói viên kia sinh mệnh cây là trên mặt đất tìm được hiếm thấy thực vật hệ cây cối n h ờ cây vốn có cực mạnh trị liệu tác dụng hơn nữa có thể đủ với nhân thể cùng thú loại trên người vì vậy sưng của nó sinh mệnh c h i thụ ngươi đi làm việc trước đi ừng phạm hương ngữ xoay người liền đi lại bị lâm siêu lại gọi lại đợi chút nữa giúp ta gọi dưới tân nguyện làm cho nàng qua đây thấy ta phạm hương ngữ nhìn hắn một cái không nói gì gật đầu xoay người ly khai phòng họp ở nàng ly khai không bao lâu cửa phòng họp đẩy ra một thân cây hoa hồng đỏ thơm áo tơ tân n g u y ệ n từ bên ngoài tiến đến nhìn ngồi ở trên ghế làm việc đưa lưng về nhau cửa phòng đạo thân ảnh kia mỉm cười nói ngươi kêu ta qua đây sẽ không phải là làm cho ta giúp ngươi dẫn đội đi trước địa tâm thế giới đi tìm tỉ tì tỉ ngươi chứ lâm siêu bàn chân nhỏ bé d i ấ m mặt đất ghế làm việc chuyển động qua đây đối mặt với vị này tư sắc h u n h thành k h í chất ưu nhã thần bí mỹ lệ nữ tử nói nếu ngươi biết cái kia đáp án của ngươi đâu đáp án tự a hồ cũng chỉ có một tuyển trạch hạng ta cũng chỉ có thể nghe lời ngươi đi một chuyến rồi tân nguyệt nữ vương c h á t liêu c h á t con mắt thanh âm mang có một tia đẹp đẽ lâm siêu nhìn nàng một cái nói đi tới tinh thành ngươi tự a hồ như trước k i a không quá giống nhau vậy đại khái chính là nhận mệnh cùng không nhận mệnh phân biệt đi tân nguyệt nữ vương mỉm cười nói lâm siêu nhìn c h ầ m c h ầ m trong mắt của nàng nói ngươi sẽ nhận mệnh sao chuyện cho tới bây giờ trở thành ngươi tù nhân không nhận mệnh còn có thể thế nào tân nguyệt nữ vương tùy ý ngồi vào lâm siêu ghế s a lon đối diện bên trên không e rẻ mà nhìn l â m siêu con mắt nói lẽ nào ngươi sẽ lỏng từ bi thả ta ly khai lâm siêu thu hồi ánh mắt dựa lưng vào trên ghế xa lồng theo thói quen nết lên chân lạnh nhạt nói các loại chờ xong xuôi chuyện của ta tình thả ngươi thì như thế nào lẽ nào ngươi còn có đất dung thân sao còn là nói ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ còn tiếp tục che chở ngươi đừng quên nó là ác thú ngươi là nhân loại bất đồng giống bất đồng thực lực v i n h viễn không có bình các loại đúng vậy à. tân nguyệt nữ vương rất rộng rãi thừa nhận khẽ cười nói cho nên nói à, ta còn có thể đi đâu đây chỉ có thể nhận mệnh vậy đại khái cũng là duyên phận đi hai nạn bùng nổ sơ kỳ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lại không có thể vẫn p h â n đánh nhau bây giờ cuối cùng hủy diệt hai nạn sẽ bạo phát chúng ta lại đứng ở cùng trên một chiến tuyến may mắn trong lúc này chúng ta không có có trở thành tử địch nói đến tử địch hai chữ nàng nhẹ nhàng nhìn lâm siêu liếc mắt lâm siêu khẽ gật đầu nói ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất vui mừng sự t ì n h đã đến việc này điền địa tiếp tục nội đấu cũng không có ý gì tân nguyệt nữ vương từ chối cho ý kiến nói bất quá lẽ nào ngươi không muốn biết ta vì sao nguyện ý thành là thiên đạo nhân loại đại ngôn nhân sao nghĩ vậy ngươi vì sao không hỏi hiện tại còn cần ta hỏi sao tân nguyệt nữ vương hơi cứng lại cười khổ nói đây coi như là đối với khảo nghiệm của ta sao trước đây thiên đạo nô dịch ngươi sau khi thất bại đã tìm được ta ta nói yêu cầu là khiến nó sống lại phụ thân ta lâm siêu trong lòng vô cùng kinh ngạc nói ngươi có tư cách đề cập với nó yêu cầu tân nguyệt nữ vương liếc hắn một cái nói như ngươi vậy đối với nữ sĩ nói nhưng là rất thất lễ cũng chớ xem thường ta thần của ta xuyên thấu qua năng lực là nhận biết vượt đỉnh cấp năng lực có một không hai hết thể nhận biết vượt năng lực đều đối với tinh thần lực có yêu cầu mà thần của ta xuyên thấu qua năng lực đối với phương diện tinh thần tăng lên cực cao mặc dù là nó cũng không có nắm chắc có thể nô dịch ta c h ù n g nó lúc đó nô dịch ngươi hay sao còn bị thương chính mình căn cơ phía sau đã tới thật lâu mới chỉ có khôi phục lại lâm siêu bừng tỉnh lại nói nhưng là làm sao ngươi biết nó có thể sống lại phụ thân ngươi ta cũng không nói muốn nó tự mình giúp ta sống lại trên thế giới cũng không có như thế nghịch thiên năng lực chỉ là ta từ lúc đó tìm được di tích trong tài liệu tựa hồ ghi chép cổ ai cập văn minh có một loại cổ xưa phương pháp có thể sử dụng người sống tiên huyết cùng thi thể tới sống lại người bị chết cho nên muốn khiến nó phụ ta ta đạt được cái kia cổ xưa sống lại phương pháp tân nguyệt nữ vương thanh âm bình t ĩ n h nói lâm siêu ngẩn ra nàng nói là tử tế đây là chúng ta cổ h ả i cập lâu dài nhất một loại tà thuật thật hay giả đã không thể nào khảo chứng có người nói có chỗ thiếu hụt sống lại chỉ là một bộ tương tự chính là thi thể cũng không phải đúng nghĩa sống lại chỉ nếu là chân chính chết linh hồn cũng tiêu tán liền không tồn tại x u ố n g lại Ả nu bi chắc chắn nói lâm siêu trong lòng mới vừa hiện ra một cái ý niệm trong đầu lại bị lệnh như băng tới tắt chẳng qua nhưng không có triệt để tắt vẫn ở hơi yếu thiếu đốt làm cho hắn tuân ra một cái chờ đợi dù sao Ả nu bi nói cũng sẽ không toàn bộ đều là chính xác chứ tân nguyệt nữ vương nói tiếp cho nên ta theo thiên đạo quan hệ vẫn là bình đẳng lẫn nhau lợi dụng lẫn nhau bây giờ phân thân của nó bị ngươi giết ta ngược lại giải thoát rồi chỉ tiếc cái loại này phương pháp ta đến nay còn không có tìm được có thể mượn giúp đỡ bọn ngươi tinh thành lực lượng có thể thu được dù sao các ngươi dưới trướng nắm giữ di tích thực sự rất nhiều lâm siêu trong lòng một cái ý tưởng lập tức nảy mầm hướng nàng nói ngươi trước đi điệu tâm thế giới tìm được tỉ tỉ của ta hạ lạc ngoài ra đem bề mặt trái đất an toàn tin tức tại điệu tâm lan rộng ra ngoài chưa xong còn tiếp khắc chương tám trăm lẻ năm nuôi nấng tiểu thảo quái tân nguyệt nữ vương kinh ngạc nói như vậy không phải mê hoặc bọn họ tới đồng hồ sao chuyện gần nhất t ỉ n h ta nghe nói những đất kia tâm nhân loại cũng không phải là dễ đối phó như vậy phổ biến thực lực cao tại chúng ta cũng không biết nhãn tới trước những người này là bọn hắn cường giả đỉnh cao vẫn là chung các loại chờ quân đội bằng vào ta đánh giá hẳn là chỉ là chung các loại chờ quân đội bọn họ sẽ không tùy tiện phái rất nhiều cường giả đỉnh cao tới thăm dò không biết địa phương tổn thất phiêu lưu quá lớn chính là muốn để cho bọn họ tới bề mặt trái đất lâm siêu nói tân nguyệt nữ vương khe run nghĩ tới điều gì nhẹ hít một hơi khí lạnh nói ngươi là muốn đem đ ị a tâm thế giới người tất cả đều nhét vào tinh thành lâm siêu hỏi ngược lại không thể sao tân nguyệt nữ vương kinh ngạc nhìn nói không ra lời nàng mặc dù không có đã tiến vào đ ị a tâm thế giới nhưng đơn từ trước mắt đi tới ngoài đất những thứ này điệu tâm nhân loại là có thể nhìn ra quá nhiều tin tức dù sao nàng nhưng là tâm tư vô cùng bén n h ẹ người hơn nữa thần thấu năng lực có thể làm cho nàng hiểu rõ tất cả từ thực lực của những người này thân lên trang bị cách đấu các phương diện là có thể suy đoán ra nhiều lắm tin tức trang bị tinh luyện kim loại kỹ thuật so với bề mặt trái đất càng thành thục hơn nói rõ ở chèn ép săn bắn trong hoàn cảnh có một đoạn cực kỳ lâu dài thời gian lại căn cứ địa tâm thế giới căn nguyên không khó suy đoán ra địa tâm thế giới đại khái phát triển ra sao dạng diện mạo hơn nữa chỉ từ lâm siêu lần này trở về về sau thân thể thức tỉnh rồi là có thể tưởng tượng tại địa tâm thế giới tao n g ộ rồi bực nào các loại chờ nguy cơ mà địa tâm nhân loại ở như vậy nguy cơ t ừ phía địa tâm thế giới có thể còn sống lại nên đáng sợ đến bực nào chỉ cần ngươi có thể c h ấ n được đương nhiên có thể tân nguyệt nữ vương xuất thần một hồi về sau khẽ thở dài nói lâm siêu phân phó đi thôi tân nguyệt nữ vương đứng dậy ly khai phòng h ọ đợi nàng đi rồi lâm siêu từ sân thượng nhảy ra bay về phía bên trong thành trung ương một mảnh diện tích rừng rậm nội thành cực kỳ mở mang rừng rậm này ở vào bên trong thành trung ương chiếm giữ cực trọng yếu địa thế trong rừng rậm cây cối đều là vốn có hiệu quả đặc biệt thực vật hệ quái v ậ t bình thường từ tiểu thảo quái quản lý d ư ừ n g rậm chỉ có phạm hương ngữ k h ô n g chế hủ thi lính gác chăm sóc bên trong thành s i binh cấm tới gần lâm siêu rơi vào ư ừ n g rậm về sau dùng dây góp trên mặt đất nhẹ nhẹ gật gật chỉ nghe dòng dòng tiếng âm vang lên chân trước mặt cỏ trong đất phá vỡ vươn nhất trái dưa leo to lục sắc đằng m ạ cong cong chật chật mà đứng lên n ư ỡ n g cao cỡ nửa người hướng lâm siêu cánh tay quấn quanh qua đây thân mật ma sát lâm siêu mỉm cười nói lần này qua đây là cho ngươi đổ tốt lục s ắ c đằng mạn vừa nghe lập tức dựng thẳng lên ngay sau đó lâm siêu trong đầu liền chuyển tới một ý ý ý ý hẻ nhà nhạ thanh nhâm g non nớt thứ tốt cái gì nha lâm siêu không nghĩ tới tiểu thảo q u á i đã tiến hóa đến có thể nhảy qua giống tinh thần câu thông tình trạng trong lòng âm thầm kinh dị đồng thời không khỏi cảm thấy hài lòng bàn tay mở ra cái kia nám đen nhánh thế giới thụ xuất hiện ở bàn tay nói đây là thế giới thụ bộ phận cành cây nếu như ngươi có thể hấp thu đối với ngươi sẽ có bay vọt thức để thăng thế giới thụ lục sắc đằng mạn đỉnh nghèo tựa hồ đang tò mò quan sát lâm siêu trong tay cháy đen nhánh thế giới thụ tới gần trở về lay động non nớt thanh âm ở lâm siêu não hải vang lên mùi thật là thơm à thực sự cho ta ăn sao lâm siêu mỉm cười nói liền sợ ngươi ăn không hết đừng coi khinh ta xem ta non nớt thanh âm mang có vài phần kiêu ngạo tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống từ lâm siêu chân trước trong đất đ ố n g nhiên chui ra một đạo bằng thùng nước cự đại lục sắc đằng mạn như lục sắc cự mãng thoáng khởi vờn quanh giữa không trung đỉnh nứt h ra lộ ra nhọn xỉ trạng h ầ m răng siêu một tiếng đánh về phía lâm siêu trong tay cháy đen n h a n h thế giới thụ lâm siêu ném chịch mà ra rơi vào nó đỉnh phong quái trong miệng lập tức bị nó một khẩu nuốt vào đi vào lục sắc đằng mạn hơi tráng kiện vài phần từ bên ngoài có thể tinh tưởng thấy cháy đen n h a n h thế giới thụ ở nó bên trong nổi lên vết tích phảng phất xà ăn cơm sau răng rớp như thế nào đây lâm siêu cười hỏi cứng qua a tiểu thảo quái thanh âm non nớt ở lâm siêu não hải vang lên chẳng qua mùi ngon tốt chờ ta đưa nó chuyển rời đến ta chủ thể chung mới có thể chậm rãi tiêu hóa lâm siêu mỉm cười nói cũng c h ờ quá chậm gần nhất không yên ổn sớm một chút tiêu hóa ta còn cần ngươi xuất hiện theo ta cộng đồng tác chiến được a ta sẽ mau chóng tiểu thảo quái hưng phấn mà bằng lòng lâm siêu xoay người rời khỏi nơi này trở lại trong phòng họp bây giờ hắn có cái kia cái thần bí cổ thương đã không cần cháy đen nhanh thế giới thụ tới sung mãn làm binh khí để dùng cho tiểu thảo quái làm chất dinh dưỡng có thể có thể để cho nó để thăng tới mã thần thụ cái cấp bậc đó đến lúc đó đem là mình một sự giúp đỡ lớn kế tiếp chính là chính mình phải đem thực lực lần nữa để thăng mới được bây giờ ta liền sơ đại giác tỉnh nữ vương đều đánh không lại mặc dù đem viên thứ ba vũ trụ b u ồ n nguyên không gian b u ồ n nguyên vật chất dung nhập vào trong cơ thể cũng khó mà cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương chống đỡ được hơn nữa thể chất đã đạt đến đến cực hạn dùng gen nguồn năng lượng như vậy bình thường cách đã không cách nào nữa tăng cường lực lượng của ta lâm siêu ánh mắt c h ấ p động muốn muốn mạnh mẽ chỉ còn biện pháp kế tiếp cải tạo chỉ có cải tạo không ngừng cải tạo tới tăng cường lực lượng của chính mình ngược lại hôm nay ta thân thể đã dắt tỉnh mặc dù cải tạo thất bại cũng sẽ không lần nữa dắt tỉnh trước đây vị kia ti tan vương bản thân là cự nhân thần vương lại mưu toan dùng thành trừ giả loại này đỉnh tiêm không biết sinh mạng tới cải tạo tuy là kết quả thất bại lại g e n bạo tẩu thành giác tỉnh ti tan trở thành bắc cực vũ trụ trong hầm mỏ tam vương đứng đầu lâm s i ê u nghĩ đến trong tay mình bắt được con kia vượt sâu nữ vương chỉ muốn đem huyết nhục của nó trồng vào trong cơ thể mình có chín thành tỷ lệ có thể để cho hắn đạt được ban đầu ti tan vương thực lực như vậy nếu như nếu như có thể dùng sơ đại giác tỉnh nữ vương huyết nhục tiến hành cải tạo không biết lại sẽ tăng lên tới trình độ nào lâm siêu trong lòng lóe lên ý nghĩ này n h ì n không được có chút tâm động thầm nghĩ cái này sơ đại giác tỉnh nữ vương chứng kiến thiên đạo sợ hãi như vậy đối với nó hẳn là tránh không kịp lúc này hoặc là tránh tại địa tâm thế giới nơi nào đó bí mật địa phương hoặc là đi tới bề mặt trái đất nếu như đi tới bề mặt trái đất ngược lại là phải nghĩ cách dẫn nàng xuất hiện nghĩ đến đây thâm trung nhất cái kế hoạch rất nhanh hiện lên hán tức thì đứng dậy đi tới căn cứ nghiên cứu khoa học viện hôm nay tinh thành nghiên cứu khoa học viện quy mô lại làm lớn ra vài lần nơi đây đúng với danh hội tụ toàn cầu đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài các hành nghiệp may mắn còn sống sót đỉnh cấp khoa học ra đều tề tụ ở chỗ này nghiên cứu từ trong di tích đào móc đến khoa học kỹ thuật từ đó hấp thụ khoa học kỹ thuật kết tinh mỗi ngày đều sẽ có mới sản phẩm bản vẽ bị thiết kế ra được v ớ t xuống căn cứ các trong hãng đầu nhập chế tạo ở giữa lâm siêu xuất hiện lập tức gây nên nghiên cứu khoa học viện manh động đối với cái này vị thần lòng kiến thủ bất kiến v i toàn cầu người mạnh nhất nghiên cứu khoa học viện những thứ này khoa học c u ầ n nhân sớm liền muốn gặp mặt lúc này chính mắt thấy được vị này chuyển hữu kỳ tính nhân vật ngay cả là những thứ này từng trải thâm hậu tuổi tác rất lâu khoa học nhân viên cũng không nhịn được có chút kích động chưa xong còn tiếp khắc chương 833, cắt bỏ t r ồ n g vào lâm thủ lĩnh được lâm thủ lĩnh gặp qua lâm thủ lĩnh theo lâm siêu tiến nhập nghiên cứu khoa học trong viện bên người tụ tập nhân viên nghiên cứu khoa học càng ngày càng nhiều bất quá những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học dù sao tâm tính thành t h ủ tuy là trong lòng kích động lại không giống thời đại trước một ít minh tinh phan cuồng nhìn thấy thần tượng thật hưng phấn đến không khống chế được thét trói thai trình độ chỉ là vẫn duy trì một khoảng cách đi theo ở lâm siêu phía sau hy vọng có thể nhìn nhiều vài lần vị này thải phía sau nhân vật truyền kỳ lâm siêu hàn huyên vài câu thấy tụ tập người càng ngày càng nhiều t r o nghiên lòng một ồ thẹn thùng, chỉ có thể dùng ra phát đồn thuật, chỉ nghiệp dùng có ra đồn sau này, cứu h thân, hướng nghiên i ế c c xạ ẩn khoa học viện tầng chốt đi tới. Nghiên cứu khoa học viện cứu học khoa đi là tinh thành đệ nhất đại trọng địa an toàn hệ cân nhắc so với kibun hương ngự ở phủ đệ đều không kém chút nào các tầng t r ệ c đều biết mười cái q u a n khẩu cần cầm nên tầng lầu công tác bài mới có thể đi vào hơn nữa phân phối đến bất đồng tầng lầu người không cách nào đi trước những tầng lầu khác công tác bài ở trên điện tử quyền hạn không đủ sinh hóa gen khoa nghiên bộ tầng chót cửa hợp kim ở trên mắt điện tử quét hình đến lâm siêu ngực thân phận hơn trước lúc tích một tiếng cửa hợp kim chậm rãi mở ra đồng thời vang lên dễ nghe trí tuệ nhân tạo thanh âm hoan n g h ê n đệ nhất thủ lĩnh quang lâm bên trong cánh cửa là một cái hơn một nghìn thước v u n g minh mông phòng thí nghiệm hơn mười bộ dụng cụ thí nghiệm ở trung ương vị trí có bảy tám tấm giường phía trên nằm từng cỗ quái mô quái dạng hình người sinh mệnh sở dĩ nói là hình người sinh mệnh mà không phải nhân loại là bởi vì mấy thứ này trên người hàm có nhân loại cái bóng không cao hơn ba mươi phần trăm giống giống tiếng gào thét từ một người trong đó thực nghiệm trên giường hẹp vang lên đây là một cái cả người nám đen hình người sinh mệnh toàn thân bốc hơi nóng cùng khói xanh tựa như mới vừa bị điện giật đánh quá giống nhau hai tay bị khóa ở giường sát biên giới trên chân treo xiềng xích ngực cùng phần bụng chân nhỏ thậm chí trên cổ họng đều tạp kim loại xuyên cố định được nửa điểm không cách nào nhúc nhích bên trong phòng thí nghiệm liền hai người một cái người điên một cái vẻ đẹp của hắn nữ trợ thủ cái này người điên xuất từ bản cổ tổ chức đối với gen học phương diện mài trung cực sâu ngay cả là ở bây giờ hội tụ nhân tài tinh anh khoa nghiên sở vẫn như cũ đảm nhiệm sinh hóa gen bộ bộ trưởng nói là bộ trưởng trên thực tế hắn đối với trong bộ môn cao thấp sự tình hết thẻ mặc kệ chỉ quan tâm chính mình thực nghiệm nghiên cứu còn lại sự tình hết thẻ giao cho phó bộ trưởng đi xử lý điểm này cùng ngành khác khác hẳn tương phản theo lâm siêu tiến đến người điên cùng vị kia đẹp nữ trợ thủ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên người điên thấy là lâm siêu về sau trong mắt lóe lên một q u a n mang khó được thả tay xuống bên trong đao giải phẩu đồ dùng khử trùng vải trắng lao hai tay một cái đi tới chính mình rộng lớn bản thí nghiệm tiến lên hướng bên cạnh c h ợ thủ nói cho thủ lĩnh rót chén t r à đi không cần lâm siêu đã đi tới cười n h ạ t nói lúc nào cũng học được đối xử với mọi người tiếp khách có chuyện tốt quan g lâm đương nhiên muốn nhỏ bé khách khí xuống người đ i ê n trong ánh mắt lóe ra tinh quang nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu nói nói đi lần này lại mang đến thứ tốt gì lâm siêu mỉm cười nói làm sao ngươi biết ta dẫn theo thứ tốt đó còn cần phải nói người điên buông tay nói ngươi mỗi lần tới hoặc là t i ệ n thực nghiệm tài liệu hoặc là cầm thực nghiệm báo cáo chẳng lẽ ngươi cái này người bận rộn hội tới tìm ta tán gẫu đây nói ngay thẳng như vậy liền không sợ đắc tội ta sao lâm siêu tùy ý nhìn chung quanh một chút trên giường hẹp phía trên nằm sinh vật hình người mỗi người không giống nhau cách cách mình gần nhất một cái thực nghiệm trên giường hẹp khóa lại là một con hủ thi thể đầu lâu từ trung ương mở ra toàn bộ gương mặt đều một phân thành hai miệng cùng m ũ i đều hoàn mị trung phân nhưng là cái này hủ thi lại vẫn không chết ngực ở hơi phập phồng mổ xẻ đầu lâu bên trong tổ chức như đỏ tươi sâu thịt tử hơi vằn mẹo ngược lại ngươi cũng không lưu ý những thứ này giả người đ i ê n chú ý tới lâm siêu ánh mắt cười nói đây là ta mới thực nghiệm phương hướng cho tới nay chúng ta đều ở đây dùng hủ thi hoặc quái vật gen tới trồng vào đến trong cơ thể nhân loại tăng cường nhân loại năng lực tác chiến ta muốn phản của nó đạo hành chi giống như con này hụ thi nó chỉ là một con thông thường hụ thi không có năng lực lúc đầu đầu bị cắt mở về sau nó cơ bản liền không sống nổi thế nhưng ta ở trong cơ thể của nó trồng vào một viên nhân loại trái tim hh ngươi xem cỡ nào có lực nhảy lên lâm siêu lấy làm kinh hãi nói trái tim không có bị cảm hóa đơn là nhân loại trái tim đương nhiên hội bị cuốn hút bất quá ta ở quả tim này trong chú xạ nhất điểm thứ khác chính là các ngươi gọi thần tính hạt căn bản biểu diễn thứ này có thể chống lại virus người điên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ngược lại hướng lâm siêu nói còn là nói nói ngươi lần này mang đến cái gì chứ lâm siêu cũng không dài dòng lật bàn tay một cái đem cái kia đóng băng vượt sâu nữ vương móc ra người sau vẫn như cũ duy trì ở hát sắc gió xoáy hình dạng theo đóng băng vượt sâu nữ vương xuất hiện bên trong phòng thí nghiệm nhiệt độ không khí cấp tốc giảm bớt phủ cận dụng cụ thí nghiệm trên đài một ít ống thủy tinh bên trong các màu dịch thể đ ô n g bạo liệt mở ra người điên b i ế n sắc vội vàng hướng đẹp nữ trợ thủ nói nhanh khởi động điều ôn khí cái kia vẻ mặt ngưỡng mộ mà len lén quan sát lâm siêu tiểu mị nữ nghe được tiếng hô của hắn sợ bắn lên tức khắc phục hồi tinh thần lại vội vàng chạy đi khởi động điều ôn khí người điên hướng lâm siêu giận dữ hét người điên rồi n g ư ơ i nghĩ phá hủy nơi đây sao lâm siêu lạnh lùng nói những thứ đồ khác ta không quan tâm vật này ta muốn ngươi lập tức nghiên cứu ra được những thứ khác hết thể thực nghiệm toàn bộ đều có thể tạm dừng thủ phải nghiên cứu cái này ngoài ra chuẩn bị cắt bỏ một bộ phận xuất hiện ta muốn trồng vào n g ư ơ i điên con mắt chừng như châu nhãn nói trồng vào n g ư ơ i điên rồi sao ngươi không phải đã trồng vào cái đôi kia quái vật cánh sao còn tiếp tục trồng vào ngươi sẽ không sợ giác tỉnh nổ tung đã thức tỉnh rồi lâm siêu phất tay nói ngươi chỉ cần làm là được người điên kinh ngạc nhìn hắn qua hồi lâu mới tỉnh h ồ n lại trong mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra lưỡng đạo ánh sáng nóng bỏng nhìn chằm chằm lâm siêu đem lâm siêu thấy tâm đầu nhất khiêu ngươi muốn làm gì người điên ánh mắt nóng rực mà nói ta muốn nghiên cứu ngươi đi tìm chết lâm siêu tức giận mà nói trước đưa cái này giải quyết đừng tưởng rằng ngươi không sợ chết ta liền không trị được ngươi nếu như không giải quyết được ngươi liền chuẩn bị nửa đời sau đều ở đây trong phòng giam vượt qua đi người đ i ê n biên sắc trong phòng giam cũng không có phòng thí nghiệm cái này với hắn mà nói tuyệt đối là thống khổ nhất cực hình tức khác thu liệm ánh mắt túi đầu nói ta biết rồi trước cắt bỏ xuất hiện chuẩn bị cho ta trông vào lâm siêu nói người liên quay đầu nhìn hát sắc do xoáy đẩy một cái tính mắt nói không thành vấn đề chẳng qua cần một quãng thời gian ngày thứ hai lâm siêu lần nữa đi tới phòng thí nghiệm nằm ở tuyệt đối linh độ đông lạnh kết vượt sâu nữ vương đã bị cắt kim loại ra một bộ phận vẫn duy trì ở tuyệt đối linh độ đông lại trạng thái người đ i ê n hướng lâm siêu nói ta kiểm tra đo lường qua cái này hát sắc hạt căn bản chúng nó có cực mạnh công kích tính cùng tự chủ tính cùng thần tính hạt căn bản giống nhau đều là sinh mệnh hạt căn bản ngươi đem nó đóng kết chắc là không có cách nào hàng phục chứ lâm siêu liếc hắn liếc mắt nói người nơi đây không phải có tính chơ hạt căn bản sao dùng cái này mới có thể khiến nó tạm thời hôn mê chứ chưa xong còn tiếp tìm bổn t r ạ m mời thăm dò hoặc đưa vào địa chỉ trang ép khắc chương 806, giác tỉnh đồng hóa tính chơ hạt căn bản là người điên t ử di tích khoa học kỹ thuật chúng tìm được đặc thù hạt căn bản là trong vũ trụ rất nhiều năng lượng trong một loại chỉ là cùng thời gian hạt căn bản không gian lạp tử á m vật chất những thứ này bất đồng chính là tính chơ hạt căn bản không có gì công kích tính tựa như là cơ thể con người bộ lông giống nhau có thể trung hòa còn lại hạt căn bản đưa đến một cái giảm sốc tác dụng sớm dùng người điên đẩy một cái kính mắt chỉ vào bên cạnh toàn bộ kim loại chỗ t ư a lương tọa ỉ nói ngồi đi hiện tại liền tới trông vào bất quá ta trước tiên là nói về rõ ràng thứ này đặc tính ta hiện tại hoàn toàn không biết chỉ có một chút sơ bộ hiểu rõ t r ồ n g vào đến thân thể ngươi sau phản ứng cũng vô pháp bình chắc ngươi nhất định phải t r ồ n g vào lâm siêu đ ặ t n g ô n g ngồi lên cái này toàn bộ kim loại cái ghế rất trực tiếp mà nói đến đây đi người điên cũng không khách khí cho tiểu mỹ nữ trợ thủ nháy mắt tiểu mỹ nữ có chút mặt đỏ tiến lên cầm lấy toàn bộ trên ghế kim loại tay còn xiềng chân chuẩn bị đem lâm siêu cố định trụ để tránh khỏi chồng vào quá trình quá mức thống khổ mà thoát ly tỏa ỷ không cần lâm siêu nói ra ta muốn là không nhịn được nói thứ này cũng không khóa lại được ta tiểu mỹ nữ nghe được hắn gương mặt bình phục đỏ lên thả tay xuống còng xiềng chân lui trở về người điên bên cạnh người điên nhẹ rên một tiếng nói vậy ngươi cần phải nhịn được ta lúc trước thí nghiệm qua giác tỉnh tế bào vốn có cực mạnh thôn v ệ tính hầu như hết thể ngoại lai tế bào đều sẽ bị thốn p h ệ bao quát thần tính tế bào đều không ngoại lệ tuy là ta còn không biết cái này hát sắc hạt căn bản là vật gì nhưng lý luận mà nói chắc cũng sẽ bị ngươi giác tỉnh tế bào thốn p h ệ cho nên lớn ngoại ý muốn không quá gặp phải trừ phi ngươi điểm quan trọng giật đặc biệt bối nghe được hắn lâm siêu lộ ra vẻ mỉm cười cái này người điên tuy là rất si mê khoa học nhưng đối với nhân thân của hắn an toàn vẫn là sớm có ước định nếu như phiêu lưu quá lớn phòng chừng cũng sẽ không cho chính mình trồng vào đến đây đi lâm siêu hít một hơi thật sâu nói trồng vào đến cánh tay trái của ta chung người điên vẻ mặt nghiêm túc đứng lên cầm lấy trên bàn làm việc tinh xảo đao cụ thấp giọng nói ta chỗ này còn không có thể đối với giác tỉnh tế bào tiến hành thuốc mê dược vật ngươi cần phải nhịn được nói xong tinh xảo đao cụ vạch về phía lâm siêu cánh tay phải lâm siêu nhắm lại con mắt tôi tưởng lại lần đầu tiên sơ đại giác tỉnh nữ vương giúp mình cải tạo sự tình cùng ngay lúc đó ác ý bạo lực cải tạo so sánh với thời khắc này người điên quả thực ôn nhu giống như một cái tiểu nữ nhân sau mấy tiếng cải tạo kết thúc người điên cùng tiểu mỹ nữ trợ thủ ở lâm siêu trước mắt bận rộn đứng lên một hồi tinh chế v ế t dịch một hồi kiểm tra đo lường thân thể vô cùng khẩn trương ở cải tạo bắt đầu dễ dàng nhất xuất hiện gen xung đột vấn đề không được nó ở thôn phệ ngươi đông nhiên người đ i ê n biến sắc nhìn tinh vi dưới kính hiển vi huyết dịch hàng mẫu như nhìn thấy cực kỳ khủng bố gì đó sợ hay nói cái này là thứ quỷ gì dĩ nhiên có thể thôn phệ giác tỉnh tế bào lâm siêu ngược lại rất bình tĩnh nói ngươi lại nhìn kỹ một chút người đ i ê n xem thấy hắn như thế bình tĩnh không khỏi g i ậ n mình trong lòng âm thầm mọc lên vài phần kính phục có thể để cho hắn kính phục nhân không nhiều lắm c h ỉ ít hắn trước đây đã gặp những đại nhân vật kia không có một là không sợ chết ồ lần nữa nhìn lại người đ i ê n chăm chú nhìn chỉ chốc lát tức khắc chứng kiến nhất cái hiện tượng kỳ quái những thứ kia cắn nuốt hết rác tỉnh tế bào hát sắc hạt căn bản dĩ nhiên tại dần dần phát sinh biến hóa hình dạng cùng nhan sắc trở nên càng ngày càng giống rác tỉnh tế bào hắn chừng lớn con mắt chăm chú nhìn một lúc lâu lần nữa hít một hơi thật sâu nói bị đồng hóa cái này điều này sao có thể lâm siêu tâm lý thở phào nhẹ nhõm chính mình đánh cuộc không sai trước đây titan vương dùng thanh trừ giả thân thể cải tạo tình huống xấu nhất cũng chỉ là t h ứ c tỉnh rồi nói rõ rác tỉnh tế bào mới có thể ngăn chặn cái này thanh trừ giả gen mà bây giờ trên thực tế cũng quả thực như vậy chỉ là làm cho hắn có chút để ý là cái này thanh trừ giả gen dĩ nhiên có thể thôn phệ rác tỉnh tế bào mặc dù không có năng lực tiêu hóa nhưng là cực kỳ dọa người rồi lúc này lâm siêu cảm giác được cánh tay trái của mình tê dại đứng lên tựa hồ có yếu ớt điện lưu ở bên trong cánh tay trái du động ngay sau đó là một đau đớn cảm giác toàn bộ cánh tay trái giống như rút gân giống nhau đau nhức đến mức hoàn toàn cứng ác người điên nhìn ra lâm siêu dị dạng liền nói nhìn xuống thân thể của ngươi đã ở đồng hóa không cần hắn nói lâm siêu cũng có thể cảm giác được cánh tay trái của mình đang phát sinh biến hóa như thế nào này cổ đau đớn cảm giác đã từ cánh tay trái theo bả vai lan tràn đến toàn bộ lồng ngực nửa người trên ngực hoàn toàn cứng ác phảng phất có hàng vạn cây kim nhọn ở nhiều lần đâm vào lỗ chân lông hắn biểu bị tầng xuống hắc cám năng lượng vào giờ khắc này tựa hồ tiêu thất không có đưa đến nửa điểm chậm lại đau đớn hiệu quả lâm siêu không nói lời nào sắc mặt tâm trầm hơi mím m i chịu được thời gian cực nhanh bất chi bất giác cảm giác đau nhói dần dần giảm bớt có lẽ là lâm siêu thân thể dần dần thích ứng mặc kệ thế nào làm lâm siêu cảm giác được cảm giác đau nhói không hề mãnh liệt như vậy lúc lập tức cảm giác được chính mình c ứ u giác thị giác đều đang phát sinh biến hóa kinh người trước mắt thần sắc dầu dỉ người điên trong mắt hán huyết nhục lại một chút rút đi lộ ra bên trong mạch lạc huyết quản cuối cùng mạch lạc huyết quản cũng biến mất lộ ra một bộ bộ xương trắng như tuyết cái khô lâu ra cắp các đốt ngón tay điểm vừa xem hiểu ngay lâm siêu trong lòng sợ run đồng thời cảm giác được có chút khô miệng khô lưới chóc mũi ngửi được trận trận kỳ dị mùi từ người điên cùng vị kia tiểu mị nữ trợ thủ thân bên trên phát ra làm cho đáy lòng của hắn tuân ra cường liệt m u ố n ă n lâm siêu trong lòng đ ố n g nhiên d ù n g mình kinh g i á c qua đây theo nháy mắt trước mắt bạch cốt tiêu thất một lần nữa hiện ra người điên vẻ mặt d ầ u dì rắn g rớp lâm siêu thở phào nhẹ nhõm vội vã phong tỏa k h ứ giác hắn biết đại khái vừa rồi tại sao phải xuất hiện thèm ăn nói cho cùng thân thể của chính mình cuối cùng là giác tỉnh thân thể tuy là giác tỉnh nhân cách bị áp chế nhưng giác tỉnh bản năng của thân thể nhưng không có tiêu thất mà phần này bản năng ở cải tạo lần này chung lại bị thôi p h á t đến mức tận cùng riêng là người được người điên như vậy hạ đẳng thể chất nhân loại đều sẽ sản sinh ăn cơm dục vọng nếu như người được cao giai tiến hóa giả mùi hoặc là chủ thần thần vương các loại chờ quý hiếm thực phẩm mùi phỏng trừng bản năng của thân thể sẽ trực tiếp h áp chế tư tưởng trực tiếp nào tới cảm giác được thân thể đau đớn cảm giác dần dần yếu ớt xuống phía dưới lâm siêu đứng dậy nói đã không có việc gì sao ta đi về trước liên quan tới thứ này nghiên cứu có bất kỳ đột phá nào lập tức đăng báo người điên trên dưới quan sát lâm siêu liếc mắt nói thực sự không sao cũng thể hiện lâm siêu khoát tay á o biểu thị không có việc gì trực tiếp ly khai phòng thí nghiệm thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở tinh thành nội vực bầu trời đứng lơ lửng giữa không trung ngửa đầu nhìn lại cái kia một đạo thứ nguyên khe hở ở nhập vi thị giác dưới không c h â có thể ẩn g i ấ u siêu lâm siêu thân ảnh nhoáng lên phi vụt đi thứ nguyên bên trong kẽ hở lần này không có phát động công kích lâm siêu trực tiếp bước vào đi vào trước mắt ánh mắt nhất chuyển xuất hiện ở tòa kia quen thuộc thép thiết trí có thể trong thành lớn làm atlantis ở hủy diệt trước cựu đại chủ thành một trong bổ thành cực kỳ diện tích có thể chứa mấy chục triệu nhân khẩu bất quá atlantis huyết thống tập trung đưa tới nhân khẩu rất thưa thớt đã từng bổ thành phồn vinh nhất lúc cư dân cũng chỉ có chừng một ngàn vạn chưa xong còn tiếp khắc chương tám trăm ba mươi lăm atlantis trước mắt bổ thành trống rỗng lâm siêu quan sát liếc mắt còn không chờ hắn cất bước tiến nhập ở bù trên thành không đ ố n g nhiên xuất hiện nhất cái cự đại hình chiếu trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp khuôn mặt chính là b ả o lẹt trí nao thân ảnh của nàng mông lung thần thánh ngưng mắt nhìn lâm siêu nói ta cần ngươi chứng minh ngươi là ngươi mặc dù biết ý của nàng lâm siêu trong lòng nhưng tránh không được một hồi p o á n thẩm chẳng lẽ móc ra chứng minh nhân dân cho ngươi xem một chút ta có thể đứng ở chỗ này chính là chứng minh tốt nhất lâm siêu ngửa đầu nhìn nàng từng chữ nói ta tới nơi này chỉ là muốn nói cho ngươi tâm thế giới tình huống không phải hướng ngươi cầu tình pao lẹt trí não trầm mặc một hồi nói ta biết rồi ngươi vào đi vừa vặn có người cũng muốn gặp ngươi một chút lâm siêu mắt sáng lên thấy nó k i a sáng hình chiếu trên không trung từ từ tiêu thất lúc này mới bước đi hướng bên trong thành đi tới dọc theo đường đi không có bất kỳ ngăn cản rất nhanh liền tới đến nội thành trung ương trên quảng trường xa xa liền thấy trên quảng trường đứng một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng bối ảnh thoáng quen thuộc tựa hồ đang cái nào gặp qua lâm siêu trong lòng hiện lên vẻ kinh ngạc cái này bổ thành không phải một mực tinh thành bầu trời sao tại sao có thể có người từ ngoài đến tiến nhập nơi đây hơn nữa tựa hồ phạm hương ngữ cũng không biết có thể giấu giếm được tinh thành tình báo cùng điều tra inter cũng không phải là nhất kiện b u n g lòng sự tình ở lâm siêu bước vào sân rộng lúc đạo thân ảnh này cũng xoay người lại lâm siêu tức khắc thấy giật mình người này dĩ nhiên là atlantis atlantis đã từng bệ hạ tuy là không phải thần vương nhưng cũng là đứng đầu chủ thần cường giả hắn không phải ở tại thượng cổ di địa sao đã lâu không gặp atlantis quay đầu nhìn lâm siêu thần sắc có vài phần cảm khái cùng phức tạp mỉm cười nói không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm ngươi liền trưởng thành đến như thế mức độ khó mà tin nổi so với ta cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu chứ ừ n lâm siêu khẽ gật đầu xem như là thừa nhận hắn mục tiêu cùng t ầ m tư cũng không tại những chuyện nhỏ nhặt này cũng lời đi khiêm tốn hàn huyên nói thẳng ngươi từ thượng cổ di địa đi ra vì sao atlantis thấy lâm siêu thừa nhận trong mắt xẹt qua một tia tinh quang nói ngươi bây giờ nắm giữ toàn cầu tài nguyên hẳn là đã sớm có cảm giác đi hủy diệt kỷ đem sắp đến ta đã dự cảm được sở có sinh mạng tồn vong đều vào giờ khắc này ta tiếp tục lui ở tại thượng cổ di địa cũng là một con đường chết đương nhiên phải ra khỏi đến cống hiến một phần lực lượng làm cho sinh mệnh tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống phía dưới hắn cái này t r o n g nói rất đúng sinh mệnh mà không phải nhân loại hiển nhiên ở trong lòng hắn giống sớm đã không có giới hạn chỉ cần có thể làm cho sinh mệnh tiếp tục sinh tồn vô luận là người nào giống hắn đều nguyện ý trả ra lực lượng của chính mình cái này đã là siêu thoát rất yêu thích lâm siêu trong lòng tốt nhiên khởi kính có một loại trời sinh đã làm cho khiến người ta kính phục atlantis liền là như thế tuy là lâm siêu tự vấn chính mình không cách nào làm được như vậy bác gái nhưng nguyên nhân chính là như vậy mới chỉ có càng phải hiểu tôn trọng atlantis người như vậy mà không phải nghi vấn cùng trào phúng vậy thật xấu xa lần trước ở tại thượng cổ di địa nhận được gân tình của ngươi nếu như ngươi có gì cần mặc dù cùng tinh thành nói lâm siêu chân thành địa đạo hôm nay là người hầu thời điểm n g ắ m lại phía trên bốn cái kỷ nguyên người kỷ nguyên ở hủy d i ệ t lúc không phải chết trận vô số anh hùng hào kiệt chính là bởi vì có vô số giống như ạt lạn tìm như vậy nguyện ý hy sinh người mới chỉ có đội những thứ kia luyến tiếc hy sinh người an toàn tuy là người sau không quan thải vẫn còn sống tuy là người trước quang i n h nhưng đã chết nhưng này chút chết lại vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng mà những thứ kia sống x u t lại chưa từng có người nào nhớ cho bọn họ cái gì là sống cái gì là chết lâm siêu sớm đã không phải trước đây cái kia dãy r ù a cầu sinh hèn mọn tiểu nhân vật tuy là từ nhỏ hèn mọn cầu sinh đã dung nhập vào trong xương của hắn nhưng hắn đã dần dần cảm nhận được sinh mệnh không nên chỉ còn lại có tivi dãy r ù a chỉ là hắn còn không có dũng khí bước ra bước này giống như atlantis như vậy nguyện ý vì toàn bộ nhân loại hy sinh hắn sợ chết cũng luyến tiếc chết cho nên hắn tự nhiên nguyện ý mượn hơi đến atlantis nhân vật như vậy cùng đi tinh thành cùng nhau tác chiến atlantis khẽ thở dài nói ngươi nói một chút đi giống như ngươi vậy thân thể hoàn toàn giắt tỉnh vẫn còn bảo lưu nhân cách chuyện tình ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trước đây từ chưa từng xảy ra đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra hắn đã từng như n g là atlantis bệ hạ hầu như hết thể cơ mật cao cấp sự tình biết tất cả thường trải là ạ nụ bị căn bản so sánh không bằng lâm siêu cũng đang muốn hỏi một chút hắn n g ư ơ i biết việt bích giả sao atlantis mần ra con mắt bỗng nhiên t r ư ừ n g lớn nói việt bích giả n g ư ơ i nói việt bích giả n g ư ơ i n g ư ơ i gặp qua t h a n h âm khẽ run phá lệ kích động lâm siêu nhãn t ỉ n h sáng lên nói người biết atlantis nhịn không được hít một hơi thật sâu thật sâu nhìn hắn một cái nói nếu như là việt bích giả có thể quả thật có một khả năng nhỏ nhoi thảo nào thảo nào nói liên tục vài cái thảo nào về sau hắn khẽ thở dài nói việt bích giả là một cái truyền thuyết không nghĩ tới thật tồn tại ồ lâm siêu hiếu kỳ có thể nói một chút sao Hạt l nhìn tịt n hắn một cái nói ta nghe bậc c h a chú nói qua việt bích giả là duy nhất có thể ảnh hưởng hủy diệt kỷ kết quả tồn tại còn những cái khác ta cũng biết không nhiều lắm ngươi nói ngươi từng thấy vậy hắn là dạng gì thực lực như thế nào là hắn giúp ngươi khôi phục nhân cách sao làm sao khôi phục lâm siêu không nghĩ tới hắn liền việt bích giả thực lực cũng không biết cái này việt bích giả quả thực đủ thần bí bất quá riêng là có thể ảnh hưởng hủy diệt kỷ kết quả điểm này cũng đủ để dọa người rồi phải biết mỗi cái kỷ nguyên hủy diệt chết đi đại lượng thần vương đều không thể ngăn cản tai nạn mà cùng hủy diệt kỷ so sánh với phía trước bốn cái kỷ nguyên hủy diệt cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi thần vương đều có thể sẽ trở thành phá hôi không cách nào ảnh hưởng chiến cuộc l à hắn việt bích giả giúp ta khôi phục cụ thể ta cũng không biết lâm siêu cũng không nói gì nhiều lắm dù sao đáp ứng rồi việt bích giả phải giữ bí mật h t n g hắn cũng quả thực không hiểu rõ đối phương tiếp tục hỏi vậy ngươi nghe qua sáng thế kỷ nguyên sao atlantis sợ bắn lên khiếp sợ nhìn lầm siêu nói ngươi ngươi muốn nói ngươi là làm sao mà biết được lập tức nghĩ đến việt bích giả chuyện trong lòng t ì n h ngộ cười khổ một tiếng nói cũng là việt bích giả nói cho ngươi biết đi không hổ là việt bích giả ta hoài nghi cái này việt bích giả chính là sáng thế kỷ nguyên người có thể nói một chút sao lâm siêu tiếp tục đ à o móc atlantis bất đắc dĩ nói đáng tiếc ta cũng không biết bao nhiêu chỉ nghe qua tựa hồ là đời cha ta phía trước kỷ nguyên lâm siêu biết hãn bậc cha chú là ti tan thần tộc mà ti tan chính là sơ đại cự nhân kỷ nguyên trung tây phương một c h i cự nhân tộc nói vậy ngươi nghe qua hồi thu giả chưa atlantis kinh ngạc nói hồi thu giả chưa từng nghe qua ngươi cái nào nghe nói chưa xong còn tiếp nay có thể còn t r ư ơ n g khắc t r ư ơ n g tám trăm lẻ bảy rất sợ chết đừng đi ra lâm siêu ánh mắt đông lại một cái không nghĩ tới kiến thức rộng atlantis cũng chưa có nghe nói qua lẽ nào cái kia hồi thu giả chỉ sinh động tại địa tâm thế giới bất kể như thế nào trước đây nhìn thấy vận kia cảm thụ lâm siêu nhưng ký ức hãy còn mới mẻ trình độ nguy hiểm tuyệt không thua gì với sơ đại giác tỉnh nữ vương thậm chí không kém gì thiên đạo ác thú không có gì lâm siêu không có nói tỉ mỉ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một vật bàn tay nhảy ra một dọn chất lỏng màu vàng sậm huyền phù ở trong bàn tay trong suốt tròn t r ì a hán dụng ý niệm đ ẩ y đưa đến atlantis trước mặt nói đây là địa tâm thế giới kỳ tích chi huyết có thể làm cho chủ thần đ ỉ n h phong tuy i giới. ế đến n thần vương cảnh hóa t là vật ấy không cách nào chứa đ ự n g lâu lắm nhưng lâm siêu nắm giữ tuyệt đối linh độ về sau mặc dù là chứa đ ự n g lại lâu thời gian chỉ cần tuyệt đối linh độ không bị phá vỡ là có thể liên tục atlantis thân thể chấn động kỳ kỳ tích chi huyết sắc bén uy nghiêm con mắt chăm chú nhìn đẩy đưa đến trước mặt mình cái này nho nhỏ một giọt tám kim dịch thể cái kia tản ra quen thuộc hương thơm làm cho hắn cả người lỗ chân lông đều sôi sục ra vừa mừng vừa sợ nói chuyện này người từ lâu ra địa tâm thế giới lâm siêu thấy hắn nhận biết cũng tiết kiệm giải thích của mình atlantis sợ run một cái ánh mắt lộ ra nhất t i hoàng nhiên trước đây trên mặt đất có một huyết tinh huyệt động bên trong thì có thứ này ở chúng ta thứ tư thái dương thế kỷ kỳ các đại văn minh thế lực đều điên cuồng cướp đoạt v ậ t ấy cuối cùng lại bị các ngươi viêm hoàng văn minh cướp được chỉ là cướp được vật ấy về sau các ngươi viêm hoàng văn minh nội bộ lại nước ra r a bạo phát một trận đại chiến tổn thất nặng nề về sau hai nạn bạo phát các ngươi viêm hoàng văn minh lại chết trận vô số anh hùng cái này mới đưa đến kỷ đệ tứ phần kết rõ ràng danh hiệu rơi vào chúng ta ạt lạn tít trên người lâm siêu sớm có nghe thấy viêm hoàng cổ xưa thời kỳ hoàng đế đại chiến si vưu chi chiến không nghĩ tới nguyên nhân gây ra là vật này hỏi cái kia huyết tinh huyệt động Ở đâu? sớm t r ô n atlantis t h ắ n thở các ngươi viêm hoàng nội c h i ế n lúc đem cái kia huyết tinh huyệt động đánh sụp đổ sụp xuống bất quá cái này huyết tinh huyệt động t r ô n kỹ cũng tốt hàng năm không biết có bao nhiêu chủ thần chết trong huyệt động trong hang động cái vật kia cũng càng ngày càng mạnh kỳ tích chi huyết giống như là nó phân bố xuất hiện cố ý rụ rỗ chúng ta đi vào mồi giống nhau nếu là tiếp tục kéo dài thật không biết sẽ phát sinh như thế nào tai nạn đáng sợ lâm siêu giật mình nghĩ đến kỳ tích bên trong h u y ệ t động hang lõm cùng với bên trong có thể liên diện tất cả vật chất huyết hồng súc vua đáy lòng có điểm mao cốt tủng nhiên cái này huyết tinh h u y ệ t động chắc là liên thông lòng đất ngươi tại địa tâm thế giới tìm được vật ấy ngược lại cũng không kỳ quái atlantis vừa nói đông nhiên n g ẩ n ra kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lâm siêu kinh ngạc mà nói ngươi đưa cái này cho ta vậy vậy ngươi chẳng phải là đã đã là thần vương lâm siêu mỉm cười thân thể biến thành hạt căn bản hình thái nhìn qua tựa như n g ô n g lung hình chiếu rất nhanh lại lần n ữ a ngưng t h ở t h ầ n thần hóa atlantis đồng tử co giúp nhanh sắc mặt hoảng sợ h ắ n tự nhiên nhận được cái này thần vương dành riêng dấu hiệu tính năng lực được xưng miễn dịch tất cả vật lý công kích siêu cấp hình thái cũng là thần vương có thể đơn giản chém giết vô số chủ thần thủ đoạn nhiều hơn nữa chủ thần ở thần vương trước mặt đều là phá hôi cho nên mới dám xưng vương ở atlantis bên cạnh hiện ra một cái tia sáng h ì n h chiếu chính là pháo lẹt trí não lúc này trên mặt nàng trong trẹo nhưng lạnh lùng biến thành khiếp sợ trước đây nàng báo cho biết lâm siêu đi trước địa tâm thế giới biện pháp vốn tưởng rằng lâm siêu trước chuyến này đi có thể trở thành chủ thần cũng đã rất giỏi có thể ngăn chặn ở giác tỉnh tế bào sinh sôi nảy nở không nghĩ tới lâm siêu đến tốt trực tiếp tiến h ó a đến rồi thần vương đơn giản là một bước lên trời nhưng là thần vương chả thế nào hội dắt tỉnh b áo lẹt trí não cùng atlantis đồng thời nghĩ tới vấn đề này trong lòng không khỏi hiện ra nghi hoặc cùng mờ mịt nhất là b áo lẹt trí não ở của nàng thẻ chứa dữ liệu trong tài liệu thần vương liền là nhân loại đỉnh tiêm tồn tại nếu như thần vương đều có thể dắt tỉnh vậy còn lấy cái gì đối phó tai nạn đây không phải là khôi hài sao atlantis lại biết thần vương cũng phi nhân loại đỉnh tiêm ở thần vương trên là vị kia chúng vương c h i vương đáng sợ truyền thuyết chỉ là đó dù sao cũng là truyền thuyết mà hắn là một đế vương ý tứ là mắt thấy mới là thật tại hắn nghe thấy chung thần vương chính là trong thiên địa cường đại nhất một nhóm nhân loại chỉ là hắn chưa hề biết thần vương cũng sẽ rất tỉnh phụ thân của hắn chưa nói với hắn hắn từ hoàng gia tiền sử trong kho tài liệu cũng không có tìm được tương quan ghi chép cho tới nay hắn đều cho rằng chỉ muốn người loại trong thần vương cừng giả có thể đ à n sanh lại nhiều một ít cố gắng là có thể chống lại ở cái kia không biết tai nạn hiện tại hắn mới phát hiện chính mình vẫn là quá trẻ tự cho là biết rất nhiều kỳ thực cái gì cũng không biết hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái chính mình không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề sơ đại là thần vương nhiều nhất kỷ nguyên tứ đại ác thú một trong thù hộ cũng là tại thời đại kia chết đi nếu như thời đại kia đều sụp đổ như vậy còn có thời đại nào có thể cứu vớt thai nạn phải biết rằng thai nạn lần lượt bạo phát mà tài bồi một vị thần vương lại cần thời gian cực kỳ dài nhân loại chính là bị thai nạn tiêu ma càng ngày càng yếu nhỏ còn lấy cái gì đi phản kháng đi phấn đấu hắn ngơ ngẩn mà nhìn trong tay kỳ tích chi huyết một k h ắ c trước kinh h ỉ đ ỗ n g nhiên không còn sót lại chút gì mặc dù chính mình trở thành thần vương thì như thế nào còn có hy vọng sao hy vọng ở đâu lâm siêu nhìn khí chất đông tinh thần xa suốt đê mê atlantis kỳ quái nói làm sao vậy atlantis thở dài liền khí lực nói chuyện đều không để được lâm siêu tâm tư linh mẫn đầu óc nhất chuyển lập tức đoán được nguyên nhân không khỏi nở nụ cười nói thì ra atlantis bệ hạ cũng sẽ tuyệt vọng à? atlantis khẽ ngừng đầu ngược lại có chút kinh ngạc nhìn lâm siêu không có nghĩ đến cái này cái thanh niên nhân lại vẫn có thể cười được nói lẽ nào ngươi không có tuyệt vọng quá t h ầ n vương dĩ nhiên cũng sẽ rất tỉnh ha h a tiếng cười khổ sáp nếu như ngươi không có ôm ấp quá hy vọng cũng sẽ không tuyệt vọng lâm siêu cười cười lẽ nào đường đường a t lan t i s bệ hạ cũng là một rất sợ chết người nhát gan chính là sợ hãi liền có thể đưa ngươi đánh bại ta cảm thấy ngài đâu hay là trở về thượng cổ di địa tương đối an toàn cố gắng có thể bảo trụ nhất cái mạng nhỏ đây lại có lẽ không chết được sớm như vậy atlantis sắc mặt lạnh lẽo nói ngươi làm sao nói chuyện đừng quá làm càn lâm siêu cười lạnh nói là ngươi quá làm càn ngươi cho rằng ngươi ở đây nói chuyện với người nào atlantis thế được mần ra quả thực hôm nay lâm siêu nhưng là thần vương như thế nào thần vương thần vương giả mặc dù lâm siêu không phải atlantis thần vương hắn atlantis chủ thần nhìn thấy lâm siêu chương ũ n g p ả i bối thái độ tự cho mình là, đây là đối với cung cung cho c kính kính văn mình lấy là, là đây tự độ tám trăm ba mươi bảy đại hải sôi trào atlantis ngắm lên trước mắt lâm siêu biết đây cũng không phải là trước đây cái kia mình có thể tùy ý bóp chết tiểu gia hỏa mà là có thể tùy ý bóp chết chính mình thần vương thời gian chỉ trải qua ngắn ngủi hai năm hai người địa vị liền hoàn toàn phản quay lại kinh người như vậy tốc độ tiến hóa ngay cả là đệ nhị kỷ nguyên cái vị kia yêu nhiệt g bạo quân thần vương cũng không đáng sợ như thế là ta thất lễ atlantis túi đầu nhận sai lâm siêu ngược lại không có muốn tự cao tự đại ở hắn tâm lý atlantis vẫn là tiền bối riêng là người sau ở thứ tư thái dương kỷ hiển hách chiến tích cũng đủ để cho lâm siêu đối với hắn tốt nhiên khởi kính nhưng là trên miệng của hắn không chút nào không có khiến người ta nghe ra kính ý ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi sao ta trách lầm ngươi sao vốn tưởng rằng ngươi là không sợ chết tâm huyết hảo hán không nghĩ tới cũng là một cái động một chút là kêu cha gọi mẹ kinh sợ thai atlantis sắc mặt có chút khó coi hắn từ nhỏ tư chất xuất chúng ở atlantis được xưng ơ chủ thần đệ nhất nhân tuổi còn trẻ liền sáng lập atlantis chưa từng bị người như vậy mắng quá bất quá hắn dù sao không phải là người tầm thường sớm đã nghe ra lâm siêu ý tứ k hít một hơi thật sâu lạnh lùng nói ta thừa nhận ta vừa rồi tâm lạnh bất quá thật sắp đại chiến đứng lên ta ạ t l a n t ị t tuyệt không có nửa rất sợ chết người lâm siêu nhìn thấy trong mắt hắn lánh nghị màu sắc gật gật đầu nói liền chờ ngươi những lời này đã như vậy có mấy chuyện ta muốn nói với ngươi a t l a n t ị t theo d o i hắn nói ngươi nói số một thiên đạo ác thú từ điệu tâm thế giới trong phong ấn đi ra đang ở phá hủy điệu tâm thế giới lâm siêu sắc mặt bình tĩnh mà lạnh mạc nói thứ hai điệu tâm thế giới tứ đại thần quốc phòng trưng đã bị thiên đạo phá hủy không sai biệt lắm đợi điệu tâm thế giới bị săn bằng thiên đạo liền sẽ mang điệu tâm thế giới ác thú cùng hủ thi cùng với hết thẻ quái vượt tiến quân bề mặt trái đất theo ta được biết trước không nói thiên đạo ác thú cái kia nghiền ép hết thể lực lượng riêng là địa tâm thế giới quái vật liền đầy đủ đem bề mặt đất căn cứ nghiền ép cái hơn trăm lần atlantis sắc mặt sớm đã đại biến hoảng sợ nhìn lâm siêu chỉ cảm thấy ngày hôm nay nghe được tin tức một cái so với một cái tim đ ầ u thứ ba địa tâm thế giới nạn dân đang đang chạy trốn bề mặt trái đất lâm siêu tiếp tục nói địa tâm thế giới ở hàng vạn năm trước liền bạo phát thai nạn nói cách khác địa tâm thế giới người sống sót ở trong thai nạn thanh tẩy trên vạn năm bây giờ tiến nhập bề mặt đất nạn dân đã theo chúng ta nổi lên xung đột ta p h ỏ n g chừng còn không các loại c h ờ thiên đạo ác t h ú xuất hiện bề mặt đất nhân loại sẽ bị địa tâm thế giới nhân loại cho toàn bộ thống trị atlantis sắc mặt đổi đổi nhưng không có lúc trước như vậy khiếp sợ đối với nhân tính hắn sớm đã gặp quá nhiều nhiều lắm lâm siêu vừa nói mới đầu là hắn biết sự t ì n h đại khái diện mạo hiện tại lâm siêu nhìn atlantis chúng ta căn cứ thiếu nhân thủ cần ngươi tới hiệp trợ dám sao atlantis lần ra không khỏi cười khổ nói tổng cộng ngươi lượn quanh như vậy vòng lớn tử chính là vì cho ta hạ sáo từ đây lại đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta hảo tiểu tử chú ý lời nói của ngươi lâm siêu lại ra dáng tới atlantis một hồi bất đắc dĩ hảo hảo quả thực cũng không có thể kêu nữa tiểu tử ngươi ngươi hôm nay là thần vương mỗi cái thần vương đều có chính mình thần hảo ngươi thần hảo là lâm siêu nhữ nhữ mi những thứ này giả vô dụng ta cũng l ờ i suy nghĩ trước đây ngươi dạy ta tốc độ ánh sáng cách đấu hiện tại ngươi có cái gì không biết cũng có thể hướng ta hỏi dùng chúng ta viêm hoàng nhân nói chính là sư huynh đệ quan hệ ngươi nếu không chê gọi một tiếng sư đệ cũng được atlantis ánh mắt nhu hòa xuống không nghĩ tới lâm siêu còn nhớ mình trước đây truyền thụ cách đấu thuật tân tình cho tới giờ khác này hắn mới chỉ có thực sự đối với lâm siêu giác tỉnh giả thân thể không có chú ý giác tỉnh giả có lẽ sẽ ngụy trang thành nhân loại nhưng tuyệt không hiểu được cái gì là cảm ơn hắn lắc đầu nói bây giờ ngươi cách đấu thuật cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu gọi ngươi sư đ ệ quá quái hơn nữa chúng ta cũng không có sư phụ thiên địa vũ trụ chính là sư phụ lâm siêu nói atlantis m ầ n ra trong mắt t r ợ t buộc phát ra tinh quang thiên địa vũ trụ vi sư hào một cái thiên địa vũ trụ nói lên đến nhân loại chúng ta sở học tất cả toàn bộ đều là từ thiên địa trong vũ trụ t h a m dò đến tựa như trưng bày ở trên giá sách tri thức chờ đợi chúng ta đi mở ra đi phát hiện quả nhiên tiến hóa đến độ cao nhất định xem đồ vật tư duy cũng có biến hóa sinh mệnh thực sự là kỳ diệu lâm siêu mỉm cười nói cái kia sư ca ngươi liền sớm một chút trở thành thần vương đi sau đó xuất hiện hiệp trợ sư đệ ta giúp ta c h ấ n áp xuống những thứ này không an phận địa tâm nạn dân atlantis không có cự tuyệt mà là tò mò nói vậy ngươi làm gì đi tìm mạnh hơn tiến h o a phương hướng lâm siêu rất thẳng thắn thành khẩn địa đạo atlantis mần ra lập tức biết lâm siêu hùng tâm trong lòng thầm than một tiếng chân thành nói ngươi yên tâm đi thôi chỉ cần có ta ở tuyệt đối sẽ bảo vệ tinh thành an toàn không chỉ là tinh thành lâm siêu cười cũng đừng quên hiện tại toàn cầu tất cả nhân loại đều gia nhập tinh thành dưới trướng đều là của ta người rồi rồi ta đều che chở lâm siêu cười cười tức thì xoay người ly khai bảo l ệ thành hắn quả thực bệ bụn nhiều việc không có thời gian đi tự mình chấn áp những thứ kia nạn dân kế tiếp hắn còn dự định đi xem đi bắc cực lần nữa tiến nhập cái kia bắc cực vũ trụ trong hầm mỏ hấp thu bên trong ám vật chất năng lượng theo thực lực đề cao đối với vũ trụ bổn nguyên tiếp xúc rất nhiều hắn mơ hồ cảm giác chính mình ám nhiệt hoạch còn chưa đủ hoà n mỹ vẫn tồn tại một tia chỗ thiếu hụt hơn nữa hắn còn muốn thuận tiện tìm xem còn có thể hay không thể đụng với ở bắc cực mai phục bảo tàng vị kia bắc câu thần vương cùng lúc đó ở bắc băng dương cùng thái bình dương chỗ nối tiếp bờ r ỉ n h sở trạch u n g sâu lam thần bí mật nước biển đ ỗ n g nhiên sóng lớn cuộn trào mánh liệt đứng lên nhìn qua tựa như ngoài khơi bỗng nấu sôi giống nhau nước biển thầm thì mạo theo đuổi sôi trào đứng lên ở nước biển sôi trào chung ngoài khơi đột nhiên nhiễm đỏ đại lượng tiên huyết vọt tới trên mặt biển m ạ n tản ra tới theo càng ngày càng nhiều tiên huyết lẫn vào đến trong nước biển từng cỗ quái ngư thi thể cũng theo nước biển sôi trào mà lật bừng lên thi thể ở ngoài khơi nhảy ra miếng v ả y trắng như tuyết cái bụng sở dĩ đại đa số loại cá sau khi chết cái bụng hướng lên trên là bởi vì phao cá sức nổi mà phao cá tương đương với ngư trong cơ thể máy biến thế có thể bang t r ợ ngư ở sâu cạn không đồng nhất trong nước linh mẫn du đậu những thứ này quái ngư thi thể tiểu nhân hai ba m lớn dài hơn mười thước bị sôi trào nước biển gắng gượng đẩy tới trên mặt biển đại đa số trên thi thể đều có một đạo nhọn trí mạng hoa cửa tạo thành suất huyết nhiều ẩm trong nước biển bỗng nổ tung bán tung tóe ra mấy đạo cao mấy chục mét huyết thủy trụ thanh nồng nước biển tản mát đến ngoài khơi phảng phất phiêu khởi tiểu vũ ngoài khơi bỗng nhiên sụp đổ ra một cái vòng xoáy xoay tròn cấp tốc một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong vòng xoáy trồi lên một đầu kim sắc tung bay tóc băng tuyết điêu khắc lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt toàn thân không mặc gì cả lộ ra tinh trang trắng non lồng ngực nhất thu hút chính là hắn con mắt như hai nói lôi điện đoạt người tâm p h á c h ta đã trở về chưa xong c ò n tiếp khắc chương tám trăm lẻ tám thần đạo chương tám trăm ba mươi tám thần đạo tinh thành tinh thắp văn phòng ta muốn đi một chuyến bắc cực lâm siêu nói với phạm hương ngữ một cái miễn cho nàng lo lắng phạm hương ngữ không hỏi nhiều đi sớm về sớm nhưng cái kia địa tâm thế giới người còn muốn ngươi đến c h ấ n áp đâu địa tâm thế giới người sẽ có người hỗ trợ c h ấ n áp không cần lo lắng lâm siêu nghĩ thầm lấy ạt lạt thực lực trừ phi là địa tâm thế giới thần vương xuất mã lại hoặc là mạnh như m ã a thứ nhất trụ thần như thế siêu cấp trụ thần nếu không riêng là trước mắt nhóm này thám hiểm tiểu nhân vật tùy tiện liền có thể trục chết siêu lâm siêu rời đi tinh thành tiến về bắc cực sau hai giờ lâm siêu liền tới đến bắc băng dương trên không b ắ t ngát hải vực xanh t h ẳ m thâm thúy sóng cả c u ố n cuộn mặt biển thổi tới trận trận gió mát một lát sau lâm siêu liền tới đến một mảnh băng nổi vây quanh bắc cực sông băng rộng lớn cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ băng nổi trên biển cả như tinh khiết vật phẩm trang sức hình thành mỹ lệ tự nhiên bức tranh lâm siêu nhìn thoáng qua liền trực tiếp bay đến cái kia cánh đồng tuyết bên trên căn cứ ký ức rất nhanh liền tìm tới lúc trước tòa kia màu băng l à m kim tự tháp không nghĩ tới vật này còn ở nơi này hắn hạ xuống tới đẩy ra ngọn tháp tia sáng bắn ra đi vào chiếu rọi tại mặt đất trên đất mấy cỗ thi cốt bên trên lâm siêu lông mày trao lên suy đoán những hải cốt này hơn phân nửa là lúc trước từng cái tổ chức phái đi tới người bởi vì không có năng lực tiến vào tầng tiếp theo lại không cách nào rời đi liền tươi sống chết đói tại nơi này chỉ gặp hải cốt chung quanh còn có tản mát xương cốt lấy lâm siêu phong phú đói khát kinh nghiệm không cần n g h ĩ cũng biết nơi này phát sinh như thế nào thảm kịch không để ý đến những n à y hải cốt lâm siêu trực tiếp tiến vào khảo hạch không chút huyền n i ệ m lâm siêu một đường phá quan tùy tiện đến tận dưới đáy một tầng ven đường trông thấy phía trên mấy tầng đều có đại lượng h à i cốt chống chết tất cả đều là tươi sống chết đói sinh tồn người dù cho là đem hết toàn lực tiến vào tầng tiếp theo chờ đợi bọn hắn vẫn là lồng giam phong bế không gian trừ phi có thể đi vào tầng dưới chót nhất bởi vậy có thể thấy được lúc trước thiết kế cái này kim tự tháp người cũng thế tất là một vị tính cách quả cảm cực đoan người không lưu đường rút lui lúc trước vị kia tội dân cờ dầu ngộ hoanh mở lỗ nhỏ còn lưu tại tinh diện bức tường bên trên bất quá phạm vi lại nhỏ đi rất nhiều lúc trước có đầu lớn bây giờ cũng chỉ có quả táo lớn nhỏ có thể thấy được tinh thể này kim loại còn có bản thân chữa trị công năng lâm siêu thân ảnh nhoáng một cái toàn thân thần hóa thuận trong lỗ nhỏ chảy và o đi ra bên ngoài thâm v i ê n hành lang gấp khúc bên trên liếc nhìn lại lập tức trông thấy hành lang gấp khúc của bốn tôn thiên sứ pho tượng giống nhau khuôn mặt giống nhau quần áo hai nam hai nữ khác biệt duy nhất chính là một đôi thiên sứ khỏe miệng hướng lên trên mặt mỉm cười tràn ngập từ bi một đôi khác thiên sứ sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm tiêu dung có mấy phần cao quý cùng b ă n g lãnh thiện đạo thần đạo ác đạo t ử đạo lâm siêu lần nữa t r o n g t h ờ i cái này bốn tôn thiên sứ pho tượng nghĩ đến lần trước đi vào nơi này rõ ràng lựa chọn là thiện đạo Cũng hoàn thành thiện đạo nói đạo lần ê yêu n mình hại mình tự một hại chỉ cổ c quá u lại g ư ợ c lại bị này ó i tiện tự mình hại mình, trực tiếp tùy tự trực mình mình, mình ném đem v o đạo trong, vào ác vực, đi mạng. bên tiến nữa tính Lần n tu suýt mất à khu la lâm siêu liền là hướng về phía tiến vào tu la khu vực tới bất quá hắn cũng rất hiếu kỳ cái khác đạo bên trong có đồ vật gì lúc trước vị kia cỡ dầu nổ tội dân tiến nhập thần đạo bên trong tìm tới không ít bà bối viên kia dịu games vứt bỏ trái tim bắt đầu từ cờ dâu ngô nơi đó giành được mà hắn là từ thần đạo bên trong tìm tới sáng tạo cái này bắc cực bảo khố vị kia bắc câu thần vương ngay cả dịu games vứt bỏ đến cái kia phiến trong thâm nguyên trái tim đều có thể tìm tới cũng thật là lợi hại lâm siêu trong lòng âm thầm bội phục từ trái tim ở bên trong lấy được hình tượng đến xem cái kia phiến thâm nguyên không giống trên địa cầu bất luận cái gì một chỗ vách núi thâm cốc thập phần thần bí lần trước chọn thiện đạo lần này liền tuyển thần đạo nhìn xem lâm siêu ngược lại không gấp đi trước tu la khu vực cái này bắc cực bảo khố đồ vật bảy ở nơi này cũng là bày biện có thể đem bên trong bảo vật khai quật ra tăng cường lực lượng của mình mới có thể phát huy ra những bảo vật này giá trị coi như hắn không dùng được cũng có thể cho quy thuận tinh thành chi chu gia tộc cổ võ môn những này yêu n h ệ t dùng nhảy lên thiên sứ pho tượng lâm siêu thuần thục đem cánh dấm mạnh thạch điêu cánh lập tức răng rắc một tiếng chìm xuống dưới đi cánh dễ chỗ là hoạt động cơ quan ông tại cánh bị thôi động về sau tôn này đại biểu thần đạo thiên sứ pho tượng lập tức có chút rung động phảng phất một tôn vật sống từ trong ngủ mê t h ứ c tỉnh khắc đá trong con ngươi bắn ra hai vệ thần quang tràn ngập uy nghiêm cùng cao quý thông hướng thần đạo kính hiến t h ầ n huyết phiêu miệu thanh â m từ phía trên làm pho tượng bờ m ô i chỗ vang lên nhưng khắc đá bờ m ô i lại không nhúc nhích tí nào lâm siêu nghĩ thầm cũng đừng lại cho lão tử đến cái gì tự mình hại mình có tội cắn nát ngón tay t h ầ n huyết nhỏ giọt xuống hắn đang suy nghĩ làm sao kính hiến lúc t h ầ n huyết đổ nhưng nhận lực hút dẫn dắt bay về phía thiên sứ pho tượng bờ ngôi chỗ sau đó chầm rãi chìm vào khắc đá bờ ngôi bên trong phảng phất bị hấp thu rơi mất chủ t h ầ n máu tươi trao quyền tiến vào thần đạo tầng thứ nhất thiên sứ pho tượng bờ ngôi chỗ vang lên lần nữa thanh âm chỉ là còn chưa nói xong đ ô n g im b ậ t mà rừng tại lâm siêu khẽ giật mình lúc đột nhiên bành một tiếng tôn này thiên sứ pho tượng nổ bể ra đến thân hình cao lớn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy phảng phất thể nội t r ô n giấu mấy tấn thuốc nổ lâm siêu n h a o mắt việc này vượt qua dự liệu của hắn vốn cho rằng nhiều nhất sẽ đem mình ném đến đắc đạo hoặc t ử đạo bên trong không nghĩ tới người chim này vậy mà tự bảo rồi a chẳng lẽ là bởi vì hấp thu ta thân huyết lâm xiêu đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái này gốc dạng mình thân huyết cũng không phải thuần túy thân huyết phải biết hắn hiện tại thân thể thế nhưng là g i á c tỉnh giả thể nội huyết dịch nghiêm chỉnh mà nói cũng là g i á c tỉnh giả huyết dịch chỉ là thần tính tế bào quá mức cường đại cùng g i á c tỉnh giả tương hỗ chống lại cho nên dẫn đến máu của hắn nhan sắc cùng khí tước y hải nguyên duy trì tại thần huyết bộ dáng nhưng kỳ thực sớm đã không phải chân chính thuần túy thân huyết mau nhìn a nubi hoảng sợ nói lâm siêu nhìn lại b ạ o tạc thiên sứ pho tượng chỗ vậy mà lơ lửng một cái vòng xoáy màu đen cùng lúc trước đem hắn hút vào ác đạo vòng xoáy cực kỳ tương tự thông đạo chẳng lẽ người anh em này nổ tung còn có thể giúp mình mở ra thông đạo bất quá lối đi này làm sao nhìn giống tiến vào ác đạo chẳng lẽ lại là hố to lâm siêu nhũ nhũ mày vẫn là dậm chân đi vào dù sao hiện tại thần đạo pho tượng đã phát nổ m u ố n tiến vào thần đạo không còn biện pháp nào vẫn là trước làm chính sự mà đi siêu ánh mắt nhất c h u y ể n lâm siêu thị giác hầu như không cần thích ứng k i a sáng bắn ra tới trong nháy mắt liền thấy rõ trước mắt hoàn cảnh không khỏi n g ẩ n người nơi này không phải tu là khu vực mà lại cùng sơn hắc hoang vu tu là khu vực hoàn toàn tương phản đơn giản hoa lệ đường hoàng làm cho người khác giận x ô i đây là một chỗ vàng son lộng lấy đại đường dưới đất là kim sắc vách tường là kim sắc mãi vòm là kim s á c trước mắt trồng chất to lớn cái bản cũng là kim s á c trên bản chất đầy kim s á c chiến r á c binh khí cùng với khác màu sắc cái dương đây chính là thần đạo lâm siêu nháy con mắt khắc chương 809, l ạ i vào á c đạo chương 839, lại vào á c đạo lâm siêu tiến lên nhìn lại lấy hắn bây giờ dám thưởng năng lực phối hợp vi mô thị giác rất nhanh liền phát hiện những này treo kim s á c chiến r á c binh khí đều chỉ là bình thường binh khí đương nhiên trong mắt của hắn đồng dạng chỉ là tất cả linh năng binh khí trở xuống binh khí bao quát cấp binh khí mà những binh khí này cơ hồ tất cả đều là cấp binh khí đồng thời có không ít còn là cấp trong binh khí thượng đẳng hàng cao cấp chém giết cựu dai hoặc thập dai quái vật liền cùng cắt dưa hấu không có cái gì hai loại một đao một cái lỗ thủng bất quá điều kiện tiên quyết là có thể gần được những quái vật này thân lúc trước cờ d ầ u n g hộ tới qua một lần hắn là chủ thần tiến vào cũng hẳn là cái này thần đạo tầng thứ nhất đi những vật này hắn khẳng định cũng nhìn thấy nhưng không có c ầ m nói rõ cũng t r ư ớ n g mắt thậm chí c ầ m đều chẳng muốn c ầ m lâm siêu nếu chỉ là mình một người đừng nói c ầ m nhìn đều không muốn lại nhiều nhìn một chút lãng phí thời gian nhưng nghĩ tới tinh thành dưới trướng thiên tài tinh anh đều vẫn là nảy sinh giai đoạn những binh khí này đối bọn hắn tới nói lại là hiếm có thần binh lợi khí lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả đều c u ố n vào đến mình chữ vật khí bên trong cầm xong binh khí chiến giáp lâm siêu nhìn một chút những n à y cái dương tiện tay mở ra bên trong lại là trống không lâm siêu lại mở ra một cái vẫn là trống không cái thứ ba vẫn là trống không lâm siêu dương dương lông mày hận không thể bắt được cái kia cỡ dầu ngổ đánh cho một trận bất quá nghĩ lại liền bình thường trở lại cờ dâu ngộ cái thẳng kia từ nơi này lấy đi đồ vật tựa hồ cuối cùng nhất còn là rơi vào mình miệng túi còn đảm đương miễn phí lao công nơi đó có cánh cửa a nụ bí bỗng nhiên từ cánh tay phải trồi lên miệng biểu ngôi hướng đại đường hậu phương trên bậc thang nói lâm siêu nhìn lại cái này trồng chất bảo vật hậu phương có một trong đó thức thang lầu bác tại đại đường trung ương loại này lệnh k i ể u dáng châu âu lối kiến trúc cũng thực là giống xuất từ vị kia bắc câu thần vương tri thủ biểu lộ ra khá là lộng lẫy cao l ệ n h tại thang lầu này phía trên là một cái cửa lớn màu vàng nóng đây là có nhiều yêu thích kim sắc ca lâm siêu trong lòng oán thầm một câu dưới chân cũng không dừng lại đi đến thang lầu đi vào cái này cửa lớn màu vàng nóng trước nhẹ nhàng đẩy đi một tiếng q u ắ t kẹt môn vậy mà không khóa cửa mở trói sáng kim sắc tia sáng từ trong khe cửa ép ra ngoài chiếu sáng lâm siêu con người chỉ gặp cái này kim sắc cửa phòng phía sau thình lình lại là một tòa đại đường rộng rãi trình độ không kém cõi chút nào phía dưới lầu một tầng này lâm siêu nghĩ không ra đây là cái gì dạng lối kiến trúc lầu hai một gian phòng vậy mà lại so lầu một đại đường còn lớn hơn chẳng lẽ là hình thang kiến trúc tầng này bài trí càng lộ vẻ hoa lệ xa xỉ đến để cho người ta cảm thấy quá phận trình độ ở phía trước có một vách tường phía trên có từng cái hình tứ phương lỗ khảm mỗi cái lô khảm bên trong đều để đó một cái dương nhìn qua tựa như ngân hàng k ế t sát chẳng lẽ đây chính là bắc â u ngân hàng lâm siêu trong lòng oán thầm một câu đi vào vách tường trước tiện tay nắm lên bên trong một cái trong danh cái dương không có khóa lại đẩy liền mở ra c h ó i sáng ngân sắc kia sáng từ trong dương chiếu xạ đi ra đúng là một đỉnh ngân sắc kiểu nữ vương miện lập loẹ kim cương quang mang từ vương miện đỉnh sức tiêu tốn tản ra đi ra vô cùng tôn quý thế nhưng là lâm siêu lại liếc mắt liền nhìn ra cái này đỉnh ngân sắc vương miện tuyệt không phải trang sức dùng trang sức phía trên khắc lấy cực nhỏ năng lượng lực trường ma trận đây là một kiện đỉnh cấp binh khí mà lại từ phía trên khắc họa lực trường ma trận đến xem tựa hồ là tinh thần vực phương diện binh khí lúc này vương miện bên trên ngân sắc quang mang đ ỗ n g nhiên hội tụ vào một chỗ hình thành một cái mông lung tiểu nữ hài hư ảnh ước chừng ngón tay dài lơ lửng tại ngân sắc vương miện phía trên lâm siêu trong mắt có một tia kinh ngạc linh năng binh khí thiện tay một cái dương liền là linh năng binh khí lâm siêu không khỏi nhìn về phía mặt này v á t tưởng nói ít cũng có chừng trăm cái dương cái này chẳng phải là có chừng trăm kiện linh năng binh khí lâm siêu khép lại cái dương này lập tức nghiệm chứng ý nghĩ của mình phi tốc mở ra cái thứ hai cái dương bên trong lại không phải binh khí mà là một cái đóng băng phong tồn ống trích lâm siêu thấy khẽ giật mình trong lòng kỳ quái cái này ống trích cũng có thể cùng linh năng binh khí đặt song song chứa đựng trong này a nụ bị tựa hồ nhìn ra lâm siêu nghĩ hoặc nói có chút đặc thù dược vật cần đặc thù vật liệu chế tác ống trích mới có thể chứa đựng tiêm vào cho nên cái này ống trích vật liệu hẳn là khá đặc thù lâm siêu tỉnh ngộ tới bất quá có chút hiếu kỳ cái gì dược vật cần đặc thù ống trích mới được liền xem như thời đại trước một chút làm cho người kinh dị độc vật nọc độc ném đến phổ thông ống trích bên trong cũng không có cái gì biến hóa đi còn có thể ăn mòn rơi ống trích hay sao lâm siêu tiếp tục lật ra khác cái dương một cái hai cái ba cái rất nhanh lâm siêu đem mặt này tưởng tất cả cái dương đều lật ra mấy lần bên trong linh năng binh khí xác thực rất nhiều có bốn năm mươi kiện bất quá lâm siêu nhìn đến mức quá nhiều vui mừng trong lòng ngược lại dần dần tỉnh táo lại đồng thời cũng cảm giác được những binh khí này mặc dù là linh năng binh khí nhưng là cùng trong tay mình cái kia cán linh năng binh khí cổ thương tựa hồ hoàn toàn không cách nào so sánh được thậm chí hắn móc ra mình cổ thương lúc những này trong d ư ơ n g linh năng binh khí tất cả đều nhẹ nhàng run dậy phải biết linh năng binh khí thế nhưng là có linh năng vật chất ý thức tính lâm siêu linh năng cổ thương phát ra lực trường vậy mà có thể làm cho những này linh năng binh khí cảm thấy sợ hãi có thể thấy được chênh lệch là bao nhiêu rõ ràng lâm siêu tất cả đều thu hồi còn lại một nửa trong dương có là kỳ lạ dược vật có là một chút tiểu xảo dụng cụ tinh vi hoặc là khác máy móc thiết bị lâm siêu xem không hiểu dứt khoát cũng lời ư nhìn quay đầu ném cho căn cứ chờ căn cứ nghiên cứu ra được công dụng sau nếu là có đối với mình hữu dụng phạm hưng ơ ngữ khẳng định sẽ thông báo cho mình l ậ t khắp cái dương sau lâm siêu tìm một vòng cái này trong đại đường liền mặt này trên vách tường có cái gì cái khác đều là vật phẩm trang sức cũng không có thang lầu cùng khác lối ra hắn chỉ có thể lần theo đường cũng đi về vừa trở lại phía dưới đã bị cờ dầu ngộ cướp sạch đại đường trong lòng kỳ quái cái này cờ dầu ngộ thế nào sẽ không tìm được trên lầu b ả o khố chẳng lẽ là tìm được lại vào không được thế nhưng là cửa rõ ràng không khóa lâm siêu nghĩ nghĩ đông nhiên nghĩ đến có thể hay không vốn là khóa thế nhưng là thiên sứ pho tượng nổ tung khóa lại cửa lực lượng liền không có thế là để cho mình nhặt được cái này đại tiện nghi tựa hồ cũng chỉ có cái này một lời giải thích lâm siêu lắc đầu mặc kệ nó quay người rời đi khi tiến vào đại đường lối vào chỗ không khí vặt m ẹ o lâm siêu vừa mới tới gần liền bị hút vào đi vào lần nữa mở mắt lúc đã xuất hiện tại thâm viên hành lang gấp khúc lâm siêu lần này không do dự trực tiếp lựa chọn thiện đạo thông hướng thiện đạo Tự đoạn một、chỉ. thanh âm từ phía trên đoạn âm chỉ, phía lâm siêu xuất hiện trước mặt một cái cực đại vòng xoáy màu đen hấp thụ lấy thân thể của hắn lâm siêu không có chống cự mặc cho thân thể bay vào đi vào ngày hôm qua 836 chương có cái nhớ lầm kỳ tích chi huyết là tăng lên thứ thần đến chủ thần nhớ lầm mọi người nhìn ngộng ta nhìn thấy bình luận lúc mình cũng ngộng hiện tại đã tu n sửa đổi đến không ảnh hưởng phía sau tình tiết mọi người có thể nặng nhìn một lần xấu hổ chưa xong c ò n tiếp khắc chương 810, đơn đấu bạch kim vương chương 840, đơn đấu bạch kim vương không ngừng rơi vào tựa hồ hạ xuống mấy năm mấy chục năm tt h lâm siêu còn chưa kịp mở mắt chợt nghe rất nhỏ tiếng ma sát â m vô ý thức nhìn lại lập tức trông thấy một cái toàn thân v ả y màu đen thân thể rắn hóa nam tính giác tỉnh giả đối diện bơi lại ám kim sắc con ngươi mang theo mấy phần cảnh giác không có trước tiên mạo mội đánh tới nhìn thấy lâm siêu con mắt cái này xà nhân giác tỉnh giả bỗng nhiên dừng lại cấp tốc quay đầu bơi đi lâm siêu cười khẽ đưa tay một chỉ h á c cám năng lượng như kích quang bắn ra bắn vào nó sau nào trước bên trong một lát sau cái này x à nhân g ắ á c tỉnh giả bên ngoài thân lân phiến bên trong thẩm thấu ra đại lượng màu đen khí vụ đem toàn thân quấn quanh hình thành một cái hát đoàn dần dần co lại cho đến hoàn toàn biến mất thi thể đều không có lưu lại lâm siêu lúc này mới dò xét chung quanh hoàn cảnh cùng mình lần trước tới đồng dạng một vùng tăm tối cũng may bây giờ hắn đã có mắt nhìn được trong bóng tối ánh mắt quét qua phạm vi đều có thể thấy rõ tại mảnh này hắc ám không gian bên trong không có thổ nhưỡng không có dưỡng khí không có ánh sáng thậm chí lực hút đều bị ngăn cách đến cực kỳ yếu ớt ở chỗ này tất cả rác tỉnh giả tại lâu d à i thích đ ứ n g dưới đều có thể tự do phi hành cái này nhìn một cái liền nhìn thấy phụ cận ba vạn mét đường kính bên trong có trên trăm con rác tỉnh giả xoay quanh tại riêng phần mình hoạt động khu vực lâm siêu ánh mắt ngưng lại trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc lần trước mèo đen kích phát ra lô đen hẳn là đem nơi này phá hủy đến bảy tám phần không nghĩ tới lại còn có như thế nhiều giác tỉnh giả chẳng lẽ là nữ tính giác tỉnh giả sinh sôi đi ra lâm siêu cảm thụ một cái trong không khí hắc cám vật chất so bên ngoài nồng đậm hơn trăm lần cùng lần trước tới thời điểm cảm giác đồng dạng cái này bịt kín thế giới tựa hồ tự thành một cái vũ trụ tuần hoàn theo năng lượng đinh luật bảo toàn lâm siêu cũng không khách khí thôi động thể nội ám hoạch phi tốc hấp thu trong không khí hắc cám năng lượng một bên hấp thu một bên bốn phía phi hành lần trước lại tới đây mới xuất hiện không bao lâu liền bị tam vương chộp tới làm thí nghiệm lần này trở lại chốn cũ lâm siêu muốn nhìn một cái nơi này đến cùng là cái gì dạng ven đường gặp phải từng cái giác tỉnh giả những này giác tỉnh giả xa xa liền cảm ứng được lâm siêu khí tức doa đến chạy tư tán không dám tới gần ở chỗ này g á c tỉnh giả đại đa số đều tiến hóa ra thức tỉnh ý thức có sơ bộ phán đoán mạnh yếu năng lực mà lâm siêu trên thân tán phát khí t ứ c đối với mấy cái này g i á c tỉnh giả mà nói tựa như thiên địch hơi tới gần liền sợ h ã i đến run rẩy lên lâm siêu không có xuất thủ đánh g i ế t nơi này g i á c tỉnh giả thực sự quá nhiều mà lại vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này g i ế t cùng không g i ế t đã không có ý nghĩa bay ra không lâu lâm siêu đ ỗ n g nhiên cảm giác được chúng quanh hắc cám năng lượng càng ngày càng nồng đậm trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ dọc theo quỹ tích tiếp tục bay đi rất nhanh lâm siêu nhìn thấy một tòa lơ lửng giữa không trung hắc ám đại điện rõ ràng là lúc trước trong tam vương ti tan vương nghỉ lại đại điện lâm siêu liền giật mình tam vương đã chết thì chết rời đi thì rời đi chẳng lẽ là cái khắc giác tỉnh giả tu hú chiếm tổ chim khách không do dự lâm siêu r a tốc bay đi vừa mới tới gần hắc ám đại điện bên trong đ ố n g nhiên bay ra một đạo bạch quang quang mang biến mất lộ ra một đạo tiêu sái tuấn mỹ thân ảnh rõ ràng là bạch kim vương lâm siêu thấy ngơ ngẩn bạch kim vương nhìn thấy lâm siêu cũng là ngơ ngẩn lâm siêu lấy lại tinh thần kinh nghi nói ngươi không phải chết sao thế nào sẽ bạch kim vương dò xét lâm siêu một chút y y ảnh nguyên duy trì tiêu d u n g nói ta còn tưởng rằng là cái nào giác tỉnh giả dám can đảng tự tiện xông vào nơi này ngươi không phải rời đi sao thế nào lại về tới nơi này hơn nữa còn đã thức tỉnh hay là nói trước ngươi không hề rời đi qua lâm s i ê u gặp hắn tránh đi chính mình vấn đề h i ệ n nhiên cái này dính đến lá bài tẩy của đối phương chỉ là trong lòng của hắn thế nào cũng nghĩ không thông lúc trước rõ ràng tự bạo bạch kim vương thế nào sẽ tiếp tục sống chẳng lẽ lúc trước cái gọi là tự bạo hắn cũng không có chân chính chết đi nếu như là dạng này vậy hắn tự bạo mục đích cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ rõ ràng là nhìn ra không thích hợp mà mượn tự bạo bảo, bảo mệnh lâm siêu còn nhớ rõ lúc trước hắn tự bạo thời điểm bắn ra vô số thủy tinh tản ra hướng bốn phương tám hướng rất hiển nhiên bản thể của hắn liền giấu ở trong đó một khối thủy tinh bên trong cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói thông được hắn tại sao còn sống lâm siêu thật sâu nhìn thoáng qua đối phương trong tam vương quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu tâm kế thủ đoạn thực lực đều là kinh khủng bạch kim vương mặt ngoài thong rong tự nhiên nhưng trong lòng mười phần c h ấ n kinh hắn lúc trước tại trong đại điện tính t o a đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ cực mạnh giác tỉnh giả khí tước đem hắn kinh đến lúc này mới phi tốc đi ra không nghĩ tới cỗ này để hắn cảm giác được gáp lực giác tỉnh giả khí tước đúng là xuất từ lúc trước cái kia tiểu ra hỏa nhất làm cho hắn kiêng kỵ là lúc trước lâm siêu cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương cùng nhau biến mất tại trong lỗ đen bây giờ lâm siêu xuất hiện cái kia sơ đại giác tỉnh nữ vương đâu chẳng lẽ cũng trở về đến nơi này từ khi tam vương đi hai sau hắn ở chỗ này chính là một nhà độc đại tự nhiên không muốn trông thấy sơ đại giác tỉnh nữ vương trở về cùng hắn bình khởi bình t o ạ n trọng yếu nhất chính là không có sơ đại giác tỉnh nữ vương cùng ti tam vương hắn ngủ ở chỗ này rất an ổn không cần lo lắng sinh mệnh an toàn lâm siêu nhìn qua cái này khẩu phật tâm x à thể nội hắc cám năng lượng chầm chầm lưu động mặc dù người sau vẻ mặt tươi cười nhưng hắn biết đối phương đấy lòng đã nổi lên sắc ý khẽ cười nói rời đi nơi này thế nào rời đi ta cùng nàng cùng một chỗ c u ố n vào đến lỗ đen chỗ sâu nhất ở bên trong chuyển thật lâu mới ra ngoài bạch kim vương trong lòng căng thẳng mặc dù hắn lúc trước ở chỗ này tìm khắp cả đều không có tìm tới lâm siêu cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương nhưng không có nghĩa là đối phương liền rời đi nơi này không gian là đa duy hắn cũng không xác định tại l ô đen dẫn dắt dưới lâm siêu cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương có phải hay không rơi xuống đến song song trong không gian thứ nguyên hoặc là thời gian điểm khác bên trong nàng cũng trở về s a o thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ bạch kim vương mỉm cười nói lâm siêu kỳ quái nói ai nói không có cùng ta cùng một chỗ nàng chẳng phải đang ngươi phía sau sao bạch kim vương sợ hãi cả kinh chẳng lẽ sơ đại giác tỉnh nữ vương đã mạnh đến nhích lại gần mình chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác tình trạng vừa muốn quay đầu trong lòng run lên một cái ý niệm trong đầu tại não hải phi tốc hiện lên hay là quay đầu nhìn đi qua đúng lúc này bà ảnh lâm siêu đ ố n g nhiên bay lượn mà ra lật bàn tay một cái đen kịt cổ thương xuất hiện trong tay thiêu đốt lên nồng đậm hắc ám năng lượng một thương như điện chiếu sáng thiên địa vừa quay đầu bạch kim vương tựa hồ đã sớm chuẩn bị thân ảnh đ ố n g nhiên lóe lên lại hư không tiêu thất ngược lại lại xuất hiện tại lâm siêu vị trí công kích phía sau cũng chính là lâm siêu phía sau trong lòng bàn tay nắm một cây bén nhọn thủy tinh đột nhiên đâm về lâm siêu sau lưng phảng phất tấp đủ đã lâu lâm siêu giật mình không nghĩ tới đối phương không những khám phá mình đánh lén còn đem kế liền m à tính dùng một cái phản đánh lén đánh cho mình trở tay không kịp hắn gầm nhẹ một tiếng thân ảnh đột nhiên lấp lóe không gian thuấn di Siêu. lâm siêu ngược lại xuất hiện tại bạch kim vương phía sau lúc trước phi ra một thương y hiển g u y ê n duy trì đâm ra tư thế ẩm vang đâm ra không có chút nào dừng lại phảng phất thuấn di mang đến dừng lại là ảo giác bạch kim vương lại mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên hắn cũng có không gian năng lực biết rõ phát sinh cái gì không phải lâm siêu chính mình thuấn di mà là lâm siêu đem hắn thuấn di khắc chương 811, nghiền ép chương 841, nghiền ép Vâng! đen kịt cổ thương đ ỗ n g nhiên giận đâm vào bạch kim vương sau lưng giống như đâm vào kim loại bên trên vang lên tiếng vang kịch liệt lâm siêu nắm cổ thương cánh tay chấn động gặp được một trận lực cản nhưng không chấm một f không đến lực cản trong nháy mắt phá vỡ cổ thương từ bạch kim vương ngược xuyên qua mà ra một thương xuyên ngực bạch kim vương nổi giận gầm lên một tiếng cánh tay bỗng nhiên giống như máy móc chín mươi độ đảo ngược nắm chặt phía sau cán thương mượn lực ngược ưỡn một cái từ trên cán thương tránh thoát thân ảnh trong nháy mắt biến mất xuất hiện tại ngoài mấy chục thước ba ảnh tại hắn thân ảnh xuất hiện sát na lâm siêu thân ảnh như quỷ mị xuất hiện phảng phất sớm đã chờ đợi ở nơi đó cổ thương lần nữa bắn ra bạch kim vương sắc mặt đại biến không nghĩ tới hành động của mình quỹ tích lại bị lâm siêu xem thấu hắn không lo được suy nghĩ nhiều đ ô n g dưng thân ảnh ố n é o kinh mà hiểm tránh đi lâm siêu một thương này trở tay nắm chặt trong tay tinh thể kiếm đâm ra phản công hướng lâm siêu ngực lâm siêu vốn là còn chỗ bận tâm nhưng không nghĩ tới mình còn không có dùng tới chân chính lực lượng liền đem vị này ngày xưa chỉ có thể ngưỡng mộ bạch kim vương làm cho chật vật không thôi trong lòng n g ầ m thở phào đồng thời cũng không nhịn được có chút kinh hãi không nghĩ tới cắm vào thanh trừ giả một phần thân thể về sau lực lượng của mình vậy mà bạo tăng nhiều như vậy phải biết lúc trước hắn không có thức tính lúc liền đã có thể bán thần hóa thể chất cũng đạt tới thập nhất dài, tăng phúc sau có thể đạt tới thập lục giai thể chất, sau khi thức tỉnh lực lượng trợt tăng gần mười lần riêng là cơ sở thể chất liền hoàn toàn nghiền ép vị kia dự ngôn thần vương đem đùa bỡn trong lòng bàn tay mặc dù lâm siêu không có đo đạc qua đến tột cùng là nhiều ít giai nhưng hẳn là có thập b á t giai thậm chí thập cửu giai thế nhưng là lúc trước vừa hoàn toàn thức tỉnh lúc lâm siêu tại sơ đại giác tỉnh nữ vương trước mặt vẫn không có nửa phần phần thắng đây là thức tỉnh nhân cách trực giác cho nên thức tỉnh nhân cách mới có thể ca nguyện giả ý quy thuận sơ đại giác tỉnh nữ vương túi đầu xưng ơ thần cũng là bởi vì không có nắm chắc có thể thấy được sơ đại giác tỉnh nữ vương cơ sở thể chất ít nhất là hai mươi cấp trở lên lúc trước có thể cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương bình khởi bình tọa bạch kim vương tự nhiên cũng sẽ không quá kém mặc dù tiến hóa đến bọn h ắ n dạng này sinh mệnh giai đoạn cơ sở thể chất tác dụng đã không phải là quyết thắng nhân tố chủ yếu nhưng đừng quên cơ sở thể chất càng cao sinh mệnh từ trường liền càng mạnh mà năng lực đối với địch nhân mạnh yếu tăng thêm liền quyết định bởi tại song phương sinh mệnh từ trường lâm siêu lúc trước chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ lại thật đem bạch kim vương vị trí không gian na z i đến trước mặt của mình nói rõ hắn sinh mệnh từ trường đã vượt qua bạch kim vương l ô đen lâm siêu tay trái nắm lên một viên l ô đen đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng bạch kim vương bộ mặt tay phải cổ thương một cái lượn vòng đón đỡ ở tinh kiếm trông thấy nhỏ bé lô đen bạch kim vương con ngươi co rụt lại ánh mắt lộ ra mấy phần hãi nhiên lần này vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng hắn phản ứng lại nhanh như thiềm điện thân ảnh đột nhiên trốn xuống nhấc chân đá hướng lâm siêu ngực muốn mượn lực kéo dài khoảng cách kích quang lâm siêu sớm đã chuẩn bị thủ đoạn đột nhiên dùng ra hai đạo kích quang đột ngột xuất hiện tại bạch kim vương con ngươi trước không có nửa phần lo lắng trong nháy mắt đánh chúng nó con mắt bạch kim vương kêu thẳng một tiếng thân thể bay rớt ra ngoài từ trên c h á n phi tốc hiện ra một đạo dựng thẳng ấn đ ố n g nhiên mở ra rõ ràng là một cái huyết hồng con người bên trong là ngân s ắ c chính thập tự lâm s i ê u thấy khẽ giật mình đây là chính thập tự hình c ù n g g ắ á c tỉnh giả đảo thập tự phương hướng tương phản hắn còn nhớ rõ đã từng ở trong mắt phạm hương ngự t h ấ y qua nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất chẳng lẽ nói hắn còn cắm vào một cái hủ thi chi phối giả ánh mắt tuyệt đối không chế. bạch kim vương trên trán huyết nhãn trợn mắt tròn xoe bán ra một đạo h n g mang trong nháy mắt đánh trúng lâm siêu con mắt lâm siêu chỉ cảm thấy con mắt đau xót não h ả i hoành trống g i ố n g nhưng rất nhanh liền khôi phục lại đồng thời vang lên ạ nú bị thanh âm thật mạnh tinh thần s â m l ớ n nhanh nhanh dùng thiên đạo phân thân tinh thần lực lâm siêu biết là ạ nú bị đem mình từ trong mê mội tỉnh lại phi tốc thi t r i ể n ra từ bạch miêu thể nội cướp đoạt đến tinh thần lực như gió bao phản kích trở về bạch miêu bị lâm siêu ý thức xâm lấn triệt để khống chế về sau trong đầu của nó hải lượng tinh thần lực tự nhiên cũng giao qua lâm siêu trong đại não giờ phút này theo lâm siêu ý niệm gào thét hóa thành thiên quân vạn mã r o n g rổi mà ra một mạch quét sạch hướng bạch kim vương bạch kim vương sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi trên trán huyết nhãn bên trong c h ả y ra đen nhánh huyết thủy trượt xuống đến trên sống n ũ i hắn thân ảnh l o i lên quay người bay trốn đi chạy lâm siêu cánh vũ phi tốc đuổi theo nào biết vừa mới chuyển thân bỏ chạy bạch kim vương bỗng nhiên xoay người một cái trong tay tinh kiếm quay người đánh tới lâm siêu giống như sớm có đoán trước thân ảnh nhoáng một cái nghiêng người tránh đi cổ thương giận rút mà ra bạch kim vương sắc mặt biến hóa thân kiếm nhoáng một cái đem cổ thương bên trên hung mánh lực lượng gỡ đến một bên thân thể đột nhiên giải thể ra hóa thành một mảnh ngân sắc hạn như mưa rơi bắn về phía lâm siêu thân hóa lâm siêu đã sớm nghe nói cái này bạch kim vương cũng là một vị thức tỉnh thần tính sinh mệnh giờ phút này nhìn thấy hắn thần hóa đánh tới không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn cười lạnh tay trái bỗng nhiên đẩy ra cánh tay chầm chậm hóa thành màu đen hạt phân lượng từ không thể so với bạch kim vương nhưng cả hai vừa mới chạm đến cùng một chỗ ngân s á c hạt như, như giật điện phi tốc lùi về bằng tốc độ kinh người hướng nơi xa bỏ chạy lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tốc độ cao nhất đuổi theo tại thần hóa trạng thái dưới bạch kim vương tốc độ cực nhanh là ban đầu không chỉ gấp mười lần đây chính là hạt hóa vận động tốc độ thậm chí trong di tích có cổ học người phỏng đoán thần hóa sau có thể đánh vỡ sinh vật cực hạn đạt tới tốc độ ánh sáng tốc độ tăng phúc lâm siêu kích phát ra tăng phúc năng lực tốc độ đột nhiên bạo tăng rất nhanh liền dần dần đuổi kịp bạch kim vương một màn này để bạch kim vương dọa đến hồn phi phách tán thời khắc này lâm siêu thế nhưng là nhân thể trạng thái không có tiến vào hạt hóa vậy mà cũng có thể đuổi theo tốc độ của hắn điều này nói rõ lâm siêu nguyên bản tốc độ vượt qua hắn nhiều ít nagi lâm siêu thôi động thể nội không gian bản nguyên như thơ như tuyến không gian lực lượng phun trào mà ra siêu tốc độ cao nhất chạy vội bạch kim vương bỗng xuất hiện tại lâm siêu phía sau lâm siêu lại sớm đã xoay người d ơ lên cổ thương đón đầu đánh tới hướng mảnh này ngân sắc hạt bên trong bình thường thần hóa hạt đều là kim sắc vị này bạch kim vương hạt lại là ngân sắc có thể thấy được bên trong có khác thửa số gia nhập nhưng cũng không ảnh hưởng thần tính hạt đặc tính v a n h cổ thương đâm vào đến mảng lớn hạt bên trong mũi thương chung quanh tia sáng cùng hát cám vật chất đều là tận tịch diệt bao quát đâm đến ngân sắc hạt cũng lặng yên không một tiếng động c h ô n vùi s i ê u ngân sắc hạt vội vàng lui v ề khôi phục thành bạch kim vương bộ dáng chỉ là khí tức rõ ràng suy yếu không ít sắc mặt hắn hoảng sợ nhìn xem lâm siêu thương trong tay lúc trước cây thương này làm bị thương hắn liền để hắn kiêng rẽ không thôi tại cái này tu la khu trong tam vương ti tan vương am hiểu nhất tại lực lượng sơ đại giác tỉnh nữ vương am hiểu nhất tại tốc độ mà hắn lại là am hiểu nhất tại phòng ngự dù cho là sơ đại giác tỉnh nữ vương đều rất khó làm bị thương hắn thế nhưng là cây thương này lại có thể đâm xuyên thân thể của hắn đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn chưa từng nghe nói qua mình nhận biết cổ lao thần binh bên trong có như thế một cây thương chẳng lẽ là nhánh thế giới thụ chỗ rèn đúc cái kia cán sắt thần thương Khắc! t r ư ờ nhìn qua lui về cơ bản hình thái bạch kim vương lâm siêu không có chút nào khách khí trong tay cổ thường phi tốc chọc ra bây giờ hắn năng lực chiến đấu cùng bạch kim vương đã rất gần mặc dù bạch kim vương tuổi thọ lâu đời có vô số t u ế nguyệt tu tập cách đấu nhưng cách đấu đến một cái cực hạn về sau không phải khổ luyện liền có thể có tiến bộ cần đốn ngộ mà cách đấu đạt tới bạch kim vương tình trạng như vậy lại nhiều t u ế nguyệt đều không có ý nghĩa chỉ kém một tầng ngắn cách tục ngữ nói tốt cách đấu không đủ binh khí đụng cổ thương binh khí hiển nhiên mạnh hơn bạch kim vương trong tay tinh thể kiếm đây là lâm siêu chưa kịp đem kim sắc loan đao bên trên hai loại bản nguyên khảm vào trong đó nếu là gia nhập bản nguyên vật chất cổ thương lực phá hoại sẽ càng khủng bố hơn đoán chừng chỉ cần một thương liền có thể để bạch kim vương h ồ i phi yên diệt hô hô cổ thương vung vẩy đến hổ hổ sinh phong mỗi một thương quét ngang mà ra tiếp xúc đụng hết t h ể hạt vật chất đều là tận chôn vùi cái này cổ thương bản thân có được lực t r ư ờ n g tựa hồ liền cực kỳ đáng sợ bạch kim vương tả hưu né tránh không dám liên kích tại giao thủ mười mấy hiệp về sau hắn ấ y mắt đ ỗ n g nhiên hàn quang l ó e lên chung quanh thân thể tràn lên trận trận màu đen gọn sóng lan tràn đến lâm siêu vị trí lâm siêu chỉ cảm thấy một khổ kỳ dị cảm giác bao phủ toàn thân tựa hồ có đồ vật gì tiến vào trong thân thể lại lui ra ngoài tại lui ra ngoài thời điểm mình đ ấ y lòng lại có mấy phần không hiểu cảm giác trống rỗng tựa hồ bị mất cái gì hắn bông nghĩ đến vị này bạch kim vương mạnh nhất năng lực cướp đoạt trong tay chậm nhẹ lâm siêu lập tức trông thấy cổ thương lại xuất hiện ở trước mắt bạch kim vương trong tay trong tay mình lại giống tuyết hắn không khỏi ngơ ngác một chút đối với cướp đoạt năng lực hắn cũng không lạ l ắ m lúc trước vị kia tiến đánh tinh thành xác thối vương chính là cướp đoạt năng lực theo lâm siêu hiểu biết năng lực này có thể cướp đoạt người khác năng lực cho mình sử dụng nhưng không nghĩ tới lại còn có thể cướp đoạt binh khí của người khác thời điểm chiến đấu một phát động năng lực binh khí của mình liền rơi vào trong tay đối phương thế thì còn đánh như thế nào chết đi bạch kim vương n h e răng cười một tiếng hắn thấy lâm siêu có thể áp chế hắn mấu chốt lớn nhất liền là thanh này đáng sợ binh khí giờ phút này không chút do dự toàn thân lần nữa hạt hóa vòng quanh đen kịt cổ thương hướng lâm siêu phản sắt tới muốn lấy lâm siêu binh khí đem lâm siêu giết chết lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo tại ngân sắc hạt vòng xoáy tới gần s á t na đ ỗ n g nhiên dối ra cánh tay phải độ không tuyệt đối, không khí ô n g k h chung quanh bỗng nhiên cấp tốc giảm xuống két ken két vòng xoáy ngân s ắ c hạt dần ngừng lại xoay tròn hạt tất cả đều đông kết lâm siêu đưa tay một chảo đem vòng xoáy t r u n g quyển lấy cổ thương rút ra đi ra c h ở tay đâm ra một thương siêu thương như kinh lôi trong nháy m ắ t xuyên thủng ngân s ắ c hạt vòng xoáy những nơi đi qua ngân s ắ c hạt đều là tận hủy d i ệ n chỉ còn lại có một phần nhỏ hạt nước toắt ra lại như cũ duy trì tại không độ đông kết trạng thái lâm siêu cánh tay phải một chiêu hàn khí thu hồi ngân s á c hạt vòng xoáy lập tức khôi phục năng lực hoạt động nguyên địa xoay tròn một hồi tựa hồ có chút không có kịp phản ứng ngay sau đó đ ỗ n g nhiên co vào rời khỏi bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g muốn bỏ chạy lâm siêu đưa tay một chiêu không gian phong tỏa cái này cùng lúc trước m ã a thần thụ thi triển một chiêu kia không có sai biệt đều là lợi dụng không gian bản nguyên làm hạch tâm tiến hành khu động không gian chung quanh trong nháy mắt phong kín trong chạy trốn ngân s á c hạt lập tức vấp phải chắc trở đâm vào không gian kết giới bên trên bán ngược trở về sau đó lại chưa từ bỏ ý định lần nữa va đập tới vẫn là bị đạn về lại như cũ chưa từ bỏ ý định hóa thành cái dùi hình lần nữa đánh tới vẫn là bán ngược trở về lần này mới hoàn toàn hết hy vọng dừng lại tại nguyên chỗ dần dần tụ lại dựng lại thành bạch kim vương bộ dáng chỉ là thân thể mang theo mấy phần phiêu hốt tựa hồ không chân thực đồng dạng lâm siêu đạm mạc nói biết ta vì cái gì không giết chết ngươi a bạch kim vương sắc mặt khó coi ngươi muốn hỏi cái gì lúc trước ta cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương tiến nhập l ô đen với bên ngoài sự tỉnh không biết ta muốn biết l ô đen cuối cùng làm sao biến mất cùng về sau ngươi là thế nào sống tới lâm siêu âm thanh lạnh lùng nói bạch kim vương sắc mặt tâm trầm không cùng lâm siêu nói cái gì ta nói ngươi liền bỏ qua ta ngu xuẩn như vậy có kẻ mặc cả trầm mặc một lúc sau h ắ n trầm g ã i nói l ô đen về sau mình biến mất bành trướng tới trình độ nhất định về sau tựa như bọt khí đồng dạng mình phá hết ta cũng không biết nguyên nhân gì lâm siêu cười lạnh liền xem như nói láo cũng muốn biên cái tốt một chút ta sự thật chính là như vậy bạch kim vương nhìn thẳng lâm siêu nói như như lời ngươi nói nếu như là nói láo ta cũng sẽ biên cái tốt một chút sao phải nói ly kỳ như vậy lâm siêu hừ lạnh một tiếng nói không chừng liền là đi ngược lại con đường cũ chính là bởi vì ly kỳ mới có thể tin bạch kim vương thở dài nói ngươi muốn cho rằng như vậy ta cũng không có biện pháp nhưng đây chính là sự thật ta vừa trông thấy ngươi có thể chế tạo ra l ô đen ngươi khẳng định có ám hạch đi nếu ta đoán không lầm cái kia ác thú c h i tử ám hạch là rơi vào ngươi trong tay a nếu như là dạng này cái kia hết thể liền dễ dàng giải thích hắc động kia bản thân liền không hoàn thiện mất đi ám hạch để chống đỡ về sau liền hỏng mất lâm siêu n h ữ n g mày đây cũng không phải không có khả năng h ắ n gần nhất cũng cảm giác được ám hạch còn không hoàn thiện cùng lệ nguyên tử dương nguyên tử những này bản nguyên vũ trụ so sánh ám hạch tựa hồ chỉ có thể coi là nửa cái bản nguyên vũ trụ dù sao vũ trụ khoáng động ý nghĩa liền là thu thập trong vũ trụ vật chất tối hình thành bản nguyên vũ trụ ám hạch nếu là thu thập tính chất vật phẩm tự nhiên là phân sơ thành đại thành viên mãn các cấp độ tựa như phôi thai cùng t h a n h phẩm đồng dạng hiện tại ám hoạch nhiều nhất là đại thành còn thiếu một điểm có lẽ đây cũng là vì cái gì lô đen mất đi ám hoạch liền đổ sụt nguyên nhân lâm siêu lúc trước thi triển lỗ đen lúc cũng không dám để lỗ đen rời đi thân thể của mình q u á xa một là khoảng cách quá xa không cách nào khống chế hai là luôn cảm thấy khoảng cách quá xa lô đen mất đi khống chế của hắn liền sẽ mất khống chế mà tại địa tâm thế giới lúc chiến đấu hắn ném mạnh ra lô đen tại mất khống chế về sau xác thực tự bảo ra ngươi vừa nói ác thú c h i tử lâm siêu không có tiếp tục xoắn suýt lô đen vấn đề mà là nắm chặt bạch kim vương trong lời nói một chữ mắt nhìn chăm chú hắn nói ngươi nói là cái kia nghèo đen bạch kim vương nói ngoại trừ nó còn có ai lâm siêu n h u nhữ mày ngươi nói ác thú là sơ đại tứ đại ác thú nó là con nào ác thú hải tử tứ đại ác thú một t r ò n g thiên đạo hải tử bạch kim vương nói ra không biết thiên đạo bích h ỏ a ngươi gặp qua không tại một chút cổ trong di tích hẳn là có ghi chép theo ta được biết sơ đại thời kỳ tứ đại ác thú bên trong thủ hộ bị cự nhân thần vương vây công trí tử tận thế cùng tín ngưỡng tung tích không rõ thiên đạo mưu t o à n thống trị toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là bị cự nhân thần vương c h â n áp bất quá không có văn bản rõ ràng ghi chép nhưng ta biết thiên đạo bị phong ấn mà thiên đạo hải tử bị lão ra kia bắt lấy cầm t ù tại nơi này t r ư ơ n g tám trăm mười ba không cách nào tiên đoán tương lai t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba không cách nào tiên đoán tương lai bạch kim vương có chút cười lạnh nói bọn hắn coi là đem thiên đạo hải tử cầm tù ở chỗ này có lẽ về sau thiên đạo tử trong phong ấn thoát thân mà ra lúc có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc hoặc là trở thành bố trí bây dập mội nhử nhưng không nghĩ tới hoàn cảnh nơi này quá kém thiên đạo hải tử bản thân thể chất liền cực kỳ đặc thù kế thừa thiên đạo ghen lại có mâu thể ghen đến sau này hút vào đại lượng vật chất tối cùng thức tỉnh vật chất trực tiếp liền đã thức tỉnh phải biết sơ đại tứ đại ác thú đều chưa từng thức tỉnh lâm siêu ngơ ngẩn làm sao đều không có nghĩ đến cái kia mèo đen liền là thiên đạo hải tử bất quá trợt lại yên lặng không nói thiên đạo phân thân là con mèo trắng cái kia là một con mèo đen rõ ràng là một cái chủng loại mình vậy mà không nghĩ tới điểm này ngươi nói sơ đại tứ đại ác thú chưa từng thất tỉnh lâm siêu không khỏi nhìn hắn một cái sơ đại tứ đại ác thú mạnh đến mức khủng bố như thế cơ hồ đứng ở thế giới đỉnh tiêm tại trong ấn tượng của hắn ngoại trừ người trong truyền thuyết kia chúng vương c h i vương cùng thế giới thụ có thể không sợ tứ đại ác thú bên ngoài tựa hồ lại không những vật khác có thể cùng tứ đại ác thú đánh đồng à, còn có vị kia thần bí hồi thu giả cùng việt bích giả bất quá lấy lâm siêu đối việt bích giả hiểu rõ đối phương có thể chiến thắng ác thú năm chắc cũng không lớn bảo mệnh vẫn còn đi đương nhiên bạch kim vương nhìn lầm siêu một chút nói tứ đại ác thú đã đứng ở đỉnh điểm có lẽ có cái gì có thể uy hiếp được bọn chúng nhưng muốn buộc chúng nó thức tỉnh lại là tuyệt không có khả năng bọn chúng lại không nốc một khi thức tỉnh chẳng khác nào tử vong bị thức tỉnh nhân cách chỗ chi phối cho dù thu hoạch được mạnh hơn lực lượng cũng vô dụng đây cũng là thủ hộ đến chết đều không có thức tỉnh nguyên nhân đương nhiên có lẽ thủ hộ trước khi chết không có thức tỉnh còn có nguyên nhân khác dù sao ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đều là truyền thừa ai biết cụ thể tình huống như thế nào lâm siêu nghĩ thầm như thế chỉ là trong lòng không khỏi thở dài trong lòng không có thức tỉnh liền đã đáng sợ như vậy nếu như đã thức tỉnh cái này tứ đại ác thú còn có ai có thể trị được bạch kim vương hắc hắc cười lạnh một tiếng nói thiên đạo hải tử sau khi thức tỉnh lực lượng so với ta cùng ti tan vương đã cựu vương còn phải mạnh hơn một tuyến nó ghen lại đặc thù sau khi thức tỉnh có thể trực tiếp hút vào vật chất tối tiến vào thể nội nó muốn ngưng kết á m hoạch giết chết thôn phệ ba người chúng ta đạt được lực lượng của chúng ta lại trùng kích cái này lồng giam chạy khỏi nơi này nhưng chúng ta như thế nào quả hừng mềm bây giờ nó đã chết đi ta liền muốn biết chờ thiên đạo bài trừ phong ấn sau khi ra ngoài phong ấn ta lão già kia dùng cái gì giao ra nói đến đây ánh mắt lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác lâm siêu trông thấy trong mắt của hắn cười lạnh đ ỗ n g nhiên muốn đánh hắn nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hỏi cái này thiên đạo hài t ử ghen đặc t h ủ ngươi vừa nói kế thừa mẫu thể ghen thiên đạo là cùng cái gì giao phối sinh ra hắn thấy có thể cùng thiên đạo giao phối sinh con tất nhiên cũng không phải cái gì tiểu nhân vật bạch kim vương nhún vai nói ta đây cũng không biết bất quá dù sao không phải nhân loại thiên đạo cũng không giống như tận thế cái kia biến thái ưa thích dị t ổ lâm s i ê u nghĩ thầm cái này tận thế cũng coi là thực lực nằm thường bất quá nghĩ đến tận thế liền nghĩ đến dịu g a m e vị này tận thế cùng nhân loại sinh hôn huyết mặc dù bên ngoài truyền ngôn là thứ hai kỷ mạnh nhất thần vương là bạo quân nhưng lâm siêu cắm vào d i ệ u games vứt bỏ trái tim kia sau lại có thể cảm nhận được vị này d i ệ u games cực đoan kinh khủng cho dù là cự nhân thần vương đều chưa chắc có thể chiến thắng hắn nói là năm cái kỷ nguyên bên trong mạnh nhất thần vương cũng không chút nào quá đáng lâm siêu nhìn qua bạch kim vương nói ngươi khi đó là cố ý mượn tự bạo đào t à u a bạch kim vương cũng không đỏ mặt không sai lâm siêu hỏi vậy ngươi biết thủy diệt kỷ thai nạn là cái gì không bạch kim vương lắc đầu nói không biết nhưng là tựa hồ cùng địa tâm thế giới có quan hệ có lẽ tìm năng lực tiên đoán cực mạnh người có thể tiên đoán ra một hai bất quá hy vọng không lớn trước kia có người tiên đoán qua thậm chí lợi dụng thời gian năng lực nhìn ra xa tương lai nhưng kỷ đệ ngũ phía sau tương lai đều bị ngăn cản không cách nào thăm dò lâm siêu khẽ giật mình điểm này hắn thật không có nghĩ đến bất quá hiển nhiên những cái kia các tiền bối nghĩ qua nhưng kết cục lại là không thu được gì trong lòng của hắn khẽ động có lẽ để tân nguyệt thử một chút sẽ thấy chút gì dù sao đây là đứng đầu nhất nhận biết v ư ợ t năng lực trực tiếp thăm dò bản nguyên từ trên lý luận nói không tồn tại thế giới cùng không gian khái niệm nếu là tân nguyệt nữ vương đủ mạnh trên mặt đất liền có thể trông thấy biết địa tâm chuyện xảy ra nghĩ tới đây lâm siêu nhìn bạch kim vương một chút nói ta hiện tại muốn rời khỏi cái này lồng giam đi mặt đất ngươi muốn đi à bạch kim vương khẽ giật mình con mắt đ ỗ n g nhiên chừng lớn nói ngươi thật sự có biện pháp đi mặt đất chẳng lẽ ngươi lần trước cùng cựu vương thật rời đi nơi này hắn lúc trước đem nơi này tìm khắp nơi qua từ đầu đến cuối không tìm được lâm siêu cùng sơ đại giác tỉnh nữ vương thân ảnh liền sớm có hoài nghi hoặc là rời đi nơi đây hoặc là chết tại trong lỗ đen cho nên lâm siêu lúc trước nói lời hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy thái độ hoài nghi lâm siêu nói nếu như ngươi muốn đi hiện tại liền đi triệu tập nơi này tất cả thức tỉnh sinh mệnh chờ hủy diệt k ỳ thai nạn lúc bộc phát có lẽ có thể làm thành phá o hôi lợi dụng một chút bạch kim vương vỗ tay nói không có vấn đề hắn không nghĩ tới lâm siêu không những không giết hắn còn nguyện ý dẫn hắn ra ngoài mặc dù hắn đáp ứng rất s à n g khoái nhưng trong lòng hiện lên một vòng lanh ý biết lâm siêu đem hắn cũng xếp vào phá o hôi hàng ngũ d ẫ n hắn ra ngoài tuyệt sẽ không là đại phát thiện tâm mà là hắn có bị lợi dụng giá trị bất quá biết thì sao hắn vẫn là được ra ngoài dù là bị lợi dụng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nếu không hắn không biết mình năm nào tháng nào còn có thể lại có hy vọng rời đi nơi này hắn ở chỗ này đã nhanh muốn đợi đ ế n rồi dù là bên ngoài là núi đao biển lửa hắn cũng muốn đi liều một phen chỉ cần thành công liền có thể trùng hoạch tự do lâm siêu phất phất tay nhanh lên lập tức bạch kim vương lập tức đáp ứng đã sớm chờ đợi một ngày này tiến đến coi như lâm siêu không nói hắn cũng hận không thể lập tức triệu tập tất cả thức tỉnh sinh mệnh gặp bạch kim vương rời đi lâm siêu cũng không lo lắng hắn sẽ thừa cơ chạy trốn nơi này cứ như vậy một khối to địa phương có thể chạy trốn tới đi đâu lâm siêu đi vào màu đen cự điện trong ngồi xuống hấp thu chung quanh vật chất tối sau mười mấy tiếng bạch kim vương xuất lĩnh một đoàn thân ảnh trùng trùng điệp điệp bay tới những này thân ảnh tư thái thiên kỳ bách q u á i có giống con ron riết có giống cự viên hoặc lớn hoặc nhỏ lớn hơn trăm mét tiểu nhân một mét không đến đều tập hợp đủ rồi lâm siêu nhìn lướt qua bạch kim vương bay lượn mà đến cười nói tất cả ở chỗ này lâm siêu cũng không nhiều lời ném ra bảy tám cái chữ vật khí cho bạch kim vương nói đưa chúng nó tất cả đều chứa vào bên trong căn cứ thực lực tiến hành phân loại mạnh c u n g mạnh chứa ở cùng một chỗ về sau dùng thời điểm cũng dễ dàng một chút bạch kim vương trong lòng nổi lên hạt khí không nghĩ tới lâm siêu đem những này thức tỉnh sinh mệnh toàn bộ làm như thành binh khí đến dùng chuẩn xác mà nói là tạc đạn bất quá hắn cũng không đau lòng cười ha hả tiếp nhận chữ vật khí quay đầu tiến hành kiểm kê khắc chương 814, hoàn thiện ám hạch chương 844, hoàn thiện ám hạch bạch kim vương hiệu suất làm việc rất nhanh cũng không lâu lắm liền đem tất cả tập kết g i á c tỉnh giả phân loại chứa đựng đến từng cái chứa vật khí bên trong lâm siêu ném ra những cái kia chứa vật khí có làm a hoàng tử chứa vật khí không gian cực lớn cho dù như thế y y h n h nguyên không đủ sắp đặt tất cả g i á c tỉnh giả lâm siêu chỉ có thể đem trên thân tất cả để đó không dùng chứa vật khí tất cả đều xuất ra cái này mới miễn cưỡng đủ sắp đặt tốt tất cả g i á c tỉnh giả về sau bạch kim vương trở lại hắc cám trong đại điện lập tức nhìn thấy một cái màu đen viên cầu sừng sững tại trong đại điện hắn ngơ ngác một chút tiến lên phía trước nói ngươi đây là màu đen viên cầu bên trong lâm siêu nhắm mắt lại nói ta tại hoàn thiện ám hạch chờ triệt để hoàn thiện về sau liền sẽ mang ngươi rời đi nơi này hắn không có dấu diếm cho dù không nói lấy bạch kim vương nhãn lực cũng có thể nhìn ra mánh khỏe đoán ra được bạch kim vương tỉnh n ộ tới trong lòng có một tia bất đắc dĩ nhưng không có nhiều lời cố nén nóng nổi cười ha hả đi đến ngồi xuống một bên tinh vong bên trên công chúng k ê n h khu sôi trào khắp trốn nghe nói a những cái kia đ i ệ u tâm ác ma lại giết người xem sớm gặp đều lên tinh vong chính thức tin tức châu á bắc cảnh ni lon căn cứ bị diệt sạch tiểu hai đều không có lưu lại nghiệp c h ứ n g a ta nhìn thấy trong video những này ác ma không phải nhân loại a tại sao phải làm như vậy nhân loại ngươi cho rằng lớn lên giống nhân loại liền là nhân loại nghe nói chiến thần đại nhân đã trở về trước đây không lâu tinh thành đã làm xử lý đem cái kia địa tâm thâm lên lối vào vây lại không nghĩ tới vẫn là có địa tâm ác ma chạy đi khẳng định là sớm nhất đi ra cái đám kia tinh thành đang làm cái gì vì cái gì không phái quân đội giết chết bọn hắn chúng ta toàn cầu mạnh nhất chiến thần đại nhân ở nơi nào làm sao không nhìn thấy thân ảnh của hắn thật chẳng lẽ như truyền ngôn đồng dạng không có nắm chắc đối phó cho nên trốn đi chớ có nói hiệu nói vượng chiến thần đại nhân khẳng định có mình sự tình chuyện gì có thể so sánh được cái này trọng yếu lão tử là thể chất không đủ không phải sớm g i ế t đi qua trên lầu g i á m vũ nhục chiến thần đại nhân liền không sợ bị diệt khẩu kênh khu mười p h ầ n nóng n ả y từ khi tinh thành thống nhất toàn cầu tất cả thế lực tổ chức về sau sự phát triển của loài người chưa từng có tấn mãnh lục địa đã một lần nữa trở về đến nhân loại trong tay lại một lần nữa trở thành trên cái tinh cầu này lục địa chúa tể q u á i vật cùng sát thối đều bị bức bách ra ngoài duyên khu hoang dã kéo dài hơi tàn mà thời đại trước tài nguyên đại đa số còn có thể thu về lợi dụng tạo thành hiện tại có thể dùng đến gây ra dòng điện lực căn cứ cùng tụ dân địa rất nhiều tám mươi trở lên người sống sót có được đăng lục tinh vong thiết bị bây giờ tinh vong quy mô không chút nào kém cỏi hơn lâm siêu kiếp trước chiến v o n g đã trở thành toàn cầu nhân loại thứ nhất công chúng bình đài trên tinh vong chính thức hình lớn thiếp tin tức trở thành ngôi cái bên trên tinh v o n g người du lãm thói quen mà nắm giữ đổi mới nghe quyền lợi liền trong tay phạm hương ngữ nói cách khác phạm hương ngữ muốn cho dân chúng biết cái gì nội dung dân chúng liền biết cái gì nội dung đây chính là quyền lợi lực lượng nếu như nói gần nhất lớn nhất tin tức là cái gì không hề nghi ngờ liền là điệu tâm nạn dân xâm nhập mặt đất sự tình tại ngắn ngủi trong mấy ngày tinh thành dưới trướng căn cứ luân ham tám cái tất cả đều là tới gần điệu tâm cửa vào phụ cận tám cái căn cứ trong đó bị diệt sạch bảy cái còn lại một cái căn cứ có số ít người chạy trốn ra ngoài tinh thành tổng bộ trong phòng họp tinh thành các bộ môn tầng cao nhất tất cả đều t ề tụ trong đó có chi chu gia tộc đại biểu cổ võ môn chủ cổ môn đại biểu s ố lỗ môn chủ các quen thuộc gương mặt trừ những này quy thuận tinh thành thế lực bên ngoài còn có tinh thành mình vùn trồng ra nhân vật cao tầng có cực cao tương quan kiến thức chuyên nghiệp phạm thủ lĩnh chúng ta không thể kéo dài được nữa mời lâm thủ lĩnh xuất ma đi khoa tình báo tư liệu điều tra rất rõ ràng chúng ta cùng những này địa tâm người trên lệnh qua xa liền xem như chúng ta mạnh nhất một c h i vương bài quân đoàn cũng chỉ là bình quân thất giai thể trước nhân số mới vài trăm người mà những này địa tâm người số lượng đã phát hiện liền có hơn sáu vạn không sai mà lại thể chất của bọn hắn quá cao trừ phi trừ phi chúng ta vận dụng di tích vũ khí hoặc là vũ khí hạt nhân nhưng lời như vậy tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng ta tán thành khởi động vũ khí hạt nhân kế hoạch liền xem như chiến thần đại nhân cũng khó có thể một người địch nổi nhiều như vậy cao dài cường giả ta tán thành khởi động vũ khí hạt nhân kế hoạch ta cũng tán thành mọi người nhao nhao biểu quyết bày ra thái độ của mình tại phạm hương ngữ bàn tay sát quản lý dưới bọn hắn những cao tầng này minh bạch cái này biểu quyết không tồn tại cái gì phe phái ở giữa nội đấu chỉ có một cái thống nhất mục đích xử lý những này địa tâm người rất nhanh phần lớn người biểu quyết hoàn tất tán thành khởi động vũ khí hạt nhân kế hoạch chiếm ưu thế áp đảo mặc dù như thế ánh mắt mọi người vẫn là trước tiên rơi trên người phạm hương n ữ bởi vì bọn hắn biết tại cái trụ sở này hoặc là nói ở cái thế giới này có thể chân chính làm lựa chọn chỉ có hai người một cái là vị kia thần lòng kiến thủ bất kiến vị lâm thủ lĩnh một vị liền là trước mắt vị này khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ nữ tử phạm hương ngữ nhìn chung quanh đám người một chút nghĩ đến lâm siêu lúc trước k h ẽ lắc đầu nói vũ khí hạt nhân là kiếm hai l ư ỡ i tùy tiện không sử dụng lâm thủ lĩnh nói qua chuyện này giao cho h ắ n tin tưởng những này địa tâm người nhảy nhót không được bao lâu phạm thủ lĩnh cái kia lâm thủ lĩnh giờ khắc này ở nơi nào một người hỏi phạm hương ngữ nhúng mày nói đây là cơ mật người kia khẽ giật mình lại nói phạm thủ lĩnh bây giờ mỗi ngày đều có người tại chết nói không chừng sau một k h ắ c lại sẽ có một cái căn cứ bị phá hủy nếu như lâm thủ lĩnh có cái gì biện pháp vẫn là nhanh chóng cho thỏa đáng phạm hương ngữ khẽ gật đầu nói tạm thời trước vây quanh địa tâm cửa vào mấy người các ngươi quân đoàn riêng phần mình rút ra một sư đoàn tiến đến hiệp trợ trong miệng nàng chỉ chính là chi chu gia tộc cùng lang bảo cổ võ môn những tổ chức này những tổ chức này trả lại thuận tinh thành về sau phạm hương ngữ cũng không có đem bọn hắn triệt để đánh tan mà là đem bọn hắn sắp xếp thành tinh thành một cái quân đoàn từ nàng công nhận người quản lý là mấy vị cổ lão tổ chức đại biểu không có gì nghị bọn hắn biết phạm hương ngữ tính tình nói một không hai nói ra được mệnh lệnh liền t u y ệ t không chỗ thương lượng hô đúng lúc này một trận gió mát phất phơ thổi theo gió nhẹ còn có trận trận ôn hòa mùi thơm phạm hương ngữ lông mày nhớ lên đáy mắt hiện lên một vòng huyết s á c nhìn chằm chằm phòng họp ban công chỗ nơi đó thêm ra một bóng người ạc lặt trông thấy cả phòng người mỉm cười nói mọi người tốt vừa rồi nghe được các ngươi thương nghị sự tình ta thụ lâm thủ lĩnh nhờ vả cái này tiến đến hiệp trợ các ngươi c h ấ n áp đ ị a tâm người tất cả mọi người khẽ giật mình nhìn qua cái này bỗng nhiên xuất hiện người khi nhìn thấy đối phương tuấn mỹ diện mạo lúc lập tức nhận ra là atlantis người một người trong đó nói ngươi là lâm thủ lĩnh mời tới giúp đỡ cái kia lâm thủ lĩnh đâu hắn cũng sẽ đi à. a t l a n t mỉm cười nói nếu không có ngoài ý muốn một mình ta đã đủ tất cả mọi người khe hít một cái khí một người đủ để như thế đại khẩu khí khắc chương 815, xuất mã chương 845, xuất mã bất quá nghĩ đến đối phương là lầm siêu mời tới người lại là tiền sử kỷ nguyên ạt l ạ n t ì n h người bọn hắn thật không có chất vấn ạt l ạ n chỉ là có chút lo lắng hắn không hiểu rõ phía trước chiến tuyến tình huống một người trong đó nói n h ư n g cái kia địa tâm người thể chất cũng không yếu thấp nhất đều có bát giai trong đó cửu giai cùng thập giai chỗ nào cũng có nghe nói còn có thập nhất giai chỉ là cách biệt quá xa khoa tình báo cảm giác nhân viên cũng vô pháp chuẩn sắc cảm ứng được ạt lạt mỉm cười nói ta biết bọn hắn nhân số rất nhiều có hơn sáu vạn ta biết trong bọn họ tựa hồ còn có chủ thần ta biết tất cả mọi người nhìn qua ạt lạt vân đạm phong khinh bộ dáng không khỏi hai mặt nhìn nhau ngươi biết ngươi biết còn như thế bình tĩnh trong lúc nhất thời trong mắt mọi người g i ấ y lên hy vọng một người trong đó đứng lên nói vậy liền đa tạ ngài những người khác cũng nhao nhao đứng dậy hướng ạt lạt gửi lời chào ạt lạt liền giật mình lập tức hiểu ý cười một tiếng nói ta liền đi trước một bước nói xong thân ảnh l ó e lên hư không tiêu thất không thấy tất cả mọi người nhìn một chút phương xa y y hải nguyên không nhìn thấy thân ảnh của hắn trong lòng không khỏi hãy nhiên riêng là chiêu này tới vô ảnh đi vô tung bản sự liền để bọn hắn không thể không khâm phục địa tâm lối vào trên bầu trời lơ lửng mấy chiếc hàng không mẫu hạm to lớn hàng không mẫu hạm như mây đen bỏ neo ở trên bầu trời mà hàng không mẫu hạm hạ trên mặt đất đại lượng thân ảnh hoạt động trên đồng cỏ chơi đùa cái này mặt đất không khí thật sự là tốt chật c h ậ p ta cũng không biết nếu là lại trở lại địa tâm ta còn có thể hay không chịu được địa tâm không khí mặt đất nhân loại thật hạnh phúc a đây chính là chân chính mặt trời a quả nhiên so với chúng ta mặt trời nhân tạo càng nóng bỏng a thật t r ớ n mắt thật ấm áp hoa hoàng đại nhân vì cái gì hạ lệnh để cho chúng ta ở chỗ này à? cái kia ạ t l a n t ị t người cũng đã rời khỏi nơi này đã chạy không còn thấy tung ảnh đúng vậy à, ngay ở chỗ này làm sao trinh sát mặt đất hoàn cảnh à? ha ha còn cần đến các ngươi trinh sát hàng không mẫu h ạ n bên trên cũng sớm đã quét nhìn mặt đất hoàn cảnh không khí nơi này độ ẩm khí hậu biến hóa tất cả đều ghi xuống nói không chừng đều đã truyền tống về địa tâm thế giới lời nói là không sai thế nhưng là g i ả ở chỗ này rất nhàm chán a ta rất muốn nhìn xem mặt đất đến cùng là dạng gì ngươi vẫn phải chết cái này tâm đi ta nghe nói a cái kia atlantis người dẫn xuất chuyện đem mặt đất thổ dân giết đi hiện tại những n à y thổ dân tựa hồ bao vây chúng ta nơi này nếu là chúng ta lại đi ra chẳng khác nào muốn cùng những n à y thổ dân khai chiến đâu mặt đất thổ dân rất mạnh a ừ khai chiến liền khai chiến ta đại viêm hoàng tử tôn sợ qua ai đừng hiếu chiến như vậy đừng quên nhân loại chúng ta cương thổ bên trong còn ẩn nút quái vật đâu viêm hoàng hà n g không mẫu h ạ n bên trong tổng chỉ huy trong phòng bờ m ô i đen nhánh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn kim loại trên ghế dựa vào bóng người xinh đẹp nói khẽ hoa hoàng số liệu đã phái người c h u y ể n về địa tâm vì lý do an toàn phái ba cái tiểu đội t i ề n đến kim ố cũng vội vàng đi theo sẽ không có mất ừng kim loại trên ghế tuyệt mỹ thân ảnh nhắm mắt dưỡng thần môi đen thiếu nữ nghĩ nghĩ nói hoa hoàng chờ điệu tâm nhân loại đều di chuyển đến mặt đất nơi này chính là gia viên của chúng ta atlantis người đã bắt đầu khắp nơi cướp đoạn còn giết chết không ít thổ dân chúng ta không hành động à. hoa hoàng từ từ mở mắt đây là một đôi cực đẹp cực bình tĩnh đôi mắt phảng phất ngậm lấy vũ trụ tinh không thâm thúy mà tinh khiết nói khẽ ngươi còn nhớ rõ cái kia cho chúng ta mở ra thông đạo người a nhớ kỹ a môi đen thiếu nữ lập tức nhớ tới người kia cho nàng ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu hắn thế nào hoa hoàng nói khẽ hắn lúc trước khẳng định mặt đất hoàn cảnh là an toàn ta vốn là còn nghi vấn nhưng bây giờ lại không cái kia dạng lực lượng lại là viêm hoàng người nếu là chúng ta đ ị a tâm viêm hoàng người ta tuyệt đối sẽ nhớ kỹ môi đen thiếu nữ một điểm liên thông cả kinh nói người ngươi nói là hắn là mặt đất viêm hoàng người không sai hoa hoàng nói khẽ mà lại hắn mặc dù đã thức tỉnh tựa hồ nhân cách có chút cổ quái không hề giống thuần túy giác tỉnh giả nếu là ở mặt đất cướp trắng trợn làm tức giận đến hắn nơi này sẽ thành cái thứ hai địa tâm tuyệt cảnh môi đen thiếu nữ rung động nói không không thể nào mặc dù khí tức của hắn rất mạnh nhưng thế nhưng là ngài cùng bệ hạ liên thủ còn có atlantis thần vương chẳng lẽ còn không đối phó được hắn hoa hoàng nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm cực nhẹ nói có lẽ sẽ bị hắn miểu sát môi đen thiếu nữ thính lực hơn người tự nhiên nghe được nàng cái này rất nhỏ như tơ thanh âm không khỏi mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn qua nàng nói không ra lời mà lại ta lo lắng địa tâm thế giới khốn không được thiên đạo ác thú có lẽ nó sớm muộn sẽ đến tới mặt đất khi đó mặt đất cũng đem hóa thành nhân gian luyện ngục chúng ta cũng đem không có chỗ có thể đi hoặc là tinh tế phiêu lưu hoặc là liều chết một trận chiến thế nhưng là nơi này là chúng ta dễ trước kia nhiều đời tổ tiên đều không có vứt bỏ gia viên của mình chúng ta lại có thể nào ruồng bỏ cố hương của mình hoa hoàng chậm rãi nói môi đen thiếu nữ im lặng không nói đột nhiên nàng ngẩng đầu lên quay người nhìn qua cửa sổ mạng tàu bên ngoài c à u mày nói hoa hoàng có một đạo cực mạnh khí tức chính hướng nơi này bay tới hẳn là chủ thần hoa hoàng nhìn thoáng qua phương xa như có điều suy nghĩ nói xem ra mặt đất ẩn tàng một ít lực lượng cũng không so với chúng ta đ ị a tâm yếu nói đến đây đáy lòng đ ố n g nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu mặt đất tuyệt không giống nàng đoán gặp xinh đẹp như vậy hòa bình có lẽ so đ ị a tâm thế giới còn muốn đáng sợ nhiều ạt lặt một đường lao vùn vụt vù ớ i đ ố n g nhiên trong lòng run lên phía sau lông tơ có chút dựng thẳng lên phảng phất xâm nhập vào cái nào đó hung ác quái vật lãnh địa cảm giác này để sắc mặt hắn khẽ biến trong mắt nhẹ nhõm bình tĩnh biến mất ngưng trọng nhìn qua phía trước chậm rãi tụ lực rất nhanh liền nhìn thấy mặt đất có thân khoác tinh thành chế thức chiến giáp quân đội hắn biết đây là tinh thành thiết lập vòng cây hắn không để ý đến trực tiếp từ trên cao bay đi rất nhanh liền nhìn thấy mấy chiếc hàng không mẫu h ạ m như mây đen lơ lửng chân trời mặc dù không có đồn thành to lớn nhưng cũng là cực kỳ rung động ánh mắt của hắn ngưng tụ nhìn thấy hàng không mẫu hạm phía dưới trên đất trống có không ít nhân loại tại hoạt động có nói chuyện phiếm có lẫn nhau luận bàn luyện quyền hắn hít một hơi thật sâu bay đến cái này mấy chiếc hàng không mẫu hạm phía trước không tiếp tục c ẩ n giấu khí tức t r ê n thân ngược lại kích phát ra năng lượng trong cơ thể đem khí tức triệt để phóng thích ra quản công việc người đi ra một cái át lạt nhìn chằm chằm hàng không mẫu hạm âm thanh lạnh lùng nói Siêu. hàng không mẫu hạm cửa máy mở ra một đạo xinh xắn thân ảnh bay lượn mà ra chính là môi đen thiếu nữ nàng liếc mắt nhìn ạt lạt ánh mắt lộ ra mấy phần giật mình nghi ngờ nói ngươi là ạt lãn tìm người làm sao nhìn khá quen ạt lạt lại không nhận ra nàng nhưng có thể cảm nhận được vị này thiếu nữ thể nội ẩn chứa lực lượng kinh khủng so với mình lại không kém chút nào trong lòng không khỏi thầm run khắt chương tám trăm mười sáu tổ tiên giá lâm t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu thổ tiên giá lâm viêm hoàng người ạt lạt dò xét môi đen thiếu nữ một chút nói ngươi chính là nơi này quản sự người đi các ngươi từ địa tâm thế giới tới vốn là tị nạn bây giờ đảo khách thành chủ muốn xâm nhập lục địa không khỏi có chút không thể nào nói nổi mặt đất không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy khuyên các ngươi nhanh chóng thu tay lại ta chỉ là phụ trách truyền lời người môi đen thiếu nữ trong mắt vẫn có mấy phần n g h i hoặc nói ta luôn cảm thấy ở đâu gặp qua ngươi ngươi không phải atlantis người a làm sao quản lên chuyện này mà lại ngươi muốn xem vào hẳn là đi trước quản quản các ngươi atlantis người chúng ta viêm hoàng người nhưng không có lạm sát kẻ vô tội atlantis liền giật mình hắn mặc dù nghe được lầm siêu n h ứ c lên nhưng đối với nơi này tình huống giải cũng không nhiều nơi này không phải tinh thành vòng a địa chỉ cũng không sai lầm chẳng lẽ từ trong lòng đất đi ra người còn có mặt khác một đám hắn nhìn thoáng qua dưới chân trên đất chống hoạt động người ánh mắt lộ ra suy nghĩ hỏi vậy xin hỏi ngươi nói những ạ t l a n t i s kia người hiện tại nơi nào ta làm sao biết môi đen thiếu nữ nghe được gạt lạc trong lòng đã hiểu rõ mục đích của hắn nói những người kia cùng chúng ta đi ra đến về sau liền riêng phần mình mỗi người đi một ngả chỉ là nghe nói bọn hắn phá hủy vài tòa mặt đất thổ dân căn cứ ngươi hẳn là những này thổ dân phái tới người đi ngươi là mặt đất ạ t l a n t i s người át lạc sắc mặt trầm xuống biết nàng hẳn không có nói dối chỉ là hắn có chút không thể tiếp nhận tộc nhân của mình lại là như thế ác ôn đã như vậy ta cáo từ trước át lạc không còn ở lâu trước khi đi đưa cho môi đen thiếu nữ một cái ánh mắt cảnh cáo các ngươi tốt nhất đừng tự tiện xâm nhập mặt đất căn cứ nếu không lần sau dẫn tới không phải ta mà là mạnh hơn người môi đen thiếu nữ đôi mắt nhữ lại hiện lên một tia hàng quang bất quá nghe được g t lạt câu nói kế tiếp ánh mắt chấp động một cái không có trả lời nhìn qua ạt l ạ t quay người rời đi môi đen thiếu nữ đột nhiên liền giật mình ánh mắt lộ ra mấy phần kinh nghi thẳng đến ạt l ạ t bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau nàng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt thân ảnh loại lên hàng không m â u h ạ m cửa khoang đột nhiên q u a n bế môi đen thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại hàng không m â u h ạ m bên trong tối cao trong phòng chỉ huy đầu tiên là đối vương t ỏ a phía trên tuyệt mỹ thân ảnh cung kính hành lễ sau đó mới nói hoa hoàng sự tình ta đã đại khái hiểu rõ rằng có phải hay không mặt đất người p h ả i tới hoa hoàng nói khẽ môi đen thiếu nữ khẽ gật đầu nói quả nhiên không sai atlantis p h ả i tới những người kia lạm sát kẻ vô tội dẫn tới mặt đất thổ dân phản kháng đây cũng là mặt đất thổ dân mời tới người nghe hắn nói phía trên hắn tựa h ồ còn có mạnh hơn người ta hoài nghi rất có thể liền là hoa hoàng ngài nói vị kia mang bọn ta đi ra người hoa hoàng như có điều suy nghĩ nói không sai môi đen thiếu nữ trần c h ờ một chút nói hoa hoàng còn có sự kiện không biết có nên nói hay không chúng ta còn có cái gì tốt khách khí hoa hoàng mỉm cười nói môi đen thiếu nữ cười một tiếng vẫn là duy trì kính ý giọng điệu nói ta vừa rồi trông thấy vị này atlantis người cảm giác tướng mạo rất quen thuộc về sau trông thấy gò má của hắn lúc ta mới nhớ tới atlantis trong lịch sử có nhân vật như vậy tựa hồ là atlantis khai quốc đại đế ạt lạt bệ hạ hoa hoàng lông mày k h ẽ nhết nhưng không có lộ ra giật mình môi đen thiếu nữ tiếp tục nói ta đã từng thụ atlantis mời tiến đến tham gia atlantis chém đầu đại hội tại atlantis quang minh nghị sự điện bên trong gặp qua một bức họa vẽ lên người cùng vừa rồi người này d u n g nhan cực kỳ tương tự cơ hồ giống nhau như đúc hoa hoàng nhìn qua cửa sổ mạng tàu phía ngoài xanh thẳm bầu trời t h ầ n s ắ c điềm tĩnh nói xem ra truyền ngôn là thật chúng ta vị trí địa tâm thế giới chỉ là cự nhân mở ra chỗ tránh nạn sớm nhất thời điểm chúng ta đều là mặt đất người hoặc là nói tổ tiên của chúng ta đều là mặt đất nhân loại chỉ là về sau bạo phát tai nạn ngươi nhìn tinh cầu nghi thượng kiểm chắc đến cái này mặt đất trong không khí cũng chứa mật độ cao virus chỉ là cái này mặt đất virus cùng địa tâm virus hoàn toàn không thể sánh bằng chỉ tiếc hai loại vi rút thành phần đều không thể phân tích ra được môi đen thiếu nữ khẽ giật mình kinh ngạc nói người người nói là vừa rồi người kia người kia liền là ạ t l a n g t i s khai quốc đại đế vô cùng có khả năng hoa hoàng nói khẽ sớm nhất một nhóm ạ t l a n g t i s người trốn vào tới địa tâm cũng không có lãng quên bọn hắn vĩ đại bệ hạ cho nên lưu lại nó chân d u n g đời đời chuyển thừa cũng không kỳ quái môi đen thiếu nữ giật mình đột nhiên nở nụ cười nói thật không biết atlantis đương nhiệm bệ hạ nhìn thấy vị này khai quốc đại đế lúc sẽ là như thế nào biểu lộ bất quá nói đến vị này khai quốc đại đế cũng rất bình thường vậy mà không phải thần vương hoa hoàng điểm t ĩ n h cười một tiếng nói không thể nói bậy nếu không có hán ở đâu ra đương nhiệm bệ hạ cho dù quang minh vương là thần vương cũng muốn khách khách khí khí với hán không thể quên t ộ i nguồn châu á nga biên giới một tòa căn cứ tòa này căn cứ đóng tại bên trong tòa thành nhỏ này hoang vu thành nhỏ tràn đầy hai nạn tẩy l ệ sau bộ dáng cắt bùi tại trên đường phố phá động t ừ n g c h i ế c báo phê ô tô cùng trạm xăng dầu quán ven đường bên trên tất cả đều chất đống thật dày cho bùi không người quét dọn trên đường phố khi thì gặp được một hai con thân thể vặt mẹo lung la lung lay thân ảnh đ ỗ n g nhiên giữa thiên địa cuồng phong gào thét bầu trời đ ỗ n g nhiên tối xuống tòa này nhỏ trong căn cứ đóng giữ binh sĩ lao động đê d i a i người sống sót đều là kinh ngạc ngầm đầu lập tức trông thấy cả đời đều không thể quên một màn một chiếc toàn thân sắt thép chế tạo siêu cự hình phi hành khí xuất hiện tại trên tòa thành nhỏ không từ dưới đ ấ y nhìn lại có thể trông thấy phi hành khí phía dưới năng lượng lò luyện phun ra màu xanh t h ẳ m h ỏ a diễm chế tạo vô tận động lực đây là một chiếc cự hình hàng không mẫu hạng theo hàng không mẫu hạng ngừng tất cả bên ngoài đưa cửa khoang ca mở ra như châu chấu thân ảnh từ hàng không mẫu hạm bên trong bay cướp mà ra hạ xuống phía dưới trong thị trấn nhỏ những người này huyền không bốn phía quét qua liền tìm tới trong thành thị cỡ nhỏ căn cứ lập tức bay vút qua cái này cỡ nhỏ căn cứ người bên trong có không ít người có năng lực bên trên tinh võng mấy ngày nay một mực tại chú ý tinh võng bên trên tin tức giờ phút này nhìn thấy một màn này lập tức biết chuyện gì xảy ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ bò đầy gương mặt từng cái kêu to hoảng hốt chạy trốn có hướng căn cứ thành lũy chạy vừa đi có ngược lại c ă n răng hướng bên ngoài trụ sở chạy tới còn có r ứ t khoát tìm che lấp v ư t chui vào bên trong chết s i ê u s i ê u lần lượt từng bóng người như châu chấu bay tới lơ lửng ở căn cứ trên không lít nha lít nhít đem chọn cái căn cứ trên không che đậy tòa này cỡ nhỏ căn cứ thủ lĩnh là một cái vóc người mập mạp người đông bắc đã từng là thời đại trước hoa hạ trong quân đội chú bắc quân trong doanh thiêu tá hai nạn buộc phát sau lập can khởi nghĩa mình lên làm lao đại về sau lại hợp nhất đến tinh thành bên trong hán chính cùng nữ trợ thủ hưởng thụ thường ngày sinh hoạt chợt thấy tín nhiệm nhất tâm phúc tại thời điểm then chốt này phá cửa mà vào vừa muốn nổi giận tâm phúc lại đoạt tại lúc trước hán hét lớn không xong không xong địa tâm ác ma đến rồi khắc chương 817. kẻ yếu có tội chương tám trăm bốn mươi bảy kẻ yếu có tội nghe được địa tâm ác ma bốn chữ mập mạp trung niên nhân dọa đến một cái giật mình mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ngươi ngươi nói cái gì cái kia tâm phúc thủ hạ vội vàng kéo màn cửa sổ ra một chỉ nói ngươi nhìn bên ngoài tất cả đều là đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh cùng tối xuống tia sáng mập mạp trung niên nhân ghé mắt nhìn lại lập tức dọa đến hai chân lắc một cái đem trên người nữ trợ thủ sóc n à y đến rên rỉ một tiếng hắn kịp phản ứng vội vàng đứng dậy ngồi tại trên đùi hắn nữ trợ thủ không có nắm vững lập tức té ngã xuống tới cái hót túi tại trên bàn công tác đau đến quắt to một tiếng mập mạp trung niên nhân lại nhìn cũng chưa từng nhìn một chút nhấc lên quần vừa đi bên cạnh hệ dây lưng vội vội vàng vàng phòng nghỉ bên ngoài cửa đi đến đi tới cửa lúc hướng tâm phúc thủ hạ nói người nhanh đi để cho người ra ngoài đầu hàng mặt khác lập tức phái người hướng tinh thành gửi đi xin giúp đỡ tin tức tâm phúc thủy hạ ngữ tốc nói thật nhanh sớm phái khoa tình báo cũng ngay đầu tiên hướng tinh thành gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ thế nhưng là tinh thành tổng bộ cách chúng ta cái này xa như vậy căn bản là hắn vốn muốn nói phía trước những cái kia căn cứ bị giết mất cái nào không có phát tin tức nhờ giúp đỡ nhưng lại có làm được cái gì nước xa không cứu được lửa gần a mập mạp trung niên nhân tự nhiên biết hắn ý tứ sắc mặt khó coi vô cùng nói nếu như đầu hàng vô dụng liền phái người nói cho bọn hắn chúng ta phía sau có tinh thành tại có bản lĩnh liền để bọn hắn đi tìm tinh thành phiền phước cái này tâm phúc thủi hạ một c h â n trờ cuối cùng vẫn cắn răng nói được sớm biết lúc trước chúng ta liền nên di chuyển đến trong tinh vực không nên tham luyến nơi này huyết lan hoa mập mạp trung niên nhân trong lòng hối hận ruột đều thanh hận không thể thời gian cứ như vậy đình chỉ hoặc là tinh thành tinh vệ vừa lúc ở phụ cận đây có thể kịp thời trợ giúp tới đi với ta dưới mặt đất chỗ tránh n ạ mập mạp trung niên nhân một đường thân ảnh nhanh chóng tâm phúc thủi hạ theo sát phía sau ở căn cứ trên đường phố đứng đấy một cái sắc mặt trắng bệnh binh sĩ ngửa đầu nhìn qua đầy trời đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh lắp bắp nói ta chúng ta nguyện ý đầu hàng chúng ta đầu hàng lo lắng đối phương nghe không hiểu ngôn ngữ d ơ lên cờ trắng hai chân cũng quỳ xuống không ngừng dập đầu đây trời thân ảnh nhìn xuống hắn tương hỗ nghị luận chỉ trỏ cười khẽ trong đám người bỗng nhiên tản ra đi ra một đạo thẳng tắp thân ảnh đây là một cái cực tiêu chí ạt l ạ n g tìt thanh niên màu tóc thuần thúy cũng không phải là con lai hắn nhìn xuống trên mặt đất không ngừng dập đầu hèn mọn thân ảnh khe nhíu mày lẩm bẩm quá yếu mặt đất người đều yếu như vậy à. yếu như vậy sinh mệnh còn có cái gì tồn tại ý nghĩa giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên cái này không ngừng dập đầu thân ảnh lập tức như cho bụi theo gió tiêu tán trốn ở căn cứ từng cái công trình kiến trúc bên trong xuyên thấu qua màn cửa khe hở thấy cảnh này tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt đưa tay che miệng sợ mình kêu thành tiếng manh liệt sợ hai nắm chặt trái tim tất cả mọi người đáy lòng chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy qua có người ôm vợ con của mình có người ôm mình mướn được nữ nhân còn có ôm mình vất vả kiếm được tinh tệ co quắp tại nơi hẻo lánh tất cả đều tại run lẩy bẩy đúng lúc này căn cứ bên trong lần nữa chạy ra một vị binh sĩ toàn thân không ngừng run run rẩy nhưng lại không thể không đi ra bởi vì tại trước mặt hắn kháng mệnh người đã ngã xuống sáu bảy hắn n g ử a đầu nhìn qua đầy trời thân ảnh giống như nhìn qua chư thiên thần phật khắp khuôn mặt là hoảng sợ run giọng nói ta chúng ta phía sau chỗ r ử a là tinh thành người các ngươi có bản lĩnh đi tìm tinh thành chiến chiến thần đại nhân sớm muộn sẽ chế tài các ngươi đây là phía trên lời nhắn nhủ ngoan thoại nhưng hắn nói không có chút nào hung ác cho nên đẩy trời lơ lửng thân ảnh nghe được đều cười cái kia a t l ạ n g t i s thanh niên nhưng không có cười mà là hơi nhíu lên lông mày gặp cái kia hèn mọn thân ảnh còn muốn nói gì nữa không kiên nhẫn có chút phất tay sau một k h ắ c người lính này miệng v ừ a t r ư ờ n g thân thể tựa như cho b ù i theo gió phiêu tán mà cái này atlantis thanh niên lại như có điều suy nghĩ chiến thần thần tính sinh mệnh a có được phong hảo chẳng lẽ là thần vương hẳn không phải là những n à y thổ dân thực lực hèn mọn phổ thông thứ thần trong mắt bọn hắn cũng đã là trí cao vô thượng tồn tại đi atlantis thanh niên tự lẩm bẩm bất quá cái này tinh thành cũng rất có ý tứ phía trước mấy cái căn cứ cũng đề cập tới tựa hồ là nơi này lớn nhất thổ dân thế lực ngược lại là đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu một cái nghĩ tới đây hắn tay giơ lên lòng bàn tay k i a sáng hội tụ ngưng tụ ra một cái cự đại quang cầu quang mang trói mắt chiếu sáng cả căn cứ những cái kia trốn ở màn cửa sau nhìn lén người đều là bị đâm đến mở mắt không ra đúng lúc này k i a sáng đ ỗ n g nhiên vừa thu lại phi tốc giảm bớt xuống dưới a t l a n t i thanh niên sắc mặt biến hóa nhìn qua phía trước một chỗ nơi đó không gian v ặ n mẹo trống rỗng hiện ra một bóng người chính là ạt lạt sắc mặt hắn băng lãnh trong mắt ngậm lấy mãnh liệt phẫn nộ cùng sắc ý cùng n ô n n g ự a không cách nào hình dung đau lòng chỉ là lạnh lùng nói ngươi chưa từng học qua quang minh kinh a ở đây tất cả mọi người trông thấy bỗng nhiên xuất hiện ạt lạt đều là giật mình đợi thấy rõ ạt lạt khuôn mặt lúc mới thu hồi dâng lên đ ị c h ý ngược lại kỳ quái nhìn qua ạt lạt a t l ạ t t c h thanh niên nhún g mày trên dưới giò xét ạt lạt một chút đột nhiên nho mắt kinh nghi nói ngươi ngươi là át lạt gào to nói ta hỏi ngươi ngươi học qua quang minh kinh không át lạt tít thanh niên nhịn một hơi nói đương nhiên học qua ngươi là ai ta làm sao chưa thấy qua ngươi ngươi là lén qua tới át lạt ánh mắt rét lạnh nói học qua còn như thế hôn đản ngươi không xứng trở thành một cái át lạng tít người cái này át lạt tít thanh niên nổi trận lôi đỉnh tức giận nói ngươi đến cùng là ai đưa ta không xứng trở thành atlantis ta thế nhưng là cao quý nhất thuần huyết thống atlantis người chỉ bằng ngươi cũng xứng nói ta ngươi cho rằng ngươi là bệ hạ mới nói được nơi này đông nhiên con mắt t r ứ n g lớn bất khả tư nghị nhìn xem atlantis a t l a n t i s l ệ n h giọng nói đi gọi các ngươi nơi này tối cao người phụ trách tới atlantis thanh niên kinh ngạc nói ngươi ngươi là atlantis bệ hạ atlantis t r ợ t quất lên ta cho ngươi đi tìm các ngươi nơi này tối cao người phụ trách tới Atlantis thanh niên sắc mặt biến đổi vẫn là d ơ lên trong tay máy truyền tin phi tốc nói vài câu một lát sau đám người đỉnh đầu hàng không ngẫu hạm cửa máy mở ra từ đó bay lượn mà ra một vị dáng người t h ư ớ c tha cao gầy nữ tử cũng là Atlantis bén nhọn lỗ thai như tinh linh tuyệt mỹ gương mặt cùng thương lục sắc thuần túy mái tóc nữ tử này vừa bay xuống liền trông thấy a t l a n t không khỏi khe giật mình lặp đi lặp lại dò xét hai mắt mới nhịn không được nói a t l a n t bệ hạ làm sao có thể ngài ngài còn sống a t lạt nhìn nàng một cái sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần nói tại sao muốn giết những người này nữ tử này còn chưa lên tiếng cái kia atlantis thanh niên nhân tiện nói bọn hắn nhỏ yếu như vậy còn sống liền là lãng phí tài nguyên đương nhiên nên giết tại địa tâm thế giới hoàn cảnh dạy cho atlantis nhược nhục cường thực phát tắc khắc chương tám trăm mười tám tổ tiên của ta không có khả năng yếu như vậy t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tổ tiên của ta không có khả năng yếu như vậy yếu nhỏ yếu đáng chết a t lạt nghe nói như thế chỉ cảm thấy tức b ể phổi gắt gao nhìn chằm chằm cái này a t l a n t i ị thanh niên nói quang minh kinh bên trên chẳng lẽ không có dạy bảo các ngươi đ ố i kẻ yếu muốn ôm lấy một viên đồng tình bảo vệ tâm chúng ta là người chúng ta cái chủng tộc này vậy mà tuân theo tẩu thú phát tắc atlantis thanh niên cười lạnh một tiếng nói đây là tự nhiên phát t á c tại tự nhiên trước mặt nhân loại chúng ta cùng tẩu thú không có gì khác biệt đồng dạng sẽ chết đồng dạng sẽ bị vi rút cảm nhiễm kẻ yếu bị người lớn kẻ yếu bị ném bỏ đây chính là phát t á c ạc lặt năm thật chặt năm đấm hít một hơi thật sâu nói thế nhưng là ngươi hẳn phải biết vứt bỏ kẻ yếu đáng xấu hổ đây hết thể đều là vi rút tội nếu như bởi vì vi rút xuất hiện ý nghĩ của các ngươi cũng bị cải biến như vậy lại cùng bị cảm nhiễm khác nhau ở chỗ nào ngươi vẫn là n g ư ờ i a ngươi không phải ngươi atlantis thanh niên hừ lạnh nói ta mặc kệ đổi không thay đổi ta chỉ biết là kẻ yếu còn sống liền là lãng phí tài nguyên lại nói coi như không có virus xuất hiện nhân loại chúng ta xã hội cũng là dạng này phát tác chỉ là không có như thế bại lộ rõ ràng có thực lực phú hào hưởng thụ ưu việt sinh hoạt người nghèo dốc hết toàn lực vì sống sót đây chính là tranh lệch dạng này giai cấp chế độ không phải liền là mạnh được yếu thua ạ t lặt thật sâu nhìn hắn một cái ánh mắt từ trên người hắn chậm dại chuyển động đảo qua bên cạnh vị kia tuyệt m ỹ nữ từ gương mặt đối phương biểu lộ cũng là mười phần bình tĩnh mà lại một mực không có lên tiếng ngăn cản đã nói lên thái độ của nàng về phần chung quanh những người vây xem kia ý nghĩ tất nhiên là không cần nhiều lời hắn gáy mắt phẫn nộ đột nhiên biến mất bình tĩnh lại tựa như nồng đậm gió bão đột nhiên tan thành mây khói hắn nhắm mắt lại thật lâu chậm rãi nói sinh hoạt là dựa vào mình tranh thủ đây là công bằng các ngươi nhưng biết người sở dĩ là người người vĩ đại chỗ chính là ở chỗ chúng ta giàu có trách nhiệm tâm chúng ta giàu có đồng tình tâm các ngươi chỉ nhìn thấy nhân loại tàn bạo lanh huyết cũng không nên quên chúng ta cũng có mỹ hảo một mặt chúng ta cũng có quên mình vì người hy sinh tinh thần mà ta cả đời phân đấu không phải chiến thắng virus mà là chiến thắng mình chiến thắng mình mặt tối hắn từ từ mở mắt trong mắt tràn ngập mê ngông nguyên bác thần vận nhân loại chúng ta à là trên cái tinh cầu này biết duy nhất cùng mình so tài chủng tộc cho nên chúng ta có thể không ngừng tiến bộ thậm chí chinh phục thế giới này tất cả mọi người ngơ ngẩn atlantis thanh niên cùng tuyệt mỹ nữ tử kia cũng có chút ngơ ngẩn lời như vậy bọn hắn chưa từng nghe nói qua cho nên giờ phút này trong lòng tràn ngập rung động phảng phất là toàn bộ linh hồn đều đụng phải trúng kích tại thời khắc này trong mắt bọn hắn ạt lạt cao không thể thành ạt lạt ánh mắt rơi trên người bọn hắn thanh âm bình tĩnh nói thu tay lại đi các ngươi phạm vào tội nghiệt ta sẽ gánh chịu bây giờ lập tức thu tay lại khi một cái chân chính thuần túy h ạt lạt tỉ người đừng để cho ta mất mặt tuyệt mỹ nữ tử lấy lại tinh thần kinh n g h i nói ngài ngài thật sự là ạt lạt bệ hạ ạt lạt khẽ gật đầu cái kia ạt lạt tỉ thanh niên cũng lấy lại tinh thần đến nói làm sao có thể ạt lạt bệ hạ đã s ớ m chết ngươi làm sao có thể là ngươi khẳng định là giả lại nói ạt lạt là chúng ta atlantis khai quốc đại đế làm sao có thể giống như ngươi nếu ta không có cảm ứng sai ngươi cũng chỉ bất quá là một vị chủ thần đi chỉ là chủ thần cũng dám giả mạo chúng ta vĩ đại ạt lạt bệ hạ đơn giản muốn chết thuyết mỹ nữ tử cũng tỉnh táo lại nhữ mày lần nữa xem k h lấy ạt lạt trong mắt chất vấn không cần nói cũng biết Ad là sắc mặt lạnh xuống tại kỷ nguyên thứ tư cuối cùng đại chiến bên trong hắn xuất lĩnh mình một chi thân vệ binh đ o à n hậu chỉ là một trăm hai mươi người thân vệ binh đội ngũ đều là tận chiến tử hắn chính mình người cũng bị thương nặng không có chết ở mảnh này trên chiến trường cũng đã là kỳ tích về sau tại dưỡng thương trong lúc đó thụ đồ đệ lại bị đồ đệ phản loạn lòng như cho ngô hội cũng không có tiếp tục tu luyện tâm tư thẳng đến gần nhất từ thượng cổ di địa bên trong đi ra tại tồn thành bên trong điều dưỡng, mới hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng muốn trở thành thần、vương. Trừ phi có thể nhặt được kỷ nguyên vương tọa. Thế biết, tọa toàn tôi tọa, mà là kỷ nguyên vương tọa chọn lửa mình. Chất vấn tổ tiên t bên dưỡng, hoàn hẳn, nhưng muốn vương. nguyên vương nhưng cũng muốn đụng nguyên vương hoàn vận Đơn giản nói, không mình chọn nguyên vương nguyên vương chọn mình. vấn mình, hiện khỏi phi phải khí. phải là, mà điều được mới ai xem kỷ kỷ kỷ kỷ có của lửa lửa là ạc i t ộ nhân, như không tín ngưỡng thế đã Ảt có A. l ạ t ánh mắt thảm đạm lần đầu tiên nhìn thấy tộc nhân của mình là cảm giác thân thiết tựa như nhìn thấy con của mình nhưng đối phương hành vi cùng tư tưởng để hắn cảm giác được rất thất vọng rất mất mát từ khách quan tới nói hắn biết cũng không quái những này tộc nhân bởi vì hắn từ l ầ m siêu nơi đó đã biết được địa tâm thế giới tao nộ g trên vạn năm vi rút tẩy lễ tại vi rút trong thế giới hết thể tín ngưỡng đều sẽ sụp đổ hết thể nhân tính đều sẽ vặn mẹo chỉ là hắn vẫn tin tưởng vững chắc chân chính sự vật tốt đẹp giống như trời trong trời xanh vĩnh viễn không phai màu nói đi ngươi đến cùng là ai atlantis thanh niên sắc mặt tâm lãnh nói tổ tiên của ta không có khả năng yếu như vậy nếu không phải xem ngươi khí tức là atlantis người ta đã sớm động thủ cho ngươi mở miệng cơ hội đã là đối ngươi nhân tử atlantis cười làm một cái khai quốc đại đế hắn có bên bác lòng dạ đồng dạng hắn cũng có không thể xúc phạm tôn nghiêm viêm hoàng người nói qua trăm thiện hiếu làm đầu nhưng ở chúng ta ạt lạn tiết tộc hiếu chỉ xếp tại trường ba có lẽ thật nên cân nhắc lần sửa chữa q u ố c đ i ể n lúc đem hiếu nghĩa đặt ở đầu thứ nhất ạt lạt nhẹ nói một câu toàn thân bỗng nhiên tách ra nồng đậm tia sáng giống như một cái cực nóng mặt trời cuồn cuộn sóng nhiệt thiêu đốt thế giới toàn bộ thành nhỏ giống như hóa thành sa mạc khô giáo vô cùng ánh sáng trói mắt tuyến từ trên thân ạt lạt phát ra chung quanh đứng lơ lửng giữa không c h u n g tất cả mọi người đều là đưa tay che khuất con mắt không dám nhìn gần phải biết tia sáng cùng hắc á m khác biệt có người có mắt nhìn được trong bóng tối nhưng chưa từng có người nào có tia sáng thị giác bởi vì tia sáng có phá hư tính áo nghĩa thân tinh bạo liệt thanh âm trầm thấp như cổ láo chú ngữ tại t ụ n i ệ m ngâm sướng nghe được tân tinh bạo liệt bốn chữ lúc cái tia tối cao chức vụ tuyệt mỹ n ữ tử sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến hãi nhiên thất thanh nói không không có khả năng đây là thất truyền hoàng gia áo nghĩa nóng rực tia sáng mơn trớn thân thể tất cả mọi người một số người đã phát động năng lực của mình tiến hành phòng ngự đột nhiên tia sáng vỡ ra giống như một viên từ từ mặt trời ẩm vang bạo tạc manh liệt mà bén nhọn chùm sáng tứ tán v ọ o tới đồng thời một vòng phóng xạ trạng vòng sáng khuyết tán ra đến cùng a t l ạ t đứng tại cùng một độ cao người nhất thời bị vòng sáng lướt qua tại cái này nuốt hết tầm mắt nóng sáng tia sáng bên trong cái gì đều không thể trông thấy thị giác bị triệt để tước đoạt chỉ có kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên miên không ngừng mà vang lên không biết đi qua bao lâu khi cường quan g dần dần biến mất về sau trụ sở trong lòng đất người cả gan xuyên thấu qua màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc không khỏi nhìn thấy hai nhiên kinh dị một màn lúc trước những cái kia như thiên thần cao cao tại thượng thân ảnh vậy mà biến mất hơn phân nửa mà tại bọn hắn căn cứ trên đường phố khắp nơi trên đất đều tán lạc thi thể bốc lên thiêu đốt khói xanh thi thể huyết nhục xoay tròn có chút bộ vị tản mát r a thịt chín hương vị khắc chương 819, m ặ t đất thổ dân không có khả năng mạnh như vậy chương 849, m ặ t đất thổ dân không có khả năng mạnh như vậy chỉ là một chiêu toàn bộ bầu trời đều bị thanh lý ra một mảng lớn khoảng cách gạt lạt gần nhất gạt lạn tịt thanh niên cùng tuyệt sắc nữ t ử trước người quang thuẫn biến mất trên thân áo giáp nhưng không có hoàn chỉnh như vậy bị chùm sáng xuyên thủng ra không ít lỗ thủng sắc mặt hai người cũng có chút tái nhợt không cần quay đầu lại át l ạ n tìm đặc hưu tia sáng lĩnh vực có được ba trăm sáu mươi độ không góc chết thị giác đã thấy do hết thẻ chung quanh khi nhìn thấy trợt giảm bình sĩ số lượng hai người sắc mặt lần nữa hơi biến s ắ c át l n lạnh lùng nhìn qua bọn hắn nói ta sẽ không cảnh cáo lần thứ hai nếu như các ngươi tiếp tục tùy ý xâm lược các ngươi vẫn là đợi tại địa tâm bị thiên đạo phá hủy được rồi nếu như át lạt già thuộc cấp ở chỗ này nghe được lời như vậy liền sẽ biết vị này yêu dân như con vĩ đại bệ hạ giờ phút này tâm tình là bực nào trầm thống tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt biến đổi t ú i đầu nói là chúng ta sai v a i kiến át lạt bệ hạ nói xong giữa không trung một gối quỳ xuống đi quân thần lễ bên cạnh át l ạ n tít thanh niên gặp đây cũng cùng nhau quỳ theo dưới chung quanh những người khác nghe được bọn hắn lời nói một trận kinh ngạc nhưng phản ứng không chậm cũng rất thưa thớt theo sắt quỳ xuống con dân thần phục cái này quen thuộc một màn để át lạt ánh mắt ba động một chút nhưng biểu lộ vẫn không có biến hóa h á n biết atlantis vương quốc đã phá diệt h á n vương tọa cũng đã không còn h á n vương phi từ lâu bị vi rút giết hại h á n không còn là trí cao vô thượng quyền người mà là chỉ còn một bầu nhiệt huyết chiến sĩ h á n lạnh lùng nói lần này các ngươi đi vào mặt đất nhân mã cứ như vậy cỡ nào t h u y ệ t sắc nữ tử t ú i đầu nói hồi bẩm bệ hạ chúng ta là đương nhiệm quang minh vương bệ hạ điều động tiên phong đội tổng cộng có bảy tri đội ngũ chúng ta là số ba đội ngũ ta là bản đội tối cao người phụ trách di na chúng ta tới tới mặt đất chủ yếu là thăm dò mặt đất hoàn cảnh như thích hợp di chuyển liền sẽ cả tộc di chuyển tới bây giờ địa tâm đã bị thiên đạo ác thú chiếm cứ không coi chúng ta dung thân chỗ chúng ta át l ạ đưa tay đánh gãy nàng lạnh giọng nói nói cách khác trừ bọn ngươi ra còn có sáu tri đội ngũ cũng tại làm cùng các ngươi chuyện giống vậy nghe được gạt l ạ t trong lời nói tức giận tuyệt sắc nữ tử do dự một chút vẫn là gật đầu nói rõ át l ạ t nắm chặt nắm đấm nói liên lạc bọn hắn để bọn hắn đều tới tuyệt sắc nữ tử trần c h ờ một chút nói hồi bẩm bệ hạ chúng ta bảy tri đội ngũ tối cao người phụ trách là lôi đình thần vương chúng ta có thể trực tiếp liên lạc lôi đình thần vương ngụ ý là mình không phải lão đại không có quyền lợi triệu tập bảy c h i đội ngũ át lạt sầm mặt lại nói vậy liền đi gọi hắn rõ tuyệt s ắ c nữ tử lập tức đáp ứng bay trở về hàng không mẫu h ạ n một lát sau tuyệt s ắ c nữ tử lần nữa lóe ra hiện tại át lạt trước mặt một gối quỳ xuống nói hồi bẩm bệ hạ đã thông chi lôi đ ỉ n h thần vương hắn lập tức liền tới đây gặp ngài át lạt khẽ gật đầu tuyệt s ắ c nữ tử lại nói bệ hạ ngài muốn hay không đến phía trên đi ngồi một chút không cần Ảt lạ lạnh lùng nói tuyệt s ắ c nữ tử gặp hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu không dám tiếp tục nhiều lời lui sang một bên túi đầu túi đầu nhưng tia sáng chiết xạ ánh mắt lại một mực dừng lại trên người Ảt l ạ t một lát sau ầm ầm giống như pháo đài o à n h kích thanh âm từ phương xa vang lên là máy bay hành khách phi hành tạm tâm gấp trăm lần nghìn lần một chiếc càng lớn càng khí phái hàng không mẫu hạm từ phương xa bay tới d ừ n g s á t ở đỉnh đầu chiếc này hàng không mẫu hạm bên cạnh chờ hàng không mẫu hạm triệt để dừng hẳn về sau tiếng động cơ cũng xuống đến thấp nhất cửa khoang mới chậm rãi mở ra từ đó lơ lửng ra một đạo áo giáp màu tím trung niên thân ảnh cái này nhân thân gót lấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi như người hầu đi theo ra cửa khoang về sau trung niên nhân này ánh mắt quét qua liền nhìn thấy tuyệt sắc nữ tử đồng thời cũng nhìn thấy nàng phía trước mười phần khí chất mười phần đặc biệt ạt l ạ t trên thân không khỏi ánh mắt ngưng tụ đáy mắt lộ ra mấy phần kinh hãi thân ảnh bỗng nhiên l ó e lên lúc xuất hiện lần nữa đã đứng tại ạt l ạ t trước mặt mười mét chỗ kinh nghi nói ngải là ạt lạt bệ hạ ạt lạt biết chỉ bằng vào hình dạng khó mà chứng minh thân phận của mình cánh tay bỗng nhiên vỗ một cái chung q u n h bầu trời bỗng hắc á m x u n dưới tất cả tia sáng cũng bay đến ạt lặt lòng bàn tay theo bàn tay hắn nắm chặt đem lòng bàn tay áp xúc một đoàn cường quang nắm về sau tòa thành nhỏ này phía trên triệt để hóa thành hát cám hát cám yên lặng mấy giây sau ạt lạt bàn tay bung ra lòng bàn tay quang cầu bành một tiếng nổ tung hóa thành điểm điểm nhu hòa quan mang một lần nữa chiếu sáng chung quanh thế giới tuyệt sắc nữ tử cùng ạt lạn tít thanh niên hơi nghi hoặc một chút nhưng không có mở miệng bởi vì nơi này đã không tới phiên bọn hắn nói chuyện gặp qua ạt lạt bệ hạ trung niên nhân lại lập tức một gối q u ỳ xuống cung kính nói át lạc khẽ gật đầu lạnh lùng nói tính ngươi thức thời còn nhận ra tuyệt quang tuyệt quang tuyệt sắc nữ tử cùng át lạng tít thanh niên không khỏi biến sắc bọn hắn đều là cao tầng mặc dù chưa thấy qua cái này hoàng gia áo nghĩa nhưng từ thần quốc thư viện lịch sử áo nghĩa trên sách nhìn thấy qua bộ này tia sáng năng lực áo nghĩa không đơn thuần là đem chung quanh tia sáng tụ thở còn có thể ngăn chặn lại cái phạm vi này bên trong cái khác tia sáng năng lực giả năng lực nếu như bọn hắn vừa rồi vận dụng năng lực liền sẽ phát giác được năng lực của mình mất đi hiệu lực không cách nào dùng ra đơn giản tới nói đây là một chiêu cực kỳ khắc chế tia sáng năng lực áo nghĩa chỉ có atlantis lịch đại đại đế mới có thể học tập thuộc về đế vương áo nghĩa lôi đình thần vương đứng dậy đứng lên cười nói không nghĩ tới bệ hạ còn khỏe mạnh thật sự là lớn vui nếu như là quang minh vương biết khẳng định sẽ phi thường vui vẻ nói đến h ắ n vẫn là n g ư ờ i trực hệ huyết mạch ạt lạt ánh mắt biến hóa một cái khẽ gật đầu nói chuyện này sau này hay nói ta lần này đi ra là khuyên bảo các ngươi di chuyển tới mặt đất về sau tốt nhất đừng tùy ý làm vậy mặt đất nhân loại không phải là các ngươi tưởng tượng nhỏ yếu như vậy cường giả chân chính có thể trong khoảnh khắc hủy diệt các ngươi toàn bộ thần quốc mặt khác các ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút vì lần này các ngươi làm ra tội nghiệt gánh chịu trách nhiệm lôi đình thần vương khẽ giật mình bật cười nói vậy hạ ta không nghe lầm chứ những n à y mặt đất thổ dân bên trong có có thể hủy diệt chúng ta thần quốc người liền xem như thần vương cũng không có như thế đại khẩu khí đi vậy hạ ngài là không biết chúng ta atlantis thần quốc bây giờ nội tình đã sớm không phải lúc trước nói đến đây tự biết thất ngôn ngừng lại nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng đã sớm không phải lúc trước ngươi thống trị lúc gạt lạn tỉ xíu như vậy nhỏ ạt lạt đôi mắt lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta mắt m ở hay là cảm thấy ta tại đùa rơn với ngươi lôi đình thần vương tiếu dung thu liễm nghiêm mặt nói bậy hạ ta tuyệt đối không có đối với ngài bất kính ý tứ chỉ là ngài hẳn không có tại địa tâm đi qua không biết chúng ta thần quốc bây giờ quy mô nếu không phải gặp được thiên đạo ác thú không bao lâu chúng ta atlantis liền sẽ trở thành địa tâm thứ nhất thần quốc trừ phi những n à y mặt đất thổ dân bên trong có năm cái trở lên thần vương nếu không nói đến đây mỉm cười khắc chương tám trăm hai mươi bồi tội chương tám trăm năm mươi bồi tội át l a n t ánh mắt khẽ động biết hắn không cần thiết nói dối có thể thấy được lúc trước mình đưa vào tới địa tâm tị nạn tộc nhân chẳng những sống tiếp được mà lại phát triển được so với lúc trước atlantis toàn thịnh thời kỳ cũng không kém chút nào nghĩ tới đây đáy lòng không khỏi có mấy phần vui mừng gật đầu nói các ngươi có thể kinh doanh cho tới bây giờ trình độ như vậy xác thực không dễ dàng bất quá mặt đất nước rất sâu không phải là các ngươi có thể tùy ý xâm lược địa phương chờ các ngươi người tất cả đều di chuyển tới ta sẽ an bài địa phương cho các ngươi ở lại lôi đình thần vương nhún mày vẫn nhìn bốn phía nói vậy hạ chờ chúng ta tới cái này toàn bộ mặt đất thế giới đều chính là chúng ta nhiều lắm là cùng viêm hoàng thần quốc người chia đều một chút ta tin tưởng đợi một thời gian dù cho là viêm hoàng thần quốc cũng phải nhượng bộ ba phần sớm muộn sẽ trở thành chúng ta atlantis phụ thuộc nước atlas sâm mặt lại nói mạnh không l â n yếu đây là chúng ta atlantis tôn chỉ mà lại mặt đất trong nhân loại có v ừ a xa thần vương cừng giả nơi này không phải là các ngươi có thể vì sở d ụ n g vì cái gì địa phương ngươi đem bản vương lời nói làm qua nghe phong t h a n h hẳn là bản vương còn c ầ n đối ngươi nói láo biên một cái nói láo cho ngươi nghe nói xong lời cuối cùng ngữ khi đã là cực kỳ lăng lệ hai mắt ngầm uy giống như không ai bị nổi tôn vương lôi đình thần vương khẽ giật mình nghĩ thầm như thế ạt lạt là bọn h ắ n khai quốc đại đế không cần thiết đe dọa bọn h ắ n không khỏi trong lòng âm thầm nghiêm nghị t a o mày nói vậy hạ ngươi nói cái này mặt đất thổ dân bên trong sẽ vượt qua thần vương người cái này sao có thể thần vương đã là đỉnh tiêm chẳng lẽ lại người kia là cự nhân thần vương đồng dạng là thần vương nhưng cũng chia cao thấp mà từng cái kỷ nguyên thần vương có chút tư lịch liền sẽ biết cái khác kỷ nguyên thần vương cùng cự nhân thần vương trinh lệch giống như lệch trời khe rãnh sở dĩ trinh lệch như thế lớn nguyên nhân chỉ có một cái cự nhân thần vương nắm giữ lấy bản nguyên hạ thuật cần biết thần vương mạnh nhất năng lực chiến đấu Liên là hạt hóa, mà cái khác kỷ nguyên thần vương chỉ có thể làm đến đơn giản hạt hóa công kích nhưng cự nhân thần vương lại hiểu đến hạt hóa kỹ xảo cách đấu mà lại cực kỳ cao thâm mặt t r ắ c một chút lao đ ố i thần vương đều biết là chuyện gì xảy ra những n à y hạt kỹ xảo cách đấu chính là vị kia nhân vật trong truyền thuyết truyền thụ cho cự nhân thần vương kỹ xảo bằng cái này kỹ xảo cự nhân thần vương năng lực ép cái khác các kỷ nguyên thần vương át lạt trầm mặt nói cái này một lát nói không rõ ràng các ngươi bây giờ lập tức tập hợp đủ tất cả mọi người ở chỗ này nguyên địa chờ lệnh không thể lại cùng mặt đất người sinh ra xung đột coi như phát sinh xung đột cũng muốn nhượng bộ ba phần mặt khác ngươi mang mấy người đi với ta một chuyến mặt đất nhân loại quyền lợi trung ương đi chịu nhận lỗi lôi đình thần vương mở to hai mắt xin lỗi ngươi nói là để cho chúng ta cùng mặt đất thổ dân xin lỗi hán khẩu khí mang theo mãnh liệt hỏi lại nhất thời ngay cả ngài kính sưng đều không để ý đến át lạt nhìn chằm chằm hắn nói nếu như ngươi không muốn các ngươi những n à y t h a m dò đội toàn quân bị diệt có thể chống lại ta lôi đình thần vương có chút cứng lại nhìn xem át lạt vẻ mặt nghiêm túc trong lòng phạm lên nói thầm chẳng lẽ cái này mặt đất thổ dân bên trong thật có nhân vật lợi hại hắn trầm ngâm một chút nói được liền nghe bệ hạ lời nói chúng ta đi trước những n à y thổ dân trung ương cơ cấu nhìn xem cũng thuận tiện nhìn xem mặt đất đại khái diện mạo ạ t lạc gặp hắn tương đạo xin lỗi sự tình không để ý trong lòng tức giận hắn hiểu rõ lâm siêu tính tình tuyệt không phải một nguyện ý người chịu thua thiệt mà lại cũng tuyệt không phải một cái phẩm đức cao cỡ nào c ò n người lúc trước thu đến lâm siêu mười lúc hắn liền từ lâm siêu trên thân cảm nhận được lạnh thấu xương s á c ý là đối những kẻ xâm lấn này s á c ý đem ngươi người dàn xếp một cái ạ t lạc không nói thêm lời chắp hai tay sau lưng xoay người sang chỗ khác lôi đình thần vương gặp làm tức giận đến vị này khai quốc đại đế khe n h ư mày quay người phất phất tay hướng phía sau hai vị nam nữ trẻ tuổi nói hồng liên ngươi để nhân mã của chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn một cái không nên đến chỗ gây chuyện ta theo bệ hạ đi một lát sẽ trở lại phía sau cô gái trẻ tuổi cung kính nói vâng lôi đình thần vương hướng cách đó không xa tuyệt sắc nữ tử cùng mặt khác hai cái thanh niên tuấn mỹ vây vây tay nói các n g ư ờ i tới theo ta cùng nhau tiến đến vâng mấy người gật đầu đồng ý c ù n g kính tiến lên ạt lạt cũng không quay đầu lại dẫn đầu tại phía trước bay lượn mà đi lôi đ ỉ n h thần vương phiêu nhiên đuổi theo chờ bay ra tỏa thành nhỏ này lúc đột nhiên nghĩ đến một chuyện hỏi vậy hạ ngài nói mặt đất có mạnh hơn thần vương nhân vật thế nhưng là chúng ta dụng cụ đo lường bên trên cũng không có kiểm chắc tới mặt đất có thần vương cấp bậc năng lượng phản xạ điểm a át lạc h ừ lệnh một tiếng nói các ngươi máy kiểm tra phạm vi là nhiều ít đây là ngàn tỷ cây số vương cấp tham c h ắ c khí cũng là chúng ta nghiên cứu ra cao cấp nhất tham c h ắ c khí lôi đình thần vương mang theo vẻ kiêu ngạo nói át lạc trong lòng hơi ngạc nhiên hắn biết muốn nghiên cứu ra dạng này quy cách tham c h ắ c khí cỡ nào không dễ dàng tại hắn quản lý thời kỳ a t l ạ n t i tham c h ắ c khí vẫn chỉ là ngàn vạn cây số vương cấp bây giờ đều tăng lên gấp mười lần gật đầu nói không tệ bất quá mặt đất tổng diện tích chí ít có năm n g h n tỷ cây số vông các ngươi phát hiện diện tích mới chỉ là mặt đất một p h ầ năm n đâu lôi đình thần vương kinh ngạc nói mặt đất lại có như thế lớn ạt lạt hỏi ngược lại địa tâm thế giới rất nhỏ a lôi đình thần vương nói đương nhiên không nhỏ hẳn là có địa mặt ngoài tích gấp mười lần đi đây là cự nhân mở ra thứ nguyên không gian lấy điệu tâm tầng nham thạch làm năng lượng nền tảng tính toán ra tựa hồ chưa từng người đi qua địa tâm thế giới biên giới tại biên giới chỗ vài miếng hải vực quá nguy hiểm dù cho là thần vương cũng không dám tùy tiện vượt vào ạt l ạ t mắt sáng lên không lên tiếng nữa một lát sau mấy người bay đến trong tinh vực vừa đến tinh vực lôi đình thần vương cùng phía sau trẻ tuổi người cùng mặt khác ba vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng liền hơi kinh ngạc cùng phía ngoài hoang vu thành thị so sánh bọn hắn trước mắt mảnh đất này khu nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết thiên đường t ừ n g toa căn cứ dậy đặc sắp xếp cùng nhau giữa lẫn nhau có đường dây liên thông đường dây đi qua địa phương là rộng lớn thảo nguyên từng c h i ế c từng c h i ế c đoàn tàu thuận đường dây lao v ù n g vụt t r ở sinh tồn người tiến về cái khác địa khu nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì phế tích cái bóng chỉ có phồn vinh cùng hương thịnh tiếp tục bay đi không lâu lôi đình thần vương bọn người liền trông thấy một t ò a cự thành cao ngất gần hai trăm mét tinh thành cự bích về sau lại thêm tầng cự bích vĩ nạn mà bao la dốc đứng thẳng táp giống như thiên thần chém xuống cự kiếm đem hết t h ể ngăn cách bọn hắn phi hành độ cao cực cao xa xa liền trông thấy cái này cự bích hậu phương phồn vinh thành thị rộn ràng đường đi dòng người chen c h ú c lờ mờ có thể nghe thấy một số người hưng phấn gào to âm thanh lôi đình thần vương kinh ngạc nói đây chính là mặt đất thổ dân trung tâm thành thị ạt lặt chậm rãi nói mặt đất nhân loại không phải năm bẻ bảy mảng mà là bị hoàn toàn thống trị nơi này chỉ có một cái quốc gia liền là tinh thành mà thống trị tòa này tinh thành người chính là ta nói vị kia có thể tùy tiện giết chết thần vương cừng giả đợi lát nữa các ngươi chịu nhận lỗi lúc phải tất yếu thái độ thành khẩn nếu không liền xem như mặt mũi của ta cũng cứu vãn không được các ngươi khắc chương tám trăm hai mươi mốt chỉ bằng các ngươi lôi đình thần vương gặp hắn nói đến ngưng trọng không khỏi thu hồi đáy lòng khinh thị hắn có thể trở thành thần vương đương nhiên sẽ không một điểm nhãn lực đều không có mặc dù trước mắt tòa này cự bích bên trong không để cho hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm nhưng đã ạt lạt như thế lặp đi lặp lại cường điệu không phải do hắn không giữ vững tinh thần âm thầm đề phòng đám người vừa bay đến cự bích trên không đ ố n g một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện đem mọi người đón đỡ ở bên ngoài ạt lạt khe giật mình nghĩ đến đây là tinh thành vòng phong hộ mấy người bọn họ khí tức không có thu liễm hơn phân nửa là bị tinh thành hệ thống phòng ngự kiểm chắc đến ngăn cản tại bên ngoài hắn đành phải hướng lôi đình thần vương bọn người nói các ngươi chờ ở tại đây ta đi vào t r ư ớ c chào hỏi lôi đình thần vương nhìn thoáng qua đạo này bình t h ư ớ n g đáy lòng hiện lên một tia n g h i hoặc nói không cần đi thứ này ta một bàn tay liền có thể đập nát đây chính là nơi này hệ thống phòng ngự ạt lạt biết hắn tâm tư nói cái này hệ thống phòng ngự chỉ là đưa đến tượng trưng phòng vệ tác dụng trên thực tế trên mặt đất sớm đã không có bất kỳ cái gì quái vật cùng sắt ố i dám một mình tự tiện xông vào nơi này cho dù là kiệt ngạo bất tuần phi cầm chim thú cũng là tránh ra thật xa tinh thành thậm chí không dám từ tinh vực trên không bay qua lôi đình thần vương khẽ nhữ mày hắn lại không nốc cho dù không người đến tiến công làm trung ương thủ đô trọng yếu như vậy địa phương lực lượng phòng ngự sao có thể kém bất quá hắn không có nhiều lời đồng thời đáy lỏng cũng hết sức tò mò có thể làm cho vị này khai quốc đại đế kiêng kỵ như vậy nhân vật đến tột cùng là như thế nào a c l ạ t có tinh thành thân p h ậ n bài tùy tiện xuyên qua vòng phòng hộ vừa muốn tiến về nội thành liền trông thấy vòng phòng hộ biến mất hắn liền giật mình một cái lập tức biết là tinh thành người phát giác được bọn hắn tình huống nơi này lúc này quay đầu lại nói đi theo ta ở phía trước dẫn đường bay hướng nội thành lôi đình thần vương bọn người theo sát phía sau tiến vào nội thành cự bích bên trong nội thành phồn hoa lần nữa để lôi đỉnh thần vương bọn người mí mắt nhảy lên ánh mắt lộ ra mấy phần hâm mộ và sợ h ã i thán p h ụ dù cho là bọn hắn địa tâm thần quốc thủ đô đều không có như thế phồn vinh không khí cũng không có như thế t ơ i mát cái này mặt đất quả nhiên là tài nguyên phong phú át lạt dẫn đầu mấy người đi vào tối cao tinh tháp trước lần này là mang ngoại nhân tới hắn không có trực tiếp từ ban công tiến vào mà là đáp xuống tinh tháp dưới lầu mang theo lôi đ ỉ n h thần vương bọn người đi bộ đến trong đại lâu ngồi thang máy lên thẳng đến hơn ba trăm tầng tầng cao nhất tinh t h á p trong phòng họp cái này tinh t h á p cho dù đặt ở thời đại trước cũng là so sánh đu bé tháp cao lầu trong thang máy phi tốc lên cao dưới chân mặt đất càng ngày càng xa thông qua thang máy trong suốt hàng không kiếng chống đạn có thể trông thấy bên ngoài trên đường phố đi lại người như con kiến lớn nhỏ rất nhanh mấy người đi vào tầng cao nhất thang máy mở ra một cái bộ dáng thanh tú động lòng người nữ thư ký đã đứng tại thang máy trước hướng ạ t lạt lại cười nói gặp qua đại nhân phạm thủ lĩnh đã đợi chờ đã lâu ạ t lạt khẽ gật đầu mang lôi đ ỉ n h thần vương bọn người tiến vào số một trong phòng họp vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy trong phòng họp ngồi đầy người lúc trước ở chỗ này họp cao tầng không thiếu một cái hắn hướng ngồi ở phía trên cái kia đạo tuyệt mỹ thân ảnh khẽ gật đầu nói lần này chế tạo phá hư sự kiện người chủ yếu là tộc nhân của ta gây nên ta dẫn bọn hắn tới mặc cho phạm thủ lĩnh xử trí phạm hương ngữ nhìn sang sau lưng của hắn mấy bóng người từ dài nhọn lỗ thai liền biết tất cả đều là atlantis người khi thấy phía trước nhất áo giáp màu tím trung niên nhân lúc nàng mí mắt nhảy lên một cái sắc mặt nhưng không có biến hóa bình tĩnh nói giới thiệu cho chúng ta đi atla khẽ gật đầu hướng lôi đ ỉ n h thần vương nói mấy người các ngươi làm tự giới thiệu đi thuận tiện giới thiệu cho n g ư ờ i vị này là phạm hương ngữ thủ lĩnh là tinh thành đại diện thủ lĩnh lôi đình thần vương nhìn chung quanh một vòng lông mày trao lên nói những người này liền là cái này mặt đất thổ dân người mạnh nhất lời này vừa nói ra bên trong phòng họp mọi người đều là sắc mặt biến hóa mặc dù đối phương nói là atlantis ngôn ngữ nhưng bọn hắn đều là tinh thành cao tầng trong tay mỗi người có một cái vật ngữ đồng hồ đã là tối thiểu nhất phân phối từ lôi đ ỉ n h thần vương trong miệng mồm có thể nghe ra rõ ràng chất vấn thậm chí là khinh thường phạm hương ngữ lại thần sắc không thay đổi hướng ạt lặt nói vị này là chủ thần a ạt lặt chừng mắt liếc lôi đ ỉ n h thần vương hướng phạm hương ngữ nói hắn là thần vương tính tình có chút sông mọi người bỏ qua cho thần vương mọi người tại đây đã sớm đọc nhiều di tích tư liệu đối với một chút tiền sử kỷ nguyên sự tình hoặc nhiều hoặc ít biết một chút biết rõ thần vương tại trong nhân loại là một cái gì vị trí đây tuyệt đối là đứng tại đỉnh trôi thực vật người mạnh nhất thần vương phạm hương ngữ mí mắt có chút nhảy một cái biểu lộ lại như cũ bình tĩnh nói ta nói khẩu khí làm sao như thế lớn không nghĩ tới thần vương cũng sẽ trở thành chó nhà có tang lôi đ ỉ n h thần vương biến sắc trong mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo đây là như thực chất tử sắc điện mang toàn bộ bên trong phòng họp mọi người đều cảm giác làn da có chút run lên tựa hồ có dòng điện lướt qua cùng lúc đó tại bên trong phòng họp lớn trên màn ảnh hình tượng đông nhiên đen xuống dưới nguồn điện biến mất trừ cái đó ra toàn bộ tinh thắp trong đại lâu tất cả máy tính máy móc tất cả đều đình chỉ vận chuyển trong lúc nhất thời toàn bộ tinh thắp từng cái tầng lầu loạn cả lên có người đi khởi động dự bị nguồn điện nhưng vẫn là vô hiệu những này trong tầng lầu một chút chủ quản chính là phạm hương ngự chi phối sắc tối những người này nhìn thấy sự tình bất cứ lúc nào cũng sẽ truyền lại đến phạm hương ngự trong mắt nhìn qua hôn loạn ca o úc phạm hương ngự sắc mặt tâm chấm xuống tinh t h á p chẳng những là quyền lợi cơ cấu trung tâm vẫn là tinh thành vận chuyển trung tâm mỗi một phút đều có đại lượng tin tức từ bên ngoài truyền lại trở về ở chỗ này tiến hành xử lý ghi chép lập hồ sơ tinh t h á p nếu như ngừng vận chuyển toàn bộ tinh thành thậm chí toàn bộ tinh vực đều sẽ lâm vào hỗn loạn ạt lạt cảm ứng được chung quanh trường năng lượng biến sắc phẫn nộ quát ngươi đang làm gì lôi đình thần vương gặp hắn chấn nộ bộ dáng trên mặt huyết khí l o a lên nhưng cuối cùng vẫn n h ì n xuống mặt âm chầm nói vậy hạ những n à y thổ dân không đáng ngươi che chở ạt lạt phẫn nộ nói ngươi muốn hại chết ngươi mang tới con dân sao hại chết lôi đình thần vương cười nhạo nhìn qua đang ngồi tất cả mọi người chỉ bằng bọn hắn Ảt lạt sắc mặt khó coi, mặt m khó vừa u ố nàng tiếp tục mở thanh tĩnh ta thấy, thực miệng, nhiên loại phạm cảm sắc mở âm đồng hương ngự bình văng lên, nhân hẳn l học được t ô kính tiền bối. Chỉ ít, tiền tiền đến đồ vật, luôn luôn nhiều hơn n chỉ biết vật, bối, bối đồ ư i điểm. một nghiêng à n n g đầu nhìn qua lôi đình thần vương nói át lạt bệ hạ nên tính là tổ tiên của ngươi đi cùng tổ tiên của mình đều vô lễ như vậy đây chính là át lạng tít thần vương đức hạnh a lôi đình thần vương cười lạnh nói buồn cười nhỏ yếu người còn nói đức hạnh các ngươi yếu cũng chỉ còn lại đức hạnh có thể nói ta đối ạt lạt b ệ hạ tôn kính là để ở trong lòng nhưng là các ngươi những này thổ dân cũng xứng nghị luận bản vương toàn thân chiến giáp bên trên nổi lên từng tia từng tia dòng đ i ệ n tràn ngập khí tức hủy diệt khắc chương 822, lưu lại một cái tay chân chính cách dùng chương 852, lưu lại một cái tay chân chính cách dùng d ừ n g tay ạt lạt quát lên một tiếng lớn t o à người thân hiện n n ra ồ đậm bạch quang, đem mọi bạch bên cả phòng họp quang, trong n g tất cả mọi người bao b phủ ở ê n t r o n g hình thành một đạo phòng hộ kết giới. Lôi đình thần một kết đạo giới. Lôi v ư ơ n những lệnh lung g mày, ó i bậy hạ, tại h nghiêm không h ầ n vương tôn dung xúc p m x n ngươi n t r á h ra. n g ư ơ i nháo g ư ơ i tại ồ n h át là sắc mặt tái xanh còn muốn nói nữa cái gì phạm hương ngự thanh nhâm từ trong kết giới vang lên bình tĩnh nói đây là tinh thần sáng lập đến nay lần thứ nhất có người dám ở ta trong phòng họp dương ai Thần、vương. Ta thật muốn lánh giáo một chút. lánh vương. muốn Ngươi. giáo Lôi đột ì n thần vương lông hơi nhỉu, cẩn thận nhìn、phạm、hương ngữ hai mắt, không khỏi ánh mắt ngưng ngươi không phải nhân ngươi thân phận bị nhận ra, phạm hương ngữ ngược lại mỉm cười, có tiết tấu vô nhẹ nhẹ ba lần bàn h hơi phạm hai khỏi phải hối. phạm mắt, mắt tụ, sát tiết tấu tay. với vô cười, loại, là lại mẩy mỉm Đối Siêu. có ra, ba đ bị nhiên một đạo trùm sáng màu vàng óng phi tốc lướt đến tại phòng họp bên cạnh to lớn cửa sổ sắt đất bên trên có thể trông thấy kim quang này tốc độ cực nhanh qua trong dây lắt liền tới đến phía bên ngoài cửa sổ theo giảm tốc hiện lộ ra thân ảnh rõ ràng là một cái sau lưng có hai cánh toàn thân ám kim sắc lông tóc sư khuyển đỉnh đầu có một đám đỏ tươi như lửa lông tóc phá lệ dễ thấy nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này bộ lông màu đỏ bên trong lẩn giấu đi một cây cực kỳ xinh xắn lồi bao chính là hoàng kim k u y ể n nó đã đem đi biển cả kiếm ăn cự ngạc vương thu tìm về tại tinh thành bên trong nghỉ ngơi nghe được phạm hương ngữ khẩn cấp triệu hoán lúc này mới chạy tới đầu tiên lập tức trông thấy bên trong phòng họp mấy t r ư ờ n g khuôn mặt xa lạ nhất là trong đó mấy người trên thân tràn đầy bất thiện khí t ứ c phạm hương ngữ ở dưới bàn làm việc nhẹ nhàng nhấn c á t h c á c to lớn cửa sổ sát đất đ ố n g nhiên dần dần dâng lên như một cái cửa lớn hoàn toàn rộng mở trong văn phòng điều hòa không khí hơi lạnh lập tức phóng thích mà ra cùng lúc đó hoàng kim khuyển cũng từ cái này mở ra cửa sổ sắt đất lối vào bay t i ề n đến thu nạc cánh đứng trong phòng làm việc cao hơn hai mét hùng vi dáng người cao hơn đám người một đoạn nhìn xuống toàn trường nơi này có mấy cái quấy d ố i phạm hương ngữ đưa tay một chỉ tiên nhiên mỉm cười nói nghe nói thần tính sinh mệnh coi như chỉ còn lại có một cánh tay cũng có thể tái sinh tới vậy liền lưu bọn hắn lại một cánh tay đi ạt lạt biến sắc chỉ để lại một cánh tay cố nhiên có thể lại sinh ra thân thể nhưng lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều thần tính độ tinh khiết cũng sẽ giảm xuống cần thời gian dài rằng giặc mới có thể lần nữa khôi phục lại hắn lúc trước liền là chiến đến thân thể phá thành mảnh nhỏ chỉ còn lại có nửa khối bàn tay lúc này mới may mắn sống tiếp được mặc dù phạm hương ngữ nói là hoa hạ tiếng thông dụng nhưng lôi đình thần vương bọn người có vật ngự phiên dịch k nghe nói như thế không khỏi bị trọc giận quá mà cười lên lôi đình thần vương nói khẩu khí thật lớn bản vương liền đến nhìn xem các ngươi mặt đất thổ dân ỉ lại chính là cái gì dám cản rỡ như thế tùy ý xâm lấn tại người khác tổng bộ còn to tiếng không biết hẹn ác ý nói xấu cản rỡ chính là ngươi phạm v ư ơ n g ngữ lạnh lùng nói nếu như ngươi còn có chút cốt khí lời nói liền đi bên ngoài chiến đấu đừng đánh loạn ta địa phương lôi đình thần vương cười lạnh một tiếng bản vương điểm ấy phong độ vẫn phải có đây chính là các ngươi ỉ vào một cái nuôi dưỡng quái vật chờ ta làm thịt nó đêm nay ngay ở chỗ này nấu nó nói xong thân ảnh vẹo lóe lên biến mất trong phòng làm việc xuất hiện tại vạn mét bên trên căn cứ trên không phạm hương ngữ nhìn sang hoàng kim khuyển nói đều nghe được đi còn không mau đi hoàng kim khuyển gầm nhẹ một tiếng trong mắt lóe ra phẫn nộ q u o n mang quay người từ cửa sổ sắt đất chỗ bay đi ước chừng bay ra mấy chục mét về sau cánh đột nhiên vũ, nhấc lên một c ơ n l ố c đem tinh tháp tầng dưới c h ố t người đi trên đường phố tóc đều thổi đến tán loạn bay lên gió mạnh chấn động đến tinh tháp từng cái tầng lầu cửa sổ có chút rung động may mắn những này cửa sổ đều là cao chất liệu hợp thành kiếng chống đạn nếu không tại chỗ tón á t ba vị diện lộ chế d ê u chi sắc hàng không mẫu hạm hạm trưởng thấy cảnh này không khỏi có chút giật mình phải biết vừa rồi hoàng kim khuyển hình thể mới hơn hai mét cánh tổng trưởng cũng bất quá sáu mét vậy mà có thể tạo thành mánh liệt như thế phong ác có thể thấy được cái kia một cái lực lượng cường đại đến cỡ nào mức không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ bọn hắn bên trong phòng họp những trụ sở khác cao tầng cũng là không khỏi lộ ra chấn kinh c h i sắc mặc dù thực lực bọn hắn không bằng địa tâm nạn dân nhưng điểm ấy cơ bản lực lượng thưởng thức vẫn phải có phạm hương ngữ lại thần sắc như thường sớm tại lâm siêu khi trở về liền nói qua với nàng hoàng kim khuyển sự tình nàng phi thường rõ ràng hoàng kim khuyển bây giờ lực lượng hoàn toàn có thể được xưng ơ tụng mặt đất đệ nhất vương thú lúc này theo lôi đình thần vương rời đi tinh thắp từng cái tầng lầu điện lực khôi phục lại phạm hương ngự hơi chuyển động ý nghĩ một chút câu thông mình chi phối khoa tình báo nhân viên rất nhanh văn phòng lớn trên màn ảnh xuất hiện căn cứ vạn mét trên không t r u n g quay chụp hình tượng đây là trực tiếp dùng trên trời vệ tinh quay chụp đến cực kỳ rõ ràng chỉ gặp lôi đình thần vương đã đứng ở vạn mét không trung mây mù bên trên toàn thân tử sắc điện quang lưu động c o i là thật giống như người người kính sợ tín ngưỡng thần linh mà tại hắn phía trước không xa mây mù đ ỗ n g nhiên bị sông mở tiêu tán hoàng kim khuyển thân ảnh bay đi lên hai mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đình thần vương ngu muội lôi đình thần vương cười lạnh một tiếng hoàng kim huyết thống quái vật mặc dù hiếm lạ nhưng cũng không có gì lớn két ken két tại hắn vừa mới nói song dưới trước mắt hoàng kim khuyển đ ô n g thân thể nhúc nhích toàn thân xương cốt sai chỗ nhô lên cánh cùng lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng thể trạng cũng tại cấp tốc lớn mạnh bản vương liền để ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu cũng làm cho những n à y thổ dân hết hy vọng lôi đình thần vương đứng chắp tay cười lạnh không nói có thể trực tiếp đem những n à y thổ dân c h ấ n nhiếp hàng phục hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm dù sao cần nhờ man lực hàng phục khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong mặc dù hắn không nhìn chúng những n à y thổ dân nhưng khi toàn bộ mặt đất thổ dân tụ tập lại phản kháng vẫn là sẽ tạo thành không ít phiên phước trong nháy mắt hoàng kim khuyển thể trạng bạo tăng đến trăm mét lớn nhỏ cánh triển khai che khuất một khối lớn bóng dâm trên c h á n đỏ tươi lông tóc bên trong ẩn tàng lồi bao cũng ngang nhiên lộ ra là một cây bén nhọn huyết hồng sừng nhọn phía trên có phức tạp thiên nhiên hoa v ă n cũng không tệ lắm lôi đình thần vương cảm nhận được hoàng kim khuyển tản ra khí tức ánh mắt lộ ra mấy phần hài lòng sắc thực so với cái kia thổ dân mạnh hơn một chút chí ít có thập giai lực lượng hắn vừa muốn xuất thủ lại phát hiện hoàng kim khuyển thân thể vang lên lần nữa ken két xương cốt vặn vèo âm thanh chỉ thấy nó toàn thân lông tóc lần nữa phi tốc tăng trưởng thể tích cũng tại cấp tốc lớn mạnh lôi đình thần vương khẽ giật mình nhị đoạn ngủ đông trong nháy mắt hoàng kim khuyển thân thể bạo tăng đến hơn ngàn mét độ cao cánh tổng trưởng hơn ba ngàn mét giang ăn ra tạo thành một khối lớn bóng r â m ngồi tại tinh tháp trong văn phòng đông đảo căn c ứ cao tầng cùng ba vị hàng không mẫu hạng h ạ m trưởng lập tức trông thấy tinh tháp phía bên ngoài cửa sổ sắc trời âm u xuống tới cái này cái này tất cả căn cứ cao tầng nhìn trợn mắt h ố t mồm bọn hắn đối hoàng kim khuyển cũng không lạ l ắ m ai cũng biết cái này đối căn c ứ trung thành tuyệt đối hoàng kim khuyển là lâm siêu toạ kỵ nhưng người nào cũng không có nghĩ đến cái này tiểu g i a hỏa nó bản thể vậy mà đáng sợ như thế hơn ngàn mét thể tích ngạnh sinh sinh ngủ đông đến hơn hai mét đây là cỡ nào áp xúc có thể nói hoàng kim khuyển riêng là dựa vào bản thân tôn vị va chạm một cái mặt đất liền có thể tạo thành kinh khủng hai hại có thể phi hành ngàn mét quái vật đơn giản không dám tưởng tượng khắc chương 823, h o à n g kim khuyển năng lực chương 853, hoàng kim khuyển năng lực ba vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng đồng dạng nhìn trận mắt hốt mồm vốn cho rằng chỉ là một cái tương đối hy hữu còn nhỏ hoàng kim huyết thống quái vật không nghĩ tới vậy mà đã phát triển đến cự vô phách cấp bậc dạng này trọng tải hình thể dù cho là bọn hắn nhìn thấy đều cảm giác được gáp lực cực kỳ nặng nghề lực lôi đình thần vương cũng bị kinh đến ý niệm đầu tiên liền là mặt đất có thể an ra cấp bậc như vậy quái vật giống hoàng kim khuyển t r ầ m rãi hấp khí một tiếng gầm nhẹ t r ầ m thấp như lôi phao tiếng giống vang vọng toàn bộ chân trời trong lúc nhất thời toàn bộ tinh thành thậm chí toàn bộ tinh vực cũng nghe được cái này thiên sinh tiếng giống tại tinh thành tin tức bộ môn cũng trong cùng một lúc nhận lấy hơn ngàn phong từng cái căn cứ gửi thư lôi đình thần vương tóc bị sóng âm chấn động đến hướng về sau bay lên da mặt cũng bị sóng âm chấn động đến có chút run run sắc mặt hắn trầm xuống rốt c u ộ c biết ạt lạt bệ hạ một mực kiêng kỵ đồ vật là cái gì cái này mặt đất quả nhiên không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy hắn giờ phút này thầm nghĩ đến sầu lo cũng không phải trước mắt cái này hoàng kim huyết thống quái vợt mà là những này thổ dân đến tột cùng lại như thế nào hàng phục dạng này quái vợt vì bọn họ b á n mạng chẳng lẽ những này thổ dân bên trong thật có siêu cấp cường giả trong lòng của hắn hiện lên một ý nghĩ như vậy không đợi hắn suy nghĩ nhiều nồng đậm gió tanh đập vào mặt lôi đình thần vương thu hồi tâm tư hư lạnh bên trong toàn thân tản mát ra mãnh liệt điện quang đưa tay một nắm trong không khí chính p h ủ dòng điện tụ đến ngưng tụ thành một viên lôi cầu hướng hoàng kim khuyển trong miệng ném mạnh đi qua hoàng kim khuyển trong miệng lại sáng lên một viên huyết hồng sắc q u a n cầu ẩm vang bắn ra đâm vào lôi cầu bên trên ẩm vang vỡ ra áo nghĩa thẩm phán lôi đình thần vương không có lãng phí thời gian vừa ra tay chính là mình sở trường tuyệt chiêu lôi điện năng lực áo nghĩa chỉ mỗi ngày ở giữa bỗng nhiên tối xuống tại đỉnh đầu hắn tụ tập đến đại lượng m â y mù nhận lực trường dẫn dắt mây mù tụ tập đến càng ngày càng nhiều mật độ càng ngày càng cao hình thành mây đen dòng điện tại trong mây mù nhảy lên động theo một tiếng sấm rền ẩm vang chiếu sáng thế giới tất cả dòng điện từ trên trời giáng xuống rơi trên người lôi đình thần vương lôi đình thần vương toàn thân tỏa ra trói mắt lôi quang cả người hóa thành một cái lôi điện tạo thành hình người theo hắn giống to một tiếng cánh tay vung ra toàn thân lôi điện như là khóa chặt mục tiêu ẩm vang buôn tẩu phi nhanh trong nháy mắt nhanh chóng bắn tại hoàng kim khuyển trên thân lôi điện tốc độ c ơ nào nhanh hoàng kim khuyển căn bản không kịp tranh né trong nháy mắt bị đánh trúng toàn thân lôi điện kích thích nó tóc gáy đều dựng lên xoa tung cháy đen phát ra một tiếng thống khổ cùng phẫn nộ sen lẫn gầm thét chỉ là cái này lôi điện lực lượng để hoàng kim khuyển thân thể cơ bắp ở vào cứng ngắc bên trong không cách nào làm ra quá lớn động tác tựa như điện giật bên trong người vô pháp mình tránh thoát đồng dạng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua lờ mờ có thể trông thấy hoàng kim khuyển trên thân tản mát ra nồng đậm khói đen toàn thân đều bị lôi điện thiêu đốt đến cháy đen tiếp tục c ước chừng hơn hai phút đồng hồ lôi đình thần vương mới chậm rãi buông cánh tay xuống nhẹ nhàng thở dốc nhìn về phía trước mắt hoàng kim khuyển chỉ thấy đối phương đã hoàn toàn hóa thành cháy đen từ đầu tới đôi không có một chỗ lông tóc là hoàn hảo thân thể cứng gắc không n ú c đ í c h tựa hồ đã chết đi nhưng là nó còn lơ lửng giữa không trung lôi đình thần vương ngơ ngẩn thông qua lớn màn ảnh thấy cảnh này phạm hương ngữ chú ý tới điểm này đáy lòng cũng thầm thả lòng khẩu khí hô hô cháy đen cánh chậm rãi vỗ một cái đã cứng ngắc cháy đen hoàng kim quyển tứ chi nhẹ nhàng bông u xuống toàn thân cháy đen lông tóc cũng hóa thành cho tàn rụng xuống theo gió lướt tới nhưng ở cái này đ è n kịt một màu bên trong đ ỗ n g mở ra hai đạo ám kim sắc con người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lôi đình thần vương sau một k h ắ c hoàng kim khuyển đột nhiên đập ra s i ê u tốc độ so lúc trước càng nhanh nâng lên bén nhọn to lớn móng vuốt tầm vang kéo ra lúc trước lôi đình thần vương lôi điện năng lực hoàng kim khuyển không cách nào tranh né bởi vì lôi điện tốc độ nhanh đến vượt qua nhục thể tốc độ quá nhiều mà giờ khắc này hoàng kim khuyển to lớn móng vuốt lôi đ ỉ n h thần vương cũng vô pháp tranh né bởi vì bao trùm diện tích quá lớn căn bản không dung hắn chạy ra móng đuốt phạm vi bao phủ lôi đ ỉ n h thần vương sắc mặt biến hóa toàn thân bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ s i ê u móng đuốt từ trên thân thể của hắn đảo qua nhưng không có đánh trúng tựa như đập vào một cái hình chiếu phía trên tại móng đuốt lướt qua về sau lôi đ ỉ n h thần vương thân thể lần nữa ngưng thực h ừ lạnh bên trong bàn tay vạch một cái chuyên môn chữ vật chiếc nhẫn mở ra một thanh lượn lờ lấy t ử sắc lôi điện chiến đao chậm rãi t ử hư không t r ồ n g cái khe buốc lên mà ra tay hắn cầm đao trôi điện quang t ử chiến đao bên trên lan tràn đến trên thân thể của hắn phảng phất bổ sung năng lượng đem vừa rồi yếu bớt xuống khí tức lại đẩy đưa đến đ ỉ n h phong gầm nhẹ phi tốc lướt về phía hoàng kim khuyển đầu lâu hoàng kim khuyển gắt gao nhìn chằm chằm chiến đao không có tránh né gầm thét nâng lên móng đuốt đánh ra s i ê u móng đuốt rơi xuống trong nháy mắt lôi đ ỉ n h thần vương thân thể lần nữa hư hảo chờ móng nuốt đảo qua lại khôi phục chân thực một đao chém về phía hoàng kim khuyển con mắt chỗ khiêu động điện xa tại chiến đao bên trên bắn r a theo vung r a điện quang thắp sáng hoàng kim khuyển con n g ư ờ i p h ú c chiến đao rơi xuống máu tươi từ hoàng kim khuyển mắt trái bên trên bắn tung tóe đi ra chiến đao bên trên bắn r a mãnh liệt dòng điện thật sâu đ à o móc đến trong con n g ư ờ i đau đớn kịch liệt để hoàng kim khuyển hét thảm lên phạm hương n ữ thấy sầm mặt lại lúc này đứng dậy át lạt gặp đây cũng không nhịn được thầm thở dài lấy nhãn lực của hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này hoàng kim khuyển lực lượng so với lôi đình thần vương vẫn là kém không ít cho dù là thi triển hoàng kim tăng phúc cũng chỉ đạt tới cấp mười lăm thể chứa bất quá thú loại thân thể ưu thế để nó có thể lấy thập ngũ giai thể chứa đối chiến bên trên lôi đình thần vương tăng phúc thập lục giai thể chứa nhưng lôi đình thần vương mạnh nhất là thần hóa chỉ cần điểm này cũng không phải là cái này hoàng kim khuyển có thể đối phó giống đúng lúc này hoàng kim khuyển đ ỗ n g nhiên đầu lâu hất lên cùng lôi đ ỉ n h thần vương kéo dài khoảng cách ánh mắt bên trên không ngừng thiêu đốt lôi điện cũng bởi vì khoảng cách kéo ra mà gián đoạn nó miệng lớn thở dốc kim s ắ c máu tươi từ con mắt chảy xuôi mà ra còn lại một cái mắt phải gắt gao nhìn chằm chằm lôi đ ỉ n h thần vương đây là một loại cực kỳ chuyên chú cực kỳ đầu nhập ánh mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều không tồn tại trong mắt chỉ có địch nhân trước mắt dù cho là lôi đình thần vương cũng bị c h ầ m c h ầ m đến có chút đáy lòng nổi lên không hiểu hẳn ý đồng thời hơi nghi hoặc một chút bởi vì từ con quái vật này trong mắt cảm nhận được không phải cố chấp h ẳ n ý mà là một loại chuyên chú cùng tự tin tại hắn suy tư lúc hoàng kim khuyển đ ô n g giống to một tiếng lần nữa đánh tới tốc độ so lúc trước nhanh hơn một phần lôi đình thần vương hừ lạnh một tiếng không còn lưu t ì n h tại móng vuốt đánh tới s á t na thân thể bắt đầu mơ hồ tiến vào thần hóa hạt hình nhưng vào lúc này móng vuốt quét xuống bà ảnh thường viên thần hóa hạt ẩm vang vỡ ra đánh chúng vào hoàng kim khuyển vậy mà đánh chúng vào thần hóa trạng thái dưới lôi đ ỉ n h thần vương một màn này không khỏi ạt lạt sửng sốt bên cạnh ba vị hạm trưởng cũng là trong nháy mắt chừng đến t r ò n g mắt lồi ra khắc chương tám trăm hai mươi bốn thôn vệ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố thôn vệ giống hoàng kim khuyển ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng toàn thân cháy đen lông tóc đều c h ố c ra từ gốc phi t ó c sinh trưởng ra nồng đầm ám kim sắc lông tóc lại một lần nữa khôi phục lúc trước toàn thịnh tư thái cường h ã n khép lại lực làm cho người sợ h ã i thán phủ siêu gặp cự trào đánh ra x ó a tung tứ tán kim sắc thần tính hạt phi t ó c bốn phía tụ lại dựng lại thành lôi đ ỉ n h thần vương bộ dáng sắc mặt hơi có vẻ tái n h ợ t kinh hãi mà nhìn xem hoàng kim khuyển khó có thể tin mình thần hóa trạng thái vậy mà lại bị công kích đến trừ phi đối phương cũng có hạt hóa thủ đoạn thế nhưng là vừa rồi hắn gặp công kích trong n g á y mắt cũng không có trông thấy cự trào hạt hóa trong lòng nghĩ hoặc lôi đình thần vương gặp hoàng kim khuyển lần nữa đánh tới không còn dám chủ quan khi đối phương cự trào bao phủ xuống lúc hắn thân ảnh loại lên tiến vào thần hóa trạng thái lần này nhưng không có tụ tập cùng một chỗ mà là tất cả hạt phân tán ra đến trong đó đại bộ phận đón cự trào khoảng cách chỗ bay đi trong đó một số nhỏ thần tính hạt tụ thành một thanh kim s ắ t truy thủ chém về phía cự trào biên giới chỗ một đám lông tóc x o ắ t lông tóc lập tức bị chặt đứt nhưng mà lông tóc sau cứng rắn trào lại ẩm vang đánh trúng kim s ắ t truy thủ chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vỡ vụn kim s ắ t truy thủ trong nháy mắt sụp đổ thành vô số hạt tứ tán bay múa sau đó nhận hấp dẫn hướng phía đại bộ phận kim sắc thần tính hạt chỗ bay đi phi tốc dựng lại thành lôi đình thần vương bộ dáng đây đây là cái gì lực lượng lôi đình thần vương sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem hoàng kim quyển lúc trước hắn thân thể hóa thành kim sắc trùy thủ đụng vào tại móng vuốt giáp cứng bên trên lúc cảm giác đầu tiên liền là cương ngạnh đây là một loại thực chất cảm giác xúc giác thế nhưng là hắn hạt trùy thủ lại là hạt thần hóa binh khí chỉ có tại hắn xuất thủ công kích trong n g á y mắt mới có thể ngưng thực thành binh khí một khi công kích kết thúc lại sẽ hóa thành thần hóa hạt mà hoàng kim khuyển mong ước mang đến cho hắn một cảm giác tựa như bọc lấy một c h ô rất có tính bền dẻo lực lượng tựa như một đạo kín không kẽ hở màng đến mức để hắn thần hóa hạt không cách nào xuyên thấu qua cự trào bình thường tới nói vật lý công kích đối thần hóa hạt tới nói tựa như một cái lưới lớn có thật nhiều lỗ thủng mà thần hóa hạt là vô số nhỏ bé hạt tròn có thể từ những này trong lỗ thủng xuyên thấu vào thế nhưng là khi chương này lưới lớn bên trên lỗ thủng đều bị lấp đầy hoặc là chùm lên một tầng không có lỗ thủng bố hạt cũng chỉ có thể tiếp nhận nó mang đến tổn thương hoàng kim khuyển nhìn qua lần nữa đoàn tụ lôi đình thần vương tức giận rít gào lên một tiếng toàn thân lông tóc từng chiếc dựng đứng gầm thét nhảy n h à o tới vẫn là đơn giản lại thi triển qua vô số lần trào kích một chiêu này theo nó vừa học được đi sắt lúc vẫn dùng đến hiện tại sớm đã là thiên truy b á c h luyện phản phác quy chân đơn giản một chảo lại giống như bao phủ toàn bộ thiên đ ị a lôi đình thần vương thần sắc trầm t h ấ p xuống âm thanh lạnh lùng nói giả thần giả quỷ toàn thân trong lỗ chân lông tuân ra đại lượng dòng điện như điện tương thuận ra thịt chảy xuôi nhỏ xuống đến chân dưới nhưng không có rơi xuống phía dưới mà là chậm rãi lan tràn ra đem hắn phương viên mười trượng phạm vi hóa thành một mảnh lôi trì điện tương tràn ngập lôi trì bên trong m á n h liệt điện cao thế lưu không ngừng hội tụ từ đó đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một chi bén nhọn trường mâu màu tím dài hơn hai mươi mét hùng hùng mà đứng lượn lờ lấy tráng kiện dòng điện đón hoàng kim khuyển móng đ u ố t ẩm vàng từ lôi chỉ bên trong m á n h liệt bắn mà ra phảng phất lôi chỉ dưới đ ấ y có một cái n á cao su đem phát xạ mà ra ẩm ẩm lôi thương bắn ra giữa thiên địa từ trường biến ảo tiếng sấm văng rền tại vạn mét hạ tinh thành bên trong không số ít môn đồ điện thiết bị đều chịu ảnh hưởng phóc xích lôi thương từ cự t r ả o bên trong l ầ m vang xuyên thấu m à qua xuyên qua toàn bộ cự t r ả o m a n h liệt dòng điện thuận móng luốt c u ố n quanh hoàng kim khuyển toàn thân hơn ngàn mét trên thân thể lượn lờ lấy nhỏ bé yêu ớt dòng điện cái này dòng điện tuy mạnh nhưng cùng lúc tác dụng tại cái này cự hình thể tích bên trên điện áp cũng thấp xuống không ít hống hống hống phẫn nộ dữ thợn cùng t i ê u ngạo đủ loại cảm xúc bao hàm đang điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong mặc dù ngôn ngữ khác biệt nhưng toàn bộ tinh thành bên trong người đều nghe được đầu này đỉnh như thiên thần gầm thét phạm hương ngữ sắc mặt biến đổi hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt thành quyền móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay mà không biết hô hoàng kim khuyển ngửa mặt lên trời gào thét bên trong nâng lên móng ruốt đ ố n g nhiên hất lên lôi thương lại từ móng ruốt trung ương vung ra một chút nhưng phía trên cưỡng chế dòng điện ý l i h ỉ nguyên một mực dính chặt móng của nó hoàng kim khuyển giống giận nâng lên một cái móng khác hung hăng vỗ tới v à y ngột tiếng đem lôi thương từ móng nuốt bên trong vậy mà đánh ra bay ngược mà ra thẳng tắp bắn về phía lôi đ ỉ n h thần vương lôi đ ỉ n h thần vương sắc mặt biến hóa hư lạnh bên trong đưa tay một chảo dài hơn hai mươi mét to lớn lôi thương tại đánh trúng hắn trong nháy mắt dừng ở hắn bộ mặt phía trước ba mét bên ngoài trôi thương cuối cùng tráng kiện dòng điện chiếu sáng khuôn mặt của hắn biến ảo chập trờn theo cánh tay của hắn đột nhiên hất lên lôi thương lần nữa lấy tốc độ kinh người bắn ra giống lại gặp được đồng dạng một chiêu hoàng kim khuyển giống như bị chọc giận hướng về phía chạy nhanh đến lôi thương phẫn nộ gào thét kinh khủng sóng âm đem lôi đ ỉ n h thần vương trên đỉnh đầu mây đen đều thổi đến hướng về sau p h i ê u tán nó nâng lên một cái móng khác đông nhiên nghiêng đẩy ra đến vài một tiếng to lớn lôi thương bị đập đến bay vụt ra ngoài rơi xuống đám mây không biết bắn về phía phía dưới tinh thành nơi nào mặc dù bọn hắn ở trên không trung mười ngàn mét bên trên chiến đấu nhưng dư ba vẫn cho tinh thành mang đến không nhỏ ảnh hưởng một trào đánh bay lôi thương về sau hoàng kim khuyển gầm thét nhào về phía lôi đ ỉ n h thần vương một cái ác hổ phát thỏ nhảy nhào to lớn cánh kéo theo cuồng phong đem lôi đ ỉ n h thần vương đỉnh đầu mây đen đều thổi tan liên đối lấy lôi đ ỉ n h thần vương thân thể đều bị thổi làm đung đưa không ngừng cỗ này gió mạnh so với vòi rồng còn muốn đáng sợ có thể trực tiếp tung bay nhà cao tầng lôi đ ỉ n h thần vương biến sắc chung quanh thân thể lôi chỉ bên trong đ ố n g nhiên nhanh chóng bắn ra vạn đạo lôi điện không quy tắc đánh phía hoàng kim khuyển đầu lâu nhưng những này lôi điện mặc dù đáng sợ tại hoàng kim khuyển hơn ngàn mét thân thể khổng lồ trước lại có vẻ có chút bất lực vạn đạo lôi điện chỉ bắn bắn tới một nửa liền bị hoàng kim khuyển nâng lên móng vuốt ngăn cản đều đánh vào trên móng vuốt mà nó một cái móng khác lại hung hăng đập trên người lôi đ ỉ n h thần vương ba ảnh lôi đình thần vương thân thể ẩm vang tán loạn hoàng ó a thành vô số thần tính hạt. h vô số kim khuyển gầm thét mở ra huyết bùn đại khẩu tại nó trong miệng tựa hồ có một cái hắc cám vòng xoáy nồng đậm hấp lực từ trong miệng tuân ra đem không trung tứ tán thần tính hạt phi tốc dẫn dắt đi qua những này thần tính hạt kiệt lực ngoan cố chống lại nhưng ở cỗ này mánh liệt hấp lực dưới vẫn là một chút xíu trôi hướng hoàng kim khuyển trong miệng rất nhanh gần bảy thành thần tính hạt đều bị hút vào đến hoàng kim khuyển trong miệng còn lại ba thành thần tính hạt bởi vì tứ tán đến xa nhất thành công trốn ra hoàng kim khuyển thôn phệ phạm vi nấc hoàng kim khuyển đánh cái văng nấc quay đầu nhìn qua bay về phía khía cạnh những cái kia thần tính hạt gầm nhẹ hai tiếng trong mắt tràn ngập khinh thường những n à y thần tính hạt dựng lại thành lôi đình thần vương chỉ là hắn giờ phút này thân thể cực kỳ hư hảo gần như hơi mờ đối thần vương tới nói thần tính hạt tựa như nhân thể huyết dịch đồng dạng một người mất máu quá nhiều sẽ chết thần vương mặc dù sẽ không nhưng lực lượng sẽ giảm bớt đi nhiều trở nên cực kỳ suy yếu siêu hoàng kim khuyển nâng lên cự trảo lần nữa vung tới khắc t r ư ơ n g tám trăm hai mươi năm phản công t r ư ơ n g tám trăm năm mươi năm phản công lôi đình thần vương sắc mặt vô cùng khó coi gặp hoàng kim khuyển lần nữa tiến công vội vàng đưa tay hất lên đầu ngón tay kẹp lấy một trường t ử chiến r i á p bên trong thiếp thân dự trữ tấm thẻ tấm thẻ này bên trên khắc rõ phức tạp hoa văn là năng lượng khoa học kỹ thuật chế tạo ra không gian tấm thẻ cũng là atlantis khoa học kỹ thuật chi nhánh một cái đặc sắc sản phẩm siêu không gian tấm thẻ trong nháy mắt kích hoạt mở ra năng lượng ma trận kéo theo thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất xuất hiện tại mấy ngàn mét bên ngoài tránh đi một chảo này trong lòng của hắn có một tia hối hận sớm biết sẽ tao nộ như thế hung hiểm hắn liền nên dùng tọa độ tấm thẻ trước ghi chép lại một cái an toàn toa độ dạng này liền có thể trực tiếp từ nơi này rút lui hoàng kim khuyển không nghĩ tới công kích của mình sẽ còn bị né tránh trong mắt lóe lên một tia lệ khí gầm nhẹ nâng lên móng nuốt giữa không trung hung hăng nhấn một cái giữa cả thiên địa đột nhiên chìm xuống tựa hồ có một tầng không gian bị đẻ gãy xa xa lôi đ ỉ n h thần vương thân thể run lên trên mặt lộ ra mấy phần đỏ lên hoàng kim khuyển gầm nhẹ đột nhiên đập ra Sưu! thân thể khổng lồ tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt bổ nhào vào lôi đ ỉ n h thần vương trước mặt móng đuốt tầm vang đập xuống mau lẹ vô cùng lôi đ ỉ n h thần vương nâng tay lên cánh tay còn chưa kịp kích hoạt một cái khác trương bảo mệnh tấm thẻ thân thể liền bị đánh đến tán loạn ra mỗi một lần tán loạn đều có không ít thần tính hạt bị đập đến triệt để vỡ nát kết cấu bên trong hư hao như tinh hỏa dần dần dập tắt biến mất bành bành bành hoàng kim khuyển nâng lên móng đuốt thiểm điện liên đập xóa tung thần hóa hạt t ạ i liên tục cự trào quét ngang bên trong như gió thu quét lá vàng phi tốc giảm bớt đến cuối cùng chỉ có thể lờ mờ trông thấy điểm điểm yếu ớt h à o quang màu vàng nóng như cắt bụi lơ lửng giữa không trúng các nơi số lượng cực kỳ thưa thớt trong phòng họp phạm hương ngữ thấy cảnh này trong mắt thâm tàng khẩn trương dần dần trầm t ĩ n h lại nắm chặt nắm đấm cũng răng hắn ra mà lòng bàn tay bị móng tay đâm thủng qua vết thương tràn ra máu tươi màu đen cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại một màn này lặng yên không một tiếng động lực chú ý của mọi người đều bị trên màn ảnh hoàng kim khuyển hấp dẫn không ai phát giác rất nhanh hoàng kim khuyển dừng lại mắm ướt nhìn qua yếu ớt như tinh h ỏ a chút ít thần tính hạt thân thể chậm rãi thu nhỏ đến khoảng trăm mét gầm thét một tiếng cái này thần tính hạt chậm rãi tụ lại dựng lại thành một cái rất gần trong suốt lôi đình thần vương nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy hình dạng của h ắ n phảng phất là nhân loại của thời đại trước lý giải linh hồn đồng dạng phiêu đảng ở giữa không trung sắc mặt khó coi vô cùng nhìn một chút hoàng kim khuyển lại túi đầu nhìn một chút dưới chân nhân loại căn cứ cuối cùng vẫn cắn răng một cái túi đầu bay xuống hoàng kim khuyển gặp hắn nghe lời gầm nhẹ một tiếng thân thể lần nữa thu nhỏ biến thành hai mét lớn nhỏ bộ dáng bay về phía tinh tháp đi vào rơi ngoài cửa sổ cùng lôi đỉnh thần vương cùng nhau tiến vào nhìn qua như trong suốt lôi đ ỉ n h thần vương ba vị hàng không mẫu hạm hạm trưởng mặt mũi tràn đầy rung động vẫn có chút khó có thể tin trong lòng bọn họ nhân loại đỉnh tiêm thần vương vậy mà lại bị một cái không có danh tiếng gì quái vật đánh bại chẳng lẽ con quái vật này đúng là địa tâm trong thế giới so sánh những cái kia hiểm ác trong cấm địa sinh hoạt siêu cấp ác thú bên trong phòng họp đông đảo căn cứ cao tầng cũng là có chút m ộ n người nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng ẩm vang buộc phát ra một trận mãnh liệt âm thanh ủng hộ tất cả mọi người nhìn qua cái này toàn thân bộ lông màu vàng nóng hoàng k i m quyển đáy lòng lại không tùy ý bắt chuyện suy nghĩ vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia có thể tùy tiện trà đạp tinh thành cự bích hình thể cũng cảm giác được kính sợ cùng kích động có dạng này quái vật tọa c h ấ n tinh thành ai còn dám xâm phạm a lôi đình thần vương sắc mặt tâm trầm mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết cái này đã thành sự thật trước mắt con quái vật này so với chính mình tưởng tượng còn tốt đáng sợ nhiều nhất là loại kia có thể công kích đến thần hóa hạt không biết thủ đoạn hắn chưa từng nghe thấy trong lòng không thể k h ô n g phục hướng phạm hương ngữ nói lúc trước là ta mạng n ộ i ta nguyện ý xin lỗi bồi tội còn xin ngài chớ trách tha thứ chúng ta nói xong đưa tay đệ lại ngực đi một cái thân sĩ lễ ạt l ạ t nhìn khe n h ư mày nghĩ thầm bồi tội nên dùng cao nhất gửi lời chào lễ nghi mới là có thể nào dùng phổ thông lễ gặp mặt bất quá hắn cũng không có đ â m thủng chỉ hy vọng cuộc nháo kịch này có thể như vậy quẹt làm bị thương dấu chống trọn mặc kệ là atlantis hay là tinh thành hắn đều không hy vọng nhận tổn thất chỉ là lần này sai lầm xuất hiện tại con dân của mình trên thân trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng cùng thất lạc phạm hương ngữ lạnh nhạt lườm lôi đình thần vương một chút nói có ít người chính là như vậy ngươi không cho hắn hiển lộ rõ ràng hạ lực lượng của mình hắn liền sẽ mắt c h o coi thường người khác ngươi không cho hắn một bàn tay hắn liền sẽ không biết khí lực của ngươi lớn bao nhiêu vì cái gì nhận lầm luôn luôn muốn ở thế yếu thời điểm một người có thể tại cường thế lúc nhận lầm mới là đáng ngưỡng mộ mới là phẩm đức ân đây đều là một cái viêm hoàng người dạy ta ta hôm nay cũng dạy cho ngươi mặc dù ngươi là a t l ạ n t i s người nhưng ngươi tựa hồ không có học được nửa điểm các ngươi tiên tổ vĩ đại đức hạnh lôi đình thần vương sắc mặt khó coi biến hóa một hồi mới cúi lầu xuống nói vâng ngài nói rất đúng lúc trước là chúng ta mắt vụng về mong được tha thứ phạm hương ngữ h ử lạnh một tiếng nói thôi các ngươi đi thôi bất quá nhớ kỹ ước thúc tốt các ngươi người nếu là lại nháo x ả ra chuyện ta sẽ đem các ngươi vĩnh viễn khu trục ra mặt đất để cho các ngươi tất cả đều chạy trở về địa tâm cho thiên đạo làm điểm tâm lôi đình thần vương sắc mặt biến đổi cúi lầu nói vâng dừng lại một cái thấp giọng nói cái này còn xin ngài mở một mặt lưới để nó đem ta bộ phận thân thể phun ra tiếp qua không lâu sẽ xuất hiện đại chiến đến lúc đó ta cũng có thể ra bên trên một phần lực phạm hương ngữ khỏe miệng đ i ế u một cái cười nhạo nói lúc trước như vậy ngạo mạng người đ ỗ n g nhiên như vậy ngoan thuận nguyên lai là muốn đòi lại thân thể của mình ta trước đó không phải là nói rất rõ ràng lưu lại một cái tay bây giờ lưu lại cho ngươi bộ phận hẳn là có một cánh tay tổng lượng đi coi như tiện nghi ngươi mà lại ngươi mấy vị thuộc h ạ ta cũng lười truy cứu dẫn bọn hắn cùng một chỗ cút đi ngươi lôi đình thần vương trên mặt biến sắc cắn răng nói địa tâm giam không được thiên đạo bao lâu nó sớm muộn sẽ ra tới chờ nó đi ra ta cũng có thể vì nhân loại ra một phần lực lượng hy vọng ngươi có thể cút phạm hương ngữ sắc mặt lạnh xuống trước đó đồ s ắ t chúng ta người lúc làm sao không nghĩ tới những này muốn xâm lấn chúng ta thống trị chúng ta thời điểm làm sao không nghĩ tới những này có phải hay không trong mắt ngươi chúng ta những người này quá yếu không có tư cách tham chiến thế nhưng là coi như không có tư cách cũng có thể làm bia lỡ đạn vì nhân loại cống hiến một phần lực lượng mà ngươi thậm chí ngay cả cơ hội này đều không có cho bọn hắn liền để bọn hắn không công chết dưới tay ngươi trả đạp bên trong lôi đình thần vương không khỏi n g ẹ i lời phạm hương ngữ lần nữa hạ lệnh c h ú khách ngữ khí không chút khách khí lôi đình thần vương nhìn c h ầ m chằm nàng đáy mắt đ ỗ n g nhiên hung quang lóe lên cẩn thận ạt lạt vội vàng nói vẫn là đã chậm s i ê u lôi đình thần vương thân ảnh như gió trong nháy mắt xuất hiện tại phạm hương ngữ trước mặt bàn tay bóp chặt cổ của nàng lạnh lùng nói cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ muốn ăn bản vương thân thể chỉ bằng cái này x u ấ t sinh hừ mặc dù không biết các ngươi làm sao thuần phục cái này xuất sinh nhưng thức thời một chút vẫn là để nó p h ơ n ra ta không đối phó được nó bóp chết ngươi một cái mãn dai thể chất đều không có kẻ đáng thương vẫn là dễ như trở bàn tay Khắc.